Kế tiếp liền không có cái gì quá lớn xem đầu. Dịch dư huyền thật đúng là liền thanh thản ổn định ở võ quán đương nổi lên lao sư, tuy rằng nàng tuổi con nhỏ, chính là nàng ở thăng tiên đại hội xếp hạng thứ 5 thành tích lại không phải tuổi. Có quan chủ duy trì, nàng đưa ra cái loại này chú trọng huấn luyện tiểu hài tử lực chú ý lý luận cũng được đến thực thi. Chẳng sợ quy nhất kiếm linh không quá minh bạch dịch dư huyền cách làm, cũng biết ở nàng dưới sự nỗ lực, này đó tiểu hài tử trình độ đều so những người khác cao hơn một mảng lớn. Tuy rằng dịch dư huyền dạy dỗ này đó tiểu hài tử thời gian không dài, còn động bất động liền cho bọn hắn nghỉ, nhưng kỳ quái chính là này đó tiểu hài tử tiến độ ngược lại so những người khác càng mau. Tưởng tượng đến người này là dịch dư huyền, lại cảm thấy nàng này đó dạy học phương pháp giống như đều là đương nhiên. Mặc kệ ở cái dạng gì trong hoàn cảnh, nàng đều có thể sống đặc biệt hảo. Vấn đề chính là, nàng có phải hay không có điểm quá vui đến quên cả trời đất? Tiểu uống rượu, tiểu động vật dưỡng, tiểu tiền lương lánh, tiểu lười ra ngủ mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, giống như căn bản là không có hoài nghi quá cái này bí cảnh thật giả. Như vậy đi xuống, nàng liền tính chết giả ở bên trong cũng mơ tưởng phá cảnh. lại xem tân tử y y bên này chính là một cái khác cực đoan. hắn vẫn luôn ở cùng lý bình bình đoạt đệ nhất. thăng thiên đại hội thời điểm, tân tử y y nguyên bản xa xa vượt qua lý bình bình một mảng lớn, kết quả lý bình bình không thuận theo không buông tha, liên tục nỗ lực, ngược lại ở cuối cùng thời điểm phát lực nhất cử vượt qua tân tử y Hai người kia quấn, căn bản đều không cần ngủ, đều triển lãm viễn siêu gia hải đồng ứng có trình độ. Tân tử ý, ý cũng là âm thầm kêu khổ không ngừng. Cái này Lý Bình Bình rốt cuộc là cái gì biến thái, vì cái gì càng đánh càng hăng. Rõ ràng hắn tư chất cũng chính là trung đẳng, xa xa kém hơn chính mình, nhưng là vì cái gì luôn là có thể như vậy xuất kỳ bất ý đổi tới. Thăng tiên đại hội thượng, như cũng là Lý Bình Bình đạt được đệ nhất. Tiểu Linh đang bên này tình huống cũng giống nhau, Lý Bình Bình đồng dạng đều là đệ nhất Mặc kệ bọn họ giai đoạn trước làm cái gì chuẩn bị, chuẩn bị nhiều ít bây giờ, cũng ngăn cản không được Lý Bình Bình bắt được đệ nhất, càng thêm ngăn cản không được Lý Bình Bình kiên trì muốn bái nhập Trường Nguyên Kiếm Tông quyết tâm. Tân tử y cùng Tiểu Linh đang tỉ đệ đều không có lại đi lựa chọn Trường Nguyên Kiếm Tông. Dịch Dư huyền chỉ là đem nàng lo lắng rõ ràng nói ra mà thôi, trên thực tế loại này môn phái nhỏ tệ đoan, mọi người đều xem thấy. Quý nhất kiếm linh thấy này, đó màn hình tốc độ dòng chảy thời gian đang không ngừng gia tăng. Sự kiện tiến triển càng nhanh, liên ý nghĩa bí cảnh khảo nghiệm điểm mấu chốt liền càng lúc càng nhanh chiếu trước mắt xem ra tân tử y đi tiến độ là nhanh nhất hắn tuy rằng không có bái nhập trường nguyên kiếm tông nhưng là tu vi tiến triển cực nhanh hiện giờ đã là tông môn nội môn đệ tử mà lý bình bình còn ở đi theo trường nguyên kiếm tông ở luyện cơ bản kiếm chiêu đâu tiểu linh đang tỉ đệ giai đoạn trước địa thấp nhưng là sau lại ở bái nhập tông môn lúc sau cũng bắt đầu phát lực hiện tại tiến độ so tân tử y cũng không kém bao nhiêu mắt thấy đều phải kết đan đến nỗi dịch dư huyền Nàng trưởng thành một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, hơn nữa trở thành võ quán vương bài lão sư, đã tỏa ủng số bộ biệt thự cao cấp, hơn nữa còn trở thành không ít quyền quý tòa thượng tân. Trước mắt gần nhất tiến triển đã tới rồi có quyền quý biết nàng không nghĩ gả chồng, chủ động cho nàng đưa trai lơ nông nỗi. Gia hỏa này, sợ không phải có thể ở bí cảnh thống thống khoái khoái sống đời trước. Gia không được, này xác định vững chắc gia không được. Hiện giờ quý nhất kiếm linh năng đủ ký thác hy vọng, cũng cũng chỉ có tân tử y bọn họ càng thêm nỗ lực một chút. Tu vi tăng lên càng cao lúc sau là có thể phát hiện bí cảnh thế giới giả dối, do đó bài trừ hảo cảnh, mang theo những người khác cùng nhau từ bí cảnh ra tới. Bằng không hắn liền phải nhìn dịch dư huyền cùng không ít trai lơ tình trạng ý tiếp ái mọi trường hợp. Thời gian vừa chuyển, hình ảnh lại thực mau biến ảo. Lý Bình Bình học tập thành công, cho phép xuống núi đi thăm cố nhân. Dịch dư huyền bên này, Lý Bình Bình tự nhiên là tới nàng nói chuyện thiếm. Mà tân tử Y ghề bên này, còn lại là đã cùng Lý Bình Bình một lần nữa ước chiến. Một lần nữa xác định một chút bọn họ bái nhập không thông đồng môn lúc sau, lẫn nhau đều có cái dạng nào tiến bộ. Thấy thế nào, đều là tân tử ý, ý bên này càng thêm dốc lòng. Dịch dư huyền bên này, Lý Bình Bình chỉ là thoáng ở trên phố nhắc tới tên của hắn, liền có một đống nhiệt tâm người cho hắn nói rõ con đường, thậm chí còn ái mội hướng tới hắn cười cười, nghe nói dịch đại gia gần nhất động phẳng tâm, nói không chừng sẽ chọn người ở rể đâu. Bất quá liền tính không phải ở rể cũng không sao, đương cái nam sủng cũng không ngại sự. Nếu là vào dịch đại gia mắt, về sau hậu thế bái nhập nàng môn hạ, có thể ra một cái tiên nhân đều là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Đáng tiếc ta không phải nam nhi thân, bằng không ta cũng đi thử thử. Ai, đáng tiếc lao phu tuổi lớn. Mọi người nhắc tới dịch dư huyền, trên mặt đều là hâm mộ cùng tán thưởng, còn có chút nam nhân còn lại là mang theo nồng đầm hối hận. Dịch đại gia ở cái này thành chấn thượng thanh danh có thể thấy được một chút. Đối với những người này tôi nói dịch đại gia liền tính hành sự tác phong cùng khác nữ tử không giống nhau lại như thế nào. Đừng nói nàng một ngày còn nguyện ý thượng một hai cái canh giờ khóa, liền tính nàng một tháng thượng một lần khóa, cũng nhiều đến là người tiêu tiền đi nghe nàng khóa. Người như vậy, vốn dĩ liền không phải giống nhau phàm nhân, lại như thế nào sẽ dùng phàm nhân quy củ đi ước thúc nàng. Lý Bình Bình ở trên phố Hảo Hảo hỏi thăm một phen dịch dư huyền mấy năm nay sự tích lúc sau, không khỏi xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình việc học có thành tiểu đã rất lợi hại. Không nghĩ tới sư mội ở cái này thành chấn thượng cư nhiên đã có loại này lợi hại thành tiểu. So sánh với dưới, hắn ở sư phụ các sư bá khán hộ hạ, thật sự quá qua xuôi gió xuôi nước. Lý Bình Bình hảo hảo chọn mua một đống lễ vật, lúc này mới dẫn theo thượng dịch dư huyền môn. Còn không có vào cửa, liền nghe thấy được bên trong chuyển đến ca vũ tiếng động. Đã sớm nghe thấy dịch dư huyền dưỡng một cái gánh hát, chuyên môn hát tuổng cho nàng nghe, lại còn có nhận người viết thoại bản. Bởi vì này đó thoại bản đặc biệt được hoan nghênh nàng bán đi lúc sau lại là một tuyệt bút thu vào. Nói ngắn lại, nàng đặc biệt có thể kiếm tiền, đặc biệt sẽ hưởng thụ, đã là vô số người mẫu mực. Sư muội ta có phải hay không quấy dày ngươi? Ai ai ai, Sư Minh. Không quấy rầy không quấy dày, ngài xuống núi. Dịch dư huyền vui mừng quá đối, vội vàng làm người bưng lên các loại đặc sắc điểm tâm, chuẩn bị rượu thịt. Sư Minh nhìn so với ta còn nhỏ, xem ra tu hành thật đúng là hữu dụng. Sư mội hiện tại tuổi tắc cũng không lớn, nếu là muốn tu hành. Ha ha, sư huynh nói đùa, ta hiện tại quá tốt như vậy, vì cái gì muốn đi tu hành. Dịch dư huyền cười ha ha, đây mới là ta tha thiết ước mơ sinh hoạt ta nếu là sư huynh ngươi thật sự không có việc gì, không bằng mang theo ta ngự kiếm phi vài lần, hiện tại nơi này chính là giao thông đi ra ngoài không có phương tiện, ta muốn đi ra ngoài nghỉ phép có điểm phiền thoái, mặt khác hoàn toàn là ta tha thiết ước mơ. Thật tốt ta. Nàng hiện tại đều đã xem trọng mấy cái ngoan ngoãn lại nghe lời tiểu xoay ca, chuẩn bị hảo hảo phát triển một đoạn tình yêu đâu. Ai, ở hiện đại thời điểm nàng cũng có thể muốn bao dưỡng một ít tuổi trẻ xinh đẹp xoay ca, đáng tiếc trong túi không có tiền, hiện giờ nàng thông qua chính mình làm công, thành công biến thành xuân xanh phú bà, như thế nào có thể không đối chính mình hảo một chút. Lý Bình Bình nhìn chung quanh hết thảy, lại nhìn nhìn dịch dư huyền, đột nhiên hai mắt một ngưng, ngựa khí cổ quái nhìn dịch dư huyền hỏi, đây là ngươi trong lòng muốn nhất sao? Ngươi không nghĩ muốn đi đương kiếm tù, không nghĩ muốn trường sinh sao. Dịch dư huyền như là bị mê hoặc giống nhau, ngốc ngốc trả lời nói, không nghĩ. Quý nhất kiếm linh vội vàng hướng tới tân tử y ở bên kia màn hình nhìn lại, phát hiện tân tử y ở nơi này đang ở cùng Lý Bình Bình đánh túi bụi. Nhưng xuất hiện ở dịch dư huyền trước mặt cái này Lý Bình Bình, cùng những người khác gặp được Lý Bình Bình tuyệt đối không giống nhau. Này ý nghĩa cái gì? Quý nhất kiếm linh không dám thâm tưởng? Hay là... Là dịch dư huyền thật sự biểu hiện quá mức không giống người thường, cho nên ngược lại khiến cho cái này bí cảnh chủ nhân chú ý. Này cũng không phải không có khả năng. Đáng giận, hắn vì cái gì cố tình ở chỗ này. Nếu là có thể xuất hiện ở dịch dư huyền bên người, liền tính bí cảnh chủ nhân muốn đối dịch dư huyền làm điểm cái gì, hắn cũng có thể hỗ trợ chắn trở về. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể chơ mắt nhìn. Nếu là dịch dư huyền thật sự đã xảy ra chuyện, hắn liền tính liều mạng hồn phi phách tán cũng muốn đem cái này bí cảnh biến thành phế tích. Ngươi nếu là tu hành, ngươi hiện tại có đồ vật toàn bộ đều sẽ có. Ngươi nếu là thích xinh đẹp nam nhân, chờ ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu, ngươi sẽ có được vô số người ở trong ngộng đều chưa từng gặp qua mỹ nam tử bồi ngươi. Lý Bình Bình hơi mê hoặc thanh âm đối với dịch dư vừa nói, hơn nữa, mọi người thấy ngươi đều là sùng bái ngươi, sợ hãi ngươi, bọn họ sẽ đem ngươi trở thành thần giống nhau sùng bái, như vậy, không thể so ngươi hiện tại loại này sinh hoạt được chứ? Ngươi hiện tại còn trẻ, nhưng qua mấy năm ngươi liền sẽ lao, tu hành lại có thể làm ngươi trường sinh bất lão. Tạm mời, ta không ăn bánh. Dịch dư huyền ánh mắt dại ra trả lời nói. Lý Bình Bình tựa hồ không quá lý giải nàng ý tứ. Tại đây loại trạng thái hạ, mỗi cái tu sĩ trả lời ra tới đều hẳn là bọn họ trong lòng lời nói mới đúng. Cho dù có những người này trang cùng thế vô tranh, nhưng trong nội tâm tham lam cùng dục vọng lại so với người bình thường còn muốn càng cường. Hắn không được dịch dư huyền loại này, thiên phú nữ hải tử cư nhiên sẽ vẫn luôn tình nguyện bình đạm. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ chuyện tốt, trường sinh bất lao đại giới ta khẳng định trả không nổi. Dịch dư huyền tiếp tục trả lời nói, hơn nữa, đương thần lại có cái gì hảo? Chùa miếu những cái đó thần tượng nhưng thật ra mỗi ngày đều đương thần, chính là nhân loại đều là thực hiện thực. Ngươi hữu dụng, ngươi chính là cứu khổ cứu nạn thần linh. Nếu là ngươi vô dụng, ngươi kim thân đều sẽ bị đao quát hạ kim phấn đi bán tiền. Lý Bình Bình có chút kinh ngạc nhìn dịch dư huyền. Cô nương này còn tuổi nhỏ, nhìn thấu đồ vật có phải hay không có điểm quá nhiều. Tu chân có thể cho ngươi thoát ly sinh tử luân hồi, sinh lão bệnh tử, ngươi liền thật sự một chút đều không động tâm. Ta chỉ nghĩ muốn nhàn nhã, nhẹ nhàng, vui sướng vượt qua cả đời, đến nỗi ta kiếp sau sẽ như thế nào, ta căn bản không quan tâm. Dịch dư huyền đứng đắn trả lời nói, có thể nói, kiếp sau làm ta đương cái phú nhị đại đi, ta không nghĩ nỗ lực, cũng không nghĩ làm công. Ta thật sự mệt mỏi quá, ta muốn có chính mình tư nhân thời gian, ta muốn hưởng thụ sinh hoạt, ta muốn tan tầm thời điểm sở hữu lãnh đạo đều không thể cho ta gửi tin tức cho ta bố trí công tác. Lý Bình Bình cảm thấy chính mình lời này đều hỏi mau không nổi nữa. Cái này tu sĩ, cùng tu sĩ khác hoàn toàn không giống nhau à, hoàn hoàn toàn toàn không có ý chí chiến đấu, ở ăn nhậu chơi bời thượng nhưng thật ra phá lệ có một bộ, biến đổi biện pháp làm chính mình vui vẻ. Vấn đề chính là, cái này nữ tu đạo tâm lại là sở hữu tu sĩ bên trong nhất kiên định. Thậm chí, nàng Kim Đan còn cất giấu một mạt đạo vợ, tương đương là đạt được thiên đạo thừa nhận. Hơn nữa, nàng cư nhiên vẫn là kiếm tu. Khó có thể lý giải. Càng thêm khủng bố chính là, hắn cư nhiên cảm thấy cái này nữ hài tử lựa chọn cũng thực không tồi. Một người nếu là có thể cùng nàng giống nhau vui vui vẻ vẻ tồn tại, kia sống thời gian dài ngắn lại như thế nào đâu. Nếu là một cái tu sĩ sống gian nan, như vậy hắn sống càng lâu, chịu khổ thời gian cũng liền càng lâu. Kia Lý Bình Bình đâu? Hắn là người sư mình Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn đánh bại hắn, không nghĩ muốn thay thế được hắn truyền kỳ nhân sinh, không nghĩ muốn trở thành một cái khác lý bình bình sao? Không nghĩ? Dịch Dư Huyền không chút do dự phủ định nói, ta sùng bái hắn, nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành hắn. Hắn sống quá mệt mỏi, hắn cả đời đều ở vì người khác mà sống. Mà ta cả đời chỉ biết vì ta chính mình mà sống. Dịch Dư Huyền vừa thốt lên xong, màn hình Lý Bình Bình, còn có màn hình vẻ ngoài xem quy nhất kiếm linh, đều lâm vào trầm mặc bên trong. Lý Bình Bình, hắn cả đời chưa từng có vì chính mình sống qua sao. Quý nhất kiếm linh Giác đến cái loại này bất đắc dĩ hỗn loạn ấy nấy cảm lại một lần thổi quét hắn. Nơi sâu thẳm trong ký ức, giống như có người ở thật mạnh thở dài một tiếng. chương 32 đệ 32 chương, Hắn cả đời đều ở vì người khác. Ha ha ha, không tuổi, hắn đích sắc đều là ở vì người khác mà sống. Hắn như vậy một cái vụng về cũng sẽ không biểu đạt chính mình người, căn bản không biết như thế nào đi cự tuyệt người khác thiện ý. Lý Bình Bình đột nhiên cất tiếng cười to lên, hắn vị trí toàn bộ thế giới đều ở cùng với hắn tiếng cười mà không ngừng chấn động. Những cái đó bị che đậy rất nhân quả cùng ký ức, cũng tại đây không ngừng chấn động bên trong bị dần dần tìm về. Đang ở cùng Lý Bình Bình đại chiến tân tử ý càng đánh càng cảm thấy đến không quá thích hợp. Hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì đột nhiên liền phải ở chỗ này cùng người đánh nhau. Hơn nữa đánh nhau đối tượng vẫn là Lý Bình Bình. Đây chính là Lý Bình Bình A. Toàn bộ tu chân giới đặc biệt là học kiếm tu sĩ, lại có cái nào người dám đỉnh tên này lên phố? Từ từ, từ từ, ta không đánh, ta không phải tới đánh nhau. Tân tử ý yê rơ lên cao đôi tay, Lý tiền bối buông tha ta đi. Nguyên bản cùng Tân tử ý kìa đánh nhau kịch liệt, Lý Bình Bình đột nhiên yên lặng bất động. Tiểu Linh đang tỉ đệ nguyên bản vị trí trong thế giới, cũng bắt đầu toàn bộ đình chỉ. Ký ức trở về, ảo cảnh đã phá. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, phảng phất có thứ gì vỡ vụn mở ra, mà nguyên bản ở vào từng người ảo cảnh người. Ở trong nháy mắt đều bị một cổ cự lực mạnh mẽ bài trừ ra tới. Chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại, đã hội tụ ở cùng nhau. Trừ bỏ dịch dư huyền. Tiểu. Tiểu Mỹ, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi ô ô ô. Tân tử mở to mắt, một lần nữa nhìn thấy đứng ở chính mình trước mặt tiểu Mỹ, cảm động khóc lóc thẳng thiết, ta cư nhiên ở cùng Lý Bình Bình đánh nhau. Nói ra đi không có người sẽ tin ta, ta cảm giác ta thiếu chút nữa sẽ chết. Tiểu Mỹ yên lặng xoay qua đầu. Nàng mới phát hiện cái kia làm nàng sợ hãi, kiếm Linh không biết khi nào đã biến mất không thấy. Xem ra là dịch đạo hữu thành công phá cảnh, nàng hiện tại đã ở tiếp thu nàng truyền thừa. Chúng ta không bằng chờ một chút, phỏng chừng chúng ta yêu cầu đồ vật cũng sẽ tới tay. Tân tử y thì không chút hoang mang chấn ăn nói. Linh đang tỉ đệ căn bản không thèm để ý cái này, thật sự không có hóa hình thảo chúng ta lại đi địa phương khác tìm là được, chỉ là dịch cô nương nhưng ngàn vạn đường sẽ ra chuyện liền hảo. Tân tử y thì môi, trong lòng có điểm hụt hẫng Rõ ràng là bốn người cùng nhau, như thế nào cảm giác chính hắn nhiều như vậy dư đâu. Quả nhiên vẫn là chỉ có tiểu Mỹ tốt nhất, chỉ có nàng là sẽ không rời đi chính mình. Mà Quy Nhất Kiếm Linh ở nhân quả che đậy hủy bỏ sau trước tiên, cũng đã một lần nữa phản hồi đến dịch dư huyền bên người. Thực rõ ràng, cái này bí cảnh chủ nhân đã không tính toán lại tiếp tục tiến hành cái này hảo cảnh khảo nghiệm. Này cư nhiên cũng có thể. Quy Nhất Kiếm Linh có điểm đốc. Thực rõ ràng... Cái này hảo cảnh tôn chỉ chính là làm tiến vào bí cảnh tu sĩ đi cùng Lý Bình Bình cùng nhau cạnh tranh, làm bạn Lý Bình Bình cùng bái nhập tiên môn, đánh thắng đã từng Lý Bình Bình lúc sau là có thể phá cảnh mà ra. Nhưng dịch dư huyền từ đầu tới đôi đều không có cùng Lý Bình Bình cạnh tranh quá, ngược lại ở bên trong quá nổi lên chính mình tiểu nhật tử. Bí cảnh chủ nhân tự mình ở dịch dư huyền trước mặt hiện thân, cư nhiên đều không có có thể nói động đối phương nỗ lực. Sau đó, bí cảnh đã bị phá giải. Quy nhất kiếm linh giác đến chính mình hung hăng chướng một phen kiến thức. Bất quá suy xét đến vạn nhất nhân gia bị Dịch Dư Huyền khí ra cái tốt xấu tới, chính mình vẫn là chạy nhanh trở lại Dịch Dư Huyền bên người đi, miễn cho đến lúc đó nhân gia động khởi tay tới, Dịch Dư Huyền liền trực tiếp thân tử đạo tiêu. Một phen trưởng kiếm tử giữa không trung bay tới, một lần nữa rơi vào Dịch Dư Huyền trong tay. Dịch Dư Huyền thần chí cuối cùng thanh minh lại đây. Biểu tình bên trong tràn đầy tiếc nuối, thậm chí thiếu chút nữa muốn khóc thành tiếng tới. A Nguyên lai ta như vậy giàu có vui sướng sinh hoạt, cư nhiên là giả, là hảo cảnh, là một giấc mộng. Ta liền biết, loại này thần tiên công tác, như thế nào sẽ rơi xuống ta loại này hèn mọn làm công nhân thủ chung. Làm công là không có khả năng phát tài, cũng không có khả năng nuôi nổi trai lơ, càng thêm không thể sống như vậy tiêu xái. Làm công sẽ chỉ làm chính mình sinh bệnh. Người cuối cùng thanh tỉnh. Quý nhất kiếm linh rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà đương hắn nói xong, liền thấy dịch dư huyền trên mặt tiếc nuối cùng đau thương. Kế tiếp nói liền như thế nào đều nói không nên lời. Người này nhất định đang hối hận chính mình ra tới sớm. Nhất định là ở hối hận vì cái gì bí cảnh sinh hoạt không phải thật sự đi. Khẳng định là, thỏa thỏa. Dịch dư huyền là cái dạng gì người hắn nhưng quá rõ ràng. Quý nhất kiếm linh một mình giận dỗi, nhưng nghĩ nghĩ, chính mình vốn dĩ liền không phải dịch dư huyền muốn nhất bắt được kiếm, giận chó đánh mèo với một cái tiểu cô nương cũng không tốt. Hắn đã là một cái thành thuộc ổn trọng thả kinh nghiệm phong phú kiếm linh. Không thể bởi vì như vậy một cái không hiểu chuyện tiểu cô nương mà sinh khí. Lời tuy như thế, hắn vẫn là rất muốn luyện kiếm. Ba ngày ba đêm không mang theo ngừng lại, cũng không cần tưởng sự tình cái loại này. Ngươi không phải Lý Bình Bình đi. Dịch dư huyền thực mau liền thu thập hảo tâm tình của mình, lại xem trước mắt người liền đại khái có thể đoán ra đối phương là cái gì thân phận. Nếu đối phương thật là Lý Bình Bình, thấy quy nhất kiếm không được kích động đem sở hữu bảo vật dâng lên A. Đã biết ảo cảnh Lý Bình Bình là cái tri ân báo đáp người tốt, Như vậy hiện giờ dịch dư huyền mang theo Lý Bình Bình sư phụ kiếm, như thế nào cũng nên có một cái cửa sâu đái ngộ mới là. Ta tự nhiên không phải. Lý Bình Bình hướng về phía dịch dư huyền cười cười, đảo mắt hóa thành một cái làn da tái nhật, diện mạo chỉ có thể dùng thanh tu tới hình dung nữ tử. Nàng bộ dạng ở khắp nơi Mỹ nhân tu chân giới thật sự không thể xưng là là đẹp, nhưng mà xem một người, tuyệt đối không chỉ có chỉ là xem tướng mạo, khí chất cũng đồng dạng quan trọng. Mà trước mắt nữ tử này xuất sắc khí chất đã cũng đủ làm người xem nhẹ nàng tướng mạo, Ta chỉ là một cái không ngừng ở truy đổi Lý Bình Bình ảo ngộng mà thôi. Đối phương hướng tới dịch dư huyền còn có phiêu tán ra tới quy nhất kiếm linh hơi hơi cúi người, đồ mi gặp qua hai vị đạo hữu. Dịch dư huyền hướng tới quy nhất kiếm linh đứa môi, ý bảo hắn đi giao tiếp. Rốt cuộc, cái này kêu đồ mi rõ ràng cùng Lý Bình Bình quan hệ phi thiện, còn không chạy nhanh đi lân la làm quen. Quy nhất kiếm linh thờ ơ. Hắn cái gì đều không nhớ rõ hắn như thế nào đi lôi kéo làm quen. Hai vị không cần lo lắng, các người đồng bạn đã an toàn từ hảo cảnh ra tới, đến lúc đó bọn họ sở cầu đồ vật ta cũng sẽ cho bọn hắn. Đố mi đại khái là hiểu lầm dịch dư huyền cùng quy nhất kiếm linh hiện tại ý tưởng, chủ động nói, ta vốn là này bí cảnh chi linh, bởi vì đến lý bình bình chi trợ hóa thành hoa yêu trở thành yêu tu, chúng ta yêu tu thọ mệnh vốn là so tu sĩ càng dài, ta hiện giờ lại cùng này bí cảnh tương liên, tự nhiên có thể sống càng thêm lâu dài. Rốt cuộc khoảng cách Lý Bình Bình ngã xuống đến nay, ít nói cũng có 5-6 ngàn năm thời gian. Giống nhau tu sĩ nhưng sống không được như vậy trường, nhưng nếu là yêu tu, lại có được bí cảnh, bọn họ thọ mệnh được trời ưu ái, tự nhiên không thể coi như không quan trọng. Đỗ mi tiền bối, này hoa Trung bí cảnh là đối mọi người mở ra sao? Dịch dư huyền có điểm không lời nói tìm lời nói, tổng không thể tìm nhân ra cô nương tán gẫu một chút Lý Bình Bình A, tuy rằng đây là nàng tông môn tiền bối, nhưng nàng thật sự không quen thuộc. thế giới. Phàm là có đồ mi hoa khai chỗ, luôn có như vậy một đóa có thể tiến vào ta này hoa chung bí cảnh. Bí cảnh vốn chính là thiên đạo sở cỏ, ta lại như thế nào có thể độc chiếm. Có duyên giả tiến vào nơi đây, có thể thông qua khảo nghiệm giả liền có thể lấy đi bọn họ sở yêu cầu đồ vật. Mà ta, cũng có thể từ này đó tu sĩ trên người thu hoạch một tia nhân quả chi lực thành tựu ta tu vi. Ta sở tu chi đạo, đó là như thế, hết sức công phu thôi. Đồ mi tự nhiên biết bọn họ trong lòng sở hoặc liền một năm một người thổ lộ ra tới. Kỳ thật không chỉ là tại đây huyền lãng trung thế giới, trên thực tế ở bọn họ nơi phong vân đại thế giới cũng đồng dạng có một đóa đồ mi hoa có thể tiến vào hảo cảnh, chỉ là mỗi một cái thế giới có thể cùng này bí cảnh có duyên người lại cấp không giống nhau mà thôi. Có thể có một lần cơ duyên tiến vào, đã là thực không dễ dàng sự tình. 6.000 năm trước, ta linh trí sơ khai, Lý Bình Bình đó là sớm nhất tiến vào ta này bí cảnh người trí nhất. Đó là ta còn vô pháp tu vi hình người. Bởi vậy ta chỉ có thể bám vào người mặt khác đồ vật, làm bạn ở hắn bên người. Đố mi nhịn không được kể ra nổi lên chuyện cũ, nàng ở chỗ này đã ngốc lâu lắm, luôn là nhịn không được phạm một ít người già tật xấu. Dịch dư huyền lập tức bày ra một bộ lắng nghe tư thế tới. Nàng tuyệt đối là cái dễ nghe chúng. Nói nữa, chỉ cần nghe một chút chuyện xưa, đối phương là có thể tặng đồ. Chuyện tốt như vậy ở hiện đại xã hội cũng, cũng chỉ có thể đi bán thực phẩm chức năng địa phương tìm. Ta có đôi khi là hắn kiếm thuệ. Có đôi khi lại sẽ trở thành hắn tay xuyến, có chút thời điểm, cũng sẽ trở thành hắn trên vai bay xuống cánh hoa. Ta chính mình còn không thể khống chế chính mình linh phiêu tới đâu, hắn tu vi ngày càng tăng cao, nhưng thật ra phát hiện ta tồn tại. Bất quá hắn không có thô bạo đem ta luyện hóa vì kiếm linh hoặc là khí linh, ngược lại còn vì ta tìm được một đóa đồ mi hoa dung thân, làm ta phải lấy biến ảo hình người. Đồ mi hoa nói tới đây, cô ý vô tình lại nhìn dịch dư huyền cùng quy nhất kiếm linh liếc mắt một cái, lúc ấy ta còn gặp qua vị kia truyền thuyết kiếm thần phong hữu dư đâu? gì, ngươi là có thể bị luyện hóa. kia thịnh thế kiếm kiếm linh dịch dư huyền đối phong hữu dư sự tình cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. loại này vị nhân sự tích nàng không sai biệt lắm cũng có thể đoán ra cái một hai ba tới. còn nữa, nhân gia đều phi thăng nhiều năm như vậy, nàng còn có cái gì tất yếu biết? chẳng lẽ là muốn tại quý nhất kiếm linh trước mặt nhắc tới hắn tiền nhiệm chủ nhân, làm hắn hảo hảo đối lập một chút hai nhậm chủ nhân khác biệt, mỗi ngày buộc nàng luyện kiếm sao? Phi, ta kiếm linh tiền nhiệm, nên rốt cuộc cùng ta không có quan hệ. Quý Nhất Kiếm hiện tại là nàng, nàng ở trên người hắn tiêu tiền lại phí thời gian, còn làm đối phương hấp thu chính mình linh khí, hắn cơ hồ biết chính mình sở hữu bí mật, chẳng lẽ cái này Phi Thăng Phong hữu Dư còn muốn soát tồn tại cảm sao? Mơ tưởng. Dịch Dư Huyền giờ phút này giống như lập tức minh bạch những cái đó chán ghét bạn trai nhắc tới bạn gái cũ nữ hài tử, bởi vì loại cảm giác này là thật sự không tốt. Nàng cũng không phải là cái gì hảo phóng người. Thình thế kiếm kiếm linh là sau lại vẩn dưỡng ra tới. Đố mi cũng điểm đến tức ăn, không hề nhiều lời, chúng ta loại này linh trí mới sinh bí cảnh chi linh là tốt nhất khí linh lựa chọn. Ta nguyên bản cũng là muốn nhận hắn là chủ, chỉ là Lý Bình Bình nói hắn là kiếm tu, không cần nhiều như vậy ngoại vật tương trợ, càng thêm không đành lòng hủy diệt ta thần thức hóa thành khí linh. Ta cảm tạ hắn ân tình, cho nên vẫn luôn ở hắn bên người làm bạn hắn. Phong Hiếu Dư không có phát hiện ngươi sao. Quý nhất kiếm linh có chút khó hiểu. Tự nhiên là phát hiện. Chỉ là hắn tin tưởng hắn đệ tử, cái gì cũng không có nói. Đỗ Mỹ mỉm cười nhìn về phía Quy Nhất Kiếm Linh, nhưng thật ra ngài, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên còn có gặp mặt chi cơ. Ta thân kiếm tổn hại, đã quên hết thảy. Lần này tiến đến, đúng là nhìn chúng ngươi nơi này có phong hữu dư di vật, xem có thể hay không trợ ta khôi phục ký ức. Quy Nhất Kiếm Linh nói thẳng không cố kỵ nói. Đúng không? Đỗ Mỹ mở ra bàn tay, ý vị thâm trường nói, nhiều năm trước ta thiếu hạ Lý Bình Bình một phần thiên đại nhân quả. Nhiều năm tu hành vẫn luôn vô pháp tiến thêm, vẫn luôn chờ đó là hoàn lại chi cơ. Cho nên ở hắn ngã xuống là lúc, ta dựa theo hắn yêu cầu, vì hắn bảo tồn như vậy một phần di vật đến nay đã có 6.000 năm lâu. Nhiều năm qua, ta trải qua hoa nở hoa rụng thương hải tăng điển, vẫn luôn đợi không được cơ hội, hiện giờ mới biết, nguyên lai ta phải đợi người chính là ngươi. Hoa Nga. Có bát quái hương vị. Dịch dư huyền tức khắc tới hương thú. Ngươi thích Lý Bình Bình. Dịch dư huyền khẳng định nói. Ân. 6000 năm trước, ta lúc ấy lại chịu hắn đại ân, ai sẽ không thích Lý Bình Bình đâu. Đỗ Mi không chút do dự gật đầu nói, chỉ là hiện giờ 6000 năm đã qua, ta lúc trước đối hắn tình ý giống như cũng đạm bạc không ít. Đại khái là bởi vì hắn vẫn luôn chưa từng thích quá ta, chỉ là khi ta là bằng hữu, cho nên ta dần dần cũng đã học được buông xuống đi. Nàng không phải không có ở hóa thành hình người lúc sau cùng Lý Bình Bình thổ lộ quá. Chính là hắn lại như vậy vụng về người, cuối cùng cũng chỉ có thể ôm hắn kiếm, không được đối nàng khom lưng xin lỗi. Nói hắn không phải cố ý xem nhẹ nàng tâm ý, thật sự là đối nàng không được vân vân. Hắn nơi nào yêu cầu xin lỗi? Lý Bình Bình cả đời đều ở vì tông môn, vì hắn sư huynh đệ, hắn sư phụ, hắn kiếm mà nỗ lực, chỉ là không thích nàng mà thôi, căn bản không cần phải xin lỗi. Tương phản, là nàng bị nhân ra đại ân, lại năng lực hữu hạn, không thể cứu hắn, vẫn luôn dây dưa dây cả tới rồi hiện giờ, nhìn thấy này trưởng nguyện kiếm tông hậu nhân mang theo quy nhất kiếm mà đến mới nhịn không được hiện thân đi bí cảnh đi thăm dò một vài. Ai biết, nàng 6.000 năm đều tham phá không ra đồ vật, ở cái này cô nương trong miệng được đến đáp án. Lý Bình Bình trước nay liền không có vì chính mình sống quá, lại như thế nào sẽ đi thích thượng một người. Chỉ là hiện giờ nhớ tới, trung quy vẫn là có chút ý nan bình. Nếu là năm đó Lý Bình Bình, nguyện ý vì chính mình lo lắng nhiều một chút, có thể ích kỷ một chút, có lẽ nàng cũng sẽ không tiếc mới nhiều năm như vậy. Ngươi yên tâm, tuy rằng Lý Bình Bình không thích ngươi, chính là hắn cũng không thích bất luận kẻ nào. Cho nên, người trước sau là cách hắn gần nhất người. Dịch dư huyền tuy rằng không hiểu lắm mấy thứ này, bất quá nàng chính là lý luận thượng đại sư, an ủi thất tình người chính là cưới xe nhẹ đi đường quen. Mặc kệ đối phương là bao lớn tuổi nữ hài tử, thất tình lên đều là một cái bộ dáng. Cô nương nói có lý. Đố mi lần nữa hành lễ mà cười, có thể chứng kiến hắn cả đời, có thể cùng hắn làm bạn như vậy nhiều năm, đã làm người rất là hâm mộ. Ta vì hắn bảo tồn di vật nhiều năm như vậy, cũng nên vật quy nguyên chủ." Nói xong, Đỗ Mi mở ra bàn tay, một đoạn màu ngọc bạch đồ vật chống rông xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh đều bắt đầu đất rung núi chuyển lên. Đỗ Mi hoa ở ngoài, không trung bên trong tựa hồ có mây đen ở ẩn ẩn hội tụ. Mà Đỗ Mi hoa ở ngay lúc này lại đột nhiên thu nạp, đem cánh hoa che lấp kín không kẽ hở, tia thiên thượng mây đen lâu tìm không có kết quả, lại thực không cam lòng tan đi. Dịch Dư Huyền ở nhìn thấy đồ mi trong tay đồ vật là lúc, theo bản năng cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Thật giống như nàng một hơi ngồi xe buýt liên tục xoay hơn 20 cái đại con giống nhau, hai chân đều sắp đứng thẳng không xong. Anh. Trong phút chốc, Dịch Dư Huyền bị quý nhất kiếm linh trên người khí thế chấn động, một chỉnh đem quý nhất kiếm rời tay mà ra. Tiên ngọc sắc đồ vật cũng ở ngay lúc này cùng quý nhất kiếm cho nhau hô ứng. Dịch Dư Huyền gian nan mở to mắt, cuối cùng thấy rõ kia đồ vật bộ dáng. Kia Kia kia kia. Kia thế nhưng là một tiết nho nhỏ xương ngón tay. Nàng sẽ không nhìn lầm, đó chính là ngón tay một tiết xương cốt, nàng trước kia ở cao trung thời điểm cũng đi theo học quá mấy năm phác họa, họa hơn người thể cốt cách, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mà hiện giờ, này một tiết xương ngón tay cư nhiên dung nhập tới rồi quy nhất kiếm thân kiếm bên trong. Nguyên bản kia đã có chút vỡ ra thân kiếm ở ngay lúc này đột nhiên bị tu bổ kín kẽ không nói, chỉnh thanh kiếm thân kiếm chất lượng càng là trực tiếp xông lên vài cái cấp bậc. Nó đang không ngừng tản ra kim sắc quan mang, liền dường như ở trải qua một lần nữa rèn luyện giống nhau. Thân kiếm thượng, thậm chí ẩn ẩn khắc lên một cái phong tự. Dịch dư huyền ngay sau đó liền cảm giác được chính mình kim đan chân khí ở nháy mắt đã bị rút cạn, toàn bộ đều cung ứng thanh kiếm này đi. Sắc! Dịch dư huyền lần này là hoàn toàn chống đỡ không được. Trong cơ thể linh khí bị chịu sạch sẽ, trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất, vẫn là đồ mi kịp thời ra tay cấp dịch dư huyền biến ra một phen ghế rửa Đó là kiếm thần phong hữu dư xương ngón tay. Đỗ mi không biết khi nào đã ghé vào dịch dư huyền bên người, nhẹ giọng nói, ngươi trong tay quy nhất kiếm, đang ở hấp thu này một tiết xương ngón tay tu bổ tự thân. Tiền nhiệm lưu lại đồ vật, hừ. Dịch dư huyền trong lòng có chút than bị, nhưng cũng biết thứ này sợ là có thể làm quy nhất kiếm đạt được không ít chỗ tốt. Đó chính là cùng cấp là nàng cũng có thể đi theo tăng lên. Không không không, không thể như vậy tưởng. Hẳn là chính mình kiếm linh dùng tiền nhiệm đồ vật dưỡng nàng, Là nàng chơi không trả tiền phong hữu dư di vật. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng liền dễ chịu hơn nhiều. Quý nhất kiếm là thân kiếm phong hữu dư bội kiếm. Đố mi có chút hai tháng nhìn dịch dư huyền, ngươi bắt được nó, liền chú định ngươi cả đời đều sẽ rộng lớn mạnh mẽ, sợ là có không ít nhấp nhô đang chờ ngươi. Sẽ không, ta nhưng ổn thỏa, ta có thể vẫn luôn điệu thấp. Dịch dư huyền xua xua tay, tỏ vẻ cự tuyệt, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phải cái loại này thích làm nổi bật người. điểm này Nàng ở bí cảnh chính là xem giành mạch Có lẽ, đây là người có thể được đến quy nhất kiếm lý do, rốt cuộc, là này 3.000 thế giới thiếu phong hữu dư. Đố mi nghiêm túc đánh giá dịch dư huyền, lại hoàn toàn thấy không rõ cô nương này quá khứ cùng tương lai. Nàng bảo tồn phong hữu dư xương ngón tay, vẫn luôn mượn dùng này hoa trung bí cảnh mới có thể che đậy nhân quả, mới có thể làm người vô pháp tìm kiếm này xương ngón tay hướng đi. Mà cái này cô nương mang theo quy nhất kiếm, lại không có bất luận kẻ nào phát hiện. Chứ bỏ nàng không nghĩ gây chuyện các loại điệu thấp ở ngoài, ước chừng bởi vì nàng bản thân liền không ở thiên điệu nhân quả chi gian, cho nên lại cao minh quả sư, cũng vô pháp bậc tính đến nàng tồn tại, càng thêm vô pháp bậc tính đến quy nhất kiếm tồn tại đi. Ân, Phong hữu dư không phải đã phi thăng sao? Dịch dư huyền giống như đột nhiên nghĩ tới, như thế nào nguyên nơi này còn có nhân ra xương cốt? Chẳng lẽ là lịch sử lừa ta, phong hữu dư căn bản liền không có phi thăng? Không, hắn phi thăng. Đỗ mi che mặt mà cười chỉ là, phi thăng cũng có thể một lần nữa xuống dưới. Loạn thế chi kiếp, Phong Hữu Dư mang theo hắn các đồ đệ thành công đuổi đi thiên ma, khiến cho vốn dị vắng vẻ vô danh kiếm tu đạo thống danh truyền 3000 thế giới, kiếm tu đạo thống một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mỗi người đều nói Phong Hữu Dư một khi phi thăng, sợ là là có thể đạt được kiếm đạo thật tổ nhận đồng, thu làm đệ tử cũng chưa biết được. Hắn bảo vệ 3000 thế giới, thiên đạo đều phải giáng xuống công đức cho hắn. Chỉ là, có thiên đại phúc khí, liền có thiên đại thai họa. Có đôi khi, đấu tranh không chỉ có riêng chỉ là đến từ chính ngoại giới. Thiên địa chi gian khí vận cũng chỉ có nhiều như vậy, kiếm đạo rầm rộ, tự nhiên liền có mặt khác đạo thống muốn mất đi, mặt khác đạo thống khí vận phải bị cắt giảm. Mà này đó đạo thống sắp rơi dụng tu sĩ, là sự tình gì đều làm được. đỗ Mi cũng không có chính mắt nhìn thấy cuối cùng đại chiến. Lúc ấy, nàng đã bị Lý Bình Bình cấp tiến đi. Nếu không phải Lý Bình Bình cuối cùng ở nguyên thần tan hết là lúc lôi cuốn một tiết xương ngón tay lại đây tìm nàng. Có lẽ nàng liền Lý Bình Bình cuối cùng một mặt đều không thấy được. Nhiều năm như vậy, nàng cũng vẫn luôn đang đợi chờ cái kia có thể ngón tay giữa cốt mang đi người. Phi thăng, còn có thể xuống dưới. Dịch dư huyền chấn kinh rồi, chẳng lẽ hắn trực tiếp từ bỏ đương thần tiên. Hoa Nga, đây mới là phản nội quân chân Lý A, trách không được ta cùng trường huyền kiếm tông có duyên đâu. Xem ra về sau có thể dùng lời này đi dỗi kiếm linh. Không phải nàng không nỗ lực, mà là hắn nhiều đời chủ nhân đều là như thế này. Phi thăng người muốn lại xuống dưới, tự nhiên là rất khó. Đồ mi khẩu khí mang theo hoàng hốt cùng một tia không xác định, nhưng nếu là chính mình các đệ tử nguy ở sớm tối, cái mạng khó giữ được, chính mình sáng lập môn phái sắp bị người đuổi tận giết tuyệt, Phong Hữu Dư lại sao có thể làm như không thấy, giẫm lên chính mình đồ đệ thi cốt đi đương một cái cái gọi là kiếm tiên đâu. Nàng chưa từng gặp qua, nhưng là Lý Bình Bình cuối cùng thời điểm dùng kiêu ngạo khẩu khí nói, hắn sư phụ lấy thân hoa kiếm, nhất kiếm chém giết bầu trời chúng tiên 300 vạn từ bỏ phi thăng chỉ vì trở về hạ giới, đem những cái đó nhân cơ hội khi dễ bọn họ người toàn bộ đều đánh trở về. Chỉ là xong việc, phong hữu dư không còn có biện pháp duy trì này cao cường chiến lực, quy nhất kiếm đoạn, hắn cũng là thân tử đạo tiêu. Năm đó một trận chiến, bởi vì đề cập tới rồi quá nhiều đạo thống, sở hữu chân tướng đều bị giấu dếm, đổi thành một cái khác thật giả nửa nọ nửa kia bộ dáng Ngay cả nàng, cũng chỉ là biết cái đại khái, chân chính chân tướng như thế nào. Có lẽ cũng chỉ có đã trải qua kia hết thể nhân tài sẽ biết. Chỉ là chuyện như vậy, nàng cũng tuyệt đối không thể đối dịch dư huyền nhắc tới. Nàng chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ, mà vị nào, hiện giờ cũng chỉ cho rằng chính mình là quy nhất kiếm linh, ngây thơ mà mịt, chút nào không biết chính mình trên người lưng đeo cái gì. Nay liền đủ rồi. Chờ hắn khôi phục thực lực, tự nhiên sẽ nhớ tới hết thảy không cần phải nàng tới nhiều lời. Đó là, nếu cái gì đều có thể không cố kỵ đi thành tiên, kia cùng cục đá lại có cái gì khác nhau. Dịch dư huyền chém đinh chặt sắt trả lời nói, cuối cùng hẳn là chúng ta sáng phái tổ sư thắng, bằng không trường nguyện kiếm tông cũng không thể như thế bằng bột. Tự nhiên là, đố mi tán đồng phụ hòa nói, ngươi có như vậy thiên tư, lại có quy nhất kiếm, về sau trở thành 3.000 thế giới đệ nhất kiếm Tu cũng không khó, ngươi có thể trở thành tiếp theo cái phong hữu dư. Không được không được, kia nhiều người ta. Dịch dư huyền không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, Ta chỉ cần mang theo tiểu nhất cùng nhau khoái hoặc vui sướng sống thì tốt rồi. Thế giới không có việc gì căn bản không cần chúng ta đi cứu vớt, ta không cho thế giới này thêm phiền cũng đã thực hảo. Ngắm lại phong hữu dư kia đến là một cái cỡ nào điển hình mỹ cường thảm A. Các đồ đệ vì bảo hộ hắn phi thăng cơ hồ sắp chết trận, mà hắn từ bỏ thăng xuống dưới hỗ trợ đánh nhau, ở cuối cùng cũng không có thể bảo hộ chính mình đệ tử, kia nên là một kiện cỡ nào làm người tiếc nuối lại thống khổ sự tình. Nếu là nàng, sách. Quá khó khăn, nàng thừa nhận không tới. Đỗ Mỹ nhìn Dịch Dư Huyền kiên định khuôn mặt, lại nhìn nhìn kia đem đang ở tu bổ tự thân quy nhất kiếm, nhịn không được nở nụ cười. Một màn này, nếu là Bình Bình ca nhìn thấy nói, hắn sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Chương 33 đệ 33 chương. Làm lúc này đây thông quan bí cảnh thành công khen thưởng, này đó đều là ngươi hẳn là đến. Đỗ Mỹ nhẹ nhàng phất tay, vài cái hộp đảo mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở bên ngoài Tân Tử Ý cùng Linh đang tỉ đệ trong tay. Hóa hình thảo, vẫn là hai viên 1000 năm phân. Linh đang tỉ đệ vui mừng quá đỗi, trên mặt tràn đầy đều là kích động. Bọn họ nguyên bản cho rằng có thể được đến một viên trăm năm phân hóa hình thảo liền tính tốt. Hóa hình thảo loại này đối với yêu tu tới nói là trí bảo, cũng là yêu thú chuyển biến thành yêu tu quan trọng nhất thuốc dẫn chi nhất, cơ hồ có thể nói là dù ra giá cũng không có người bán, bằng không bọn họ cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi cùng đi tân tử ý, ý là đi vào nơi này. Có này ngàn năm phân hóa hình thảo đủ để cho bọn họ tỉ lệ hoàn toàn hóa thành hình người che giấu yêu khí không nói, lại còn có có thể kích phát bọn họ trong cơ thể yêu thú huyết mạch, đối tương lai tu sĩ càng là hiểu rõ chi bất tận chỗ tốt. Tân tử Y bên này được đến linh dược, cũng đồng dạng có thể ổn định thông thiên nhện huyết thống không thuần gặp phản phệ. Có nó, tiểu mỹ về sau gặp thiên kiếp liền phải nhược thượng 2 3 phân không nói, tu luyện thành người khả năng tính cũng liền càng nhiều. Không thể không nói, cái này bí cảnh cho bọn họ đồ vật đều đã vượt quá phía trước có thể nghĩ đến tốt nhất kết quả. Hơn nữa, bọn họ bản thân cũng không có đạt tới thông quan cái này bí cảnh điều kiện, mà là trên đường không thể hiểu được đã bị quăng ra tới. Nói cách khác, bọn họ hiện tại thuần túy là bởi vì dịch dư huyền nguyên nhân mới có thể được đến thứ này. Lúc này, nhân tình đã có thể thiếu lớn. Ta đổ vật không phải đã tại quy nhất kiếm nơi đó sao? Cư nhiên còn có. Dịch dư huyền kích động nhìn chính mình trên tay hộ, có điểm kích động. Nay liền giống vậy chính mình làm một cái hạng mục bắt được tiền thưởng lúc sau vui tươi hớn hở chuẩn bị ăn một bữa non nê Kết quả phát hiện đơn vị lại lâm thời cho chính mình phát lại bổ sung gấp đôi tiền thưởng. Kích động, cao hứng. Nàng còn không có vận khí tốt như vậy quá. Giống như phía trước ở bí cảnh tiếc nối lại bị viên trở về một chút. Ở bí cảnh sinh hoạt tuy rằng cũng thoải mái, bất quá rốt cuộc không có tiểu nhất bồi, nàng còn có điểm quái không thói quen. Nhìn xem, ngươi có thích hay không. Đỗ mỹ nhẹ giọng cười nói, ta phía trước đính xuống quy tắc, thông quan người chỉ có thể bắt được một phần khen thưởng, ta có thể đem khen thưởng phẩm chất đề cao nhưng là lại không thể vi phạm chính mình phía trước phát hạ lời thề. Cái này, là ta chính mình đồ vật, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ mới hảo. Yên tâm yên tâm, mặc kệ là cái gì ta đều thích. Đến không đồ vật không cần bạch không cần, hơn nữa đồ mi như vậy người mỹ thiện tâm, khẳng định cũng sẽ không cho quá rác rưởi đồ vật. Dịch dư huyền kích động mở ra hồ gỗ, phát hiện bên trong nằm một kiện lấp lánh sáng lên xinh đẹp cơ hồ quá mức màu đỏ pháp y đi quá Mỹ, cái này quần áo. Mặc kệ là cái nào nữ nhân thấy như vậy quần áo, đều sẽ kích động thất thanh. Ngươi yên tâm, ta không có mặc quá. Cái này quần áo lực phòng ngự rất cao, liền tính là hóa thần kỳ tu sĩ toàn lực một kích, cũng không thể đối với ngươi tạo thành cái gì thương tổn. Chờ ngươi tu vi càng cao, nó lực phòng ngự cũng sẽ càng cường, liền tính phải trải qua lôi kiếp, nó cũng là có thể khiêm được. Đỗ mi có chút hoài niệm nhìn cái này quần áo, đây là nàng năm đó phí không ít công phu, lại đi mời đến cao cấp nhất dệt nương cho nàng làm. Lúc ấy nàng là tính toán ăn mặc cái này quần áo đi cùng Lý Bình Bình thông báo, đáng tiếc phía trước lộ tẩy, liền không còn có cơ hội mặc vào nó. Nó tên gọi là gì? Dịch Dư Huyền Cố nén trên mặt vui sướng, vẫn là thập phần lệ phép chú đáo. Như vậy xinh đẹp lại lợi hại như vậy pháp y, gì, chỉ sợ tìm khắp 3000 thế giới cũng tìm không thấy một kiện. Đỗ Mi liền như vậy đem cái này quần áo cho nàng, nàng chính mình đều cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Đã kêu Bình ăn đi. Đỗ Mi sững sốt một chút. Nàng nhưng thật ra vẫn luôn không có cấp cái này quần áo lấy ra tên, nhưng mỗi một kiện lợi hại Pháp y đều có một cái dễ nghe lại Mỹ lệ tên, nhưng là nàng ở đặt tên thời điểm, lại xem nhẹ rất sở hữu hoa lệ từ ngự trau chuốt. Ta hy vọng nó có thể che chở ngươi cùng quy nhất kiếm, cả đời bình bình an an. Đô My trả lời nói, đây là một cái lại tốt đẹp bất quá mong đợi cũng là nhất một mạc quan tâm. Dịch dư huyền còn chưa từng có bị người như vậy quan tâm quá. Nhất thời có chút ngây ngốc, không biết nên nói điểm cái gì. Người khác nếu là đối nàng không tốt, nàng có ngàn câu vạn câu có thể dỗ trở về, nhưng đối mặt như vậy không thêm che giấu, không hề lợi dụng thiện ý, nàng ngược lại trở nên có chút chân tay luôn cũng lên. Thật, thật là dễ nghe tên, ta thức thích. Dịch dư huyền mồm miệng đều có chút không lanh lợi lên. Quý nhất kiếm không sai biệt lắm cũng mau tế luyện xong, chỉ là này một tiết xương ngón tay còn không đủ để làm hắn chữa trị hoàn chỉnh. Nếu các người muốn đi tìm càng nhiều nói, chỉ sợ vẫn là muốn đi xông vào một lần bất đồng bí cảnh. Quy nhất kiếm linh đã dung hợp đệ nhất hối, hắn sẽ cảm giác được dư lại xương ngón tay nơi. Đỗ mi nhẹ nhàng phất tay, đem còn muốn nói chuyện dịch dư huyền đưa ra hoa trung bí cảnh. Nàng cũng, cũng chỉ có thể làm được này một bước. Hiện giờ, cố nhân phó thác cho nàng đồ vật nàng đã vật quy nguyên chủ. Mà nàng chậm chạp không có bông lòng tâm cảnh cùng tu vi, cũng tại đây nháy mắt công đức viên mãn, cơ hồ đối đại đạo dơ tay có thể với tới. Nhưng mà đồ mi lại ở ngay lúc này chủ động đóng cửa chính mình nụ hoa. Đem tất cả mọi người tặng đi ra ngoài. Nàng còn không nghĩ muốn ở ngay lúc này phi thăng. Nàng có dự cảm, chính mình còn sẽ có cùng bọn họ lại một lần gặp mặt cơ hội. Có lẽ lúc ấy, chính mình có thể giúp được bọn họ một ít đồ vật. Liên như vậy phi thăng nói, nàng chính mình đều xem thường chính mình. Chỉ là lúc này đây, nàng không hề là vì ngày xưa ân tình cùng nhân quả mà lưu lại, chỉ là đơn thuần bởi vì nàng nguyện ý. Làm chính mình, cũng không ảnh hưởng nàng làm lựa chọn. Đố mi cánh hoa phiến phiến rơi rụng thực mau liền hóa thành xuân bùn dung nhập đại địa. Dịch dư huyền một lần nữa nắm quy nhất kiếm ra tới thời điểm, liền đối thượng tam trương hỉ khí dương dương mặt. Ta không biết, ta chính mình cũng ngây thơ mà mịt, đừng hỏi ta cụ thể chi tiết. Dịch dư huyền lui về phía sau hai bước, bày ra một bộ kháng cự tư thế. Nơi này quan hệ đến đồ mi quá khứ, nàng mới sẽ không tùy tiện nói lên đâu. Nghe chuyện xưa có thể so nói chuyện xưa muốn dễ dàng nhiều. Không có việc gì, ngươi không nghĩ nói cũng không có việc gì. Tân tử y ghi lộ ra một nụ cười dạng dỡ, thậm chí đem đôi tay dôi khai, tựa hồ muốn cấp dịch dư huyền một cái đại đại ôm, ngươi muốn ăn cái gì, ta mời khách, chúng ta tính toán thay phiên thỉnh ngươi ăn cơm, ăn một năm, như thế nào. Dịch dư huyền né tránh tân tử y ôm ấp, ăn cơm có thể, ôm liền tính. Ta chỉ lo lắng ngươi tiền bao không đủ hậu, không thể làm ta làm càn ăn. Yên tâm, ta nhất không thiếu chính là linh thạch. Quên cùng ngươi nói, ta xuất từ đông thành tân gia bất quá ta không muốn cùng ta huynh trưởng tranh đoạt gia nghiệp, cho nên mới đi bái sư thiên thủ tông. tân tử y thì hiện giờ cũng chịu nhiều thổ lộ chính mình càng sâu một tầng thân phận. linh đăng tỷ đệ cũng vội vàng hướng về phía dịch dư huyền phổ cập khoa học. đông thành tân gia xuất từ nam thiên trung thế giới, cái kia trung thế giới bị bốn cái gia tộc chặt chẽ cầm giữ chia làm đông tây nam bắc bốn thành, tân gia chính là đông thành thành chủ một mạch. nói cách khác, tân sư huynh phía sau có một phần tư trong đó thế giới tài nguyên đâu. hắn kia con nện ta tuy rằng không có biết. Bất quá ta ngẫu nhiên một lần nhìn thấy tân sư huynh dùng cực phẩm linh thạch cho nàng đương ăn vật gặm. Cực phẩm linh thạch đương ăn vật gặm. Ta mẹ nó liền cực phẩm linh thạch đều không có gặp qua. Cũng đúng, có thể nuôi nổi thông thiên mệnh người, sao có thể là cái quỷ nghèo. Loại năng lực này đặc thù yêu thú, không được dùng thiên tài địa bảo tới uy. Đây là nhị đại sao? Là nàng không có kiến thức. Ở ngay lúc này, Dịch Dư Huyền trầm tư trong chốc lát, lại nhìn về phía tân tử Ilya, chân thành nói, nếu không ta lại ôm cái đuổi Ngươi cảm thấy như thế nào? Bỏ lỡ thôn này liền không có cái này cửa hàng. Tân tử y thì hừ hừ hai câu, được rồi, yên tâm, ngươi cũng không phải cái loại này thích ăn của ăn xin người, ta rõ ràng. Kiếm tu đều như vậy, lòng tự trọng cường, ta minh bạch. Không không không, ta một chút lòng tự trọng đều không có. Linh thạch cấp đủ, ta không ngại đổi một môn phái, đổi một lão bản. Dịch dư huyền đang muốn muốn chứng minh chính mình trong sạch, liền thấy quy nhất kiếm ở nàng trong tay nóng lên nàng nàng cơ hồ sắp đem kiếm cấp quăng ngã, ta về sau sẽ cho ngươi kiếm càng nhiều linh thạch, không cần như vậy không tiền đồ. ngươi trong tay kia kiện pháp y có lại nhiều cực phẩm linh thạch đều mua không được. quý nhất kiếm linh hận sắc không thành thép mắng, kia như thế nào giống nhau? dịch dư huyền rốt cuộc vẫn là nguyện ý cấp quý nhất kiếm linh một chút mặt mũi, ngươi nhưng đừng quên là ít nhiều ai mới có thể làm ngươi chữa trị thân kiếm. ta nói cho ngươi, ngươi đối với ta hảo một chút, bằng không ngươi về sau lại đến đoạn rớt ha ha liền ngươi kia biểu hiện. Nếu không phải xem ở ta mặt mũi thượng, ngươi cho rằng ngươi pháp ý thì có thể tới tay. Quý Nhất Kiếm Linh không chút khách khí chọc thùng nói, hơn nữa, ngươi hiện tại không cảm thấy hư sao? Còn như vậy tung tăng nhảy nhót. Quý Nhất Kiếm Linh nói chưa dứt lời, vừa nói xong, Dịch Dư Huyền lập tức liền trì độn cảm giác được chính mình thân thể suy yếu. Nàng đem kia kiện bình an pháp y li hài mặc ở tận cùng bên trong, không có biện pháp, này quần áo quá đẹp quá thấy được, mặc ở bên ngoài đến đưa tới nhiều ít nữ tu chú mục a. Tạm thời vẫn là điệu thấp một chút hảo, chờ chính mình khi nào lên tới cao tầng lại ở quan trọng trường hợp ăn mặc lên đài, lúc này mới có cũng đủ bức cách. Ta kim đan, ta linh khí. Dịch dư huyền đau đớn muốn chết, ngươi này hấp thu linh khí tốc độ cũng quá nhanh đi, là trước đây vài lần không ngừng. Này không phải đang cùng ngươi ý, kia cũng đến có hạn độ. Ta cảm giác lại như vậy đi xuống, ta sợ là muốn chết. Dịch dư huyền đối thân thể của mình khỏe mạnh thập phần coi trọng, ngươi có thể hay không chậm một chút. Chậm không được. Ta vốn dĩ liền cường đại vô cùng. Chỉ cần ngươi lên tới nguyên anh kỳ, linh khí cung ứng tốc độ hẳn là có thể ngang hàng. Quý nhất kiếm linh nhẹ rộng dụ hoặc nói, chỉ cần mỗi ngày nhiều luyện một giờ kiếm, là được. Vậy ngươi vẫn là trước hút trong chốc lát đi, ta cảm thấy ta hẳn là không đến mức như vậy nhược. Dịch dư huyền lập tức thay đổi sắc mặt. Dịch sư muội, chúng ta đi thôi. Phong linh đã qua tới kéo dịch dư huyền bả vai chuẩn bị rời đi, ngươi vừa rồi là ở cùng ngươi kiếm linh câu thông sao. Người kiếm linh muốn hay không cũng ra tới một chút, chúng ta cùng nhau chúc mừng một chút. Rốt cuộc tân tử y thì tiểu Mỹ đều vui vẻ ở tân tử y thì trên đầu nhảy nhót đâu. Đối Nga, ta kêu hắn ra tới. Ta liền không ra đi, các ngươi ăn trước đi. Quý nhất kiếm linh khí thế đột nhiên liền thấp đi xuống, ta còn muốn hảo hảo dung hợp phía trước mới vừa trở về bộ phận lực lượng. Dịch dư huyền cảm thấy có chút không đúng. Này tiểu nhất, có cổ quái. Tân tử y ghi đào phản hồi truyền tống trận linh thạch trực tiếp mang theo dịch dư huyền hướng tới lớn nhất quý nhất tiểu lầu chạy đi. Bọn họ ở bí cảnh ra tới, mới biết được ở bên ngoài đã ước chừng đi qua 2 năm dưới thời gian. Nhưng kẻ hèn 2 năm dưới thời gian có thể quá một cái bí cảnh bắt được như vậy chân quý đồ vật cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ở bọn họ tính toán chính thức lợi dụng hảo thủ khen thưởng phía trước, trước hảo hảo giao lưu một chút cảm tình mới là. Dịch dư huyền người này nhìn không quá hành, nhưng có việc là thật sự có thể thượng, là cái có thể chống người. Về sau nói không chừng còn có rất nhiều cơ hội có thể cùng nhau hợp tác đâu. Trước đem cơm cấp hảo hảo ăn, hảo tụ hảo tán, về sau bọn họ mới có càng sâu một bước hợp tác cơ hội. Rốt cuộc, bọn họ trên người đều cắt có các bí mật. Dịch dư huyền cũng minh bạch bọn họ hảo ý, đôi bọn họ cùng nhau sảng khoái đem đại thế giới các nơi mỹ thực đều ăn một lần. Đương nhiên, là ở bốn cái canh giờ công tác ở ngoài. Mà tiểu nhất cũng cổ quái thực, tại đây một năm cơ hồ đều không có chủ động xuất hiện quá ở dịch dư huyền trước mặt. Hỏi chính là ở dung hợp lực lượng, còn không thói quen. Cũng ít nhiều này một năm thật sự quá quá mức ăn ổn, mà dịch dư huyền tu vi cũng từ kim đan sơ kỳ cũng tăng lên tới kim đan trung kỳ, miễn cưỡng chống đỡ ở linh khí tiêu hao. Nhưng dịch dư huyền đối với quy nhất kiếm linh cổ quái biểu hiện, trong lòng càng thêm hồng y. Ở cùng tân tử y thì bọn họ ăn xong cuối cùng một đốn tan vỡ cơm lúc sau, bọn họ lẫn nhau trao đổi đưa tin phủ, nói nói chính mình tương lai tính toán. Thí dụ như tân tử y tính toán mang theo tiểu Mỹ đi một cái hẻo lánh tiểu thế giới đi tiêu trừ huyết thống thai hoàng ẩm, mà Linh đang tỉ đệ tính toán phản hồi trong tộc thánh địa nương hóa hình thảo tu bổ tự thân. Đến nỗi dịch dư huyền, nàng còn lại là quyết định mang theo quy nhất kiếm Linh lại ở bên ngoài lãng cai mấy năm lại hồi trong tông môn đi. Chủ yếu là nàng hiện tại có tiền, công tác thời gian cũng tự do, thật sự là không nghĩ trở lại trong tông môn đi qua cái loại này đến giờ đánh tạp tan tầm nhật tử. Ngay tự do nó không hương sao. Hơn nữa. Dịch Dư huyền cũng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình cùng Quy Nhất Kiếm ở ngay lúc này phản hồi tông môn, chỉ sợ chờ đợi nàng chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Hiện tại Quy Nhất Kiếm, mặc cho ai tới xem đều phải khen một câu hào kiếm, mà không phải giống phía trước giống nhau rách tung tué bị người khinh thường. Chính thức từ biệt lúc sau, Tân Tử Y Y mới nhắc tới Dịch Dư huyền có thể đi thử xem kiếm đạo rừng địa khiêu chiến. Dịch Dư huyền biết này cái gọi là kiếm đạo rừng địa. Ngoạn ý nhi này cùng kiếm chủng là tương đương cùng loại tồn tại cũng là kiếm đạo tu sĩ thánh địa trí nhất, chỉ là tiến vào kiếm chủng tu sĩ có thể được đến danh kiếm, mà tiến vào kiếm đạo rừng bia tu sĩ chỉ có thể được đến danh khí. Ở rừng địa có vô số lợi hại kiếm đạo tu sĩ lưu lại các loại kiếm đạo chân ý. Truyền thuyết, càng là hướng bên trong đi, có thể cảm nhận được kiếm đạo chân ý liền càng là lợi hại. Nó lịch sử so kiếm chủng thời gian còn muốn càng dài, nghe nói đã từng phong hữu dư liền ở kiếm đạo rừng bia đi tới chỗ sâu nhất, hiểu được tới rồi đã từng kiếm đạo thật tổ lưu lại kiếm ý cho nên hắn mới có thể trở nên như vậy cường. Loại này truyền thuyết không gì chứng cứ rõ ràng, nhưng vẫn là có không ít người nguyện ý đi tin tưởng, cũng muốn đi bính một chút vật khí. Dịch dư huyền đối loại địa phương này xin miễn thứ cho kẻ bất tải. Đừng, nàng không nghĩ nổi danh, cũng không nghĩ đi tìm cái gì kiếm đạo chân ý. Chính mình trong tay thanh kiếm này đã đủ làm người đau đầu. Trước kia là luyện bốn cái canh giờ kiếm, còn có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút, sờ sờ cá hoa hoa thủy, nhưng hiện giờ bị hắn làm đến đã là nếu không gián đoạn luyện kiếm, nếu không phải còn tạm ở bốn cái canh giờ công tác thời gian ở chỗ này, dịch dư huyền đã sớm muốn bỏ gánh không làm. tính tính, chỉ cần không tăng ca, hết thể đều hảo thuyết. công tác thời gian mệt điểm liền mệt điểm, làm công người điểm mẫu chốt chính là như vậy hèn mọn, nàng đã thói quen. dịch đạo hữu liền tính không nghĩ đi, cũng có thể đi nơi đó nhìn xem người. tân tử y ở trước khi đi, ý vị thâm trường nhìn dịch dư huyền nói. Ta nghe nói thượng này, 3.000 thế giới Mỹ Nhân Bảng công tử giai nhân, đều sẽ đi lúc này đầy kiếm đạo rừng bia xem xét thịnh hội. Mọi người đều nói lúc này đây đến phiên kiếm đạo rầm rộ, kiếm tu tuy rằng khó hiểu phong tình, nhưng vẫn là có không ít Mỹ Nhân nguyện ý cùng chi kết làm đạo lữ. Có thể thượng Mỹ Nhân Bảng, nhưng các đều là tuyệt sắc. Ai, nếu không phải ta không muốn, kêu Mỹ Nhân Bảng thượng cũng nên có tên của ta mới là có liêm sỉ một chút đi. Tuy rằng người mặt sắc thật thực không tồi, nhưng tưởng tượng đến ngươi trên đầu còn nằm bò tiểu Mỹ, ta cũng chỉ biết cảm thấy ngươi buồn cười. Dịch dư huyền ở trong lòng yên lặng phung tảo, nhưng tâm tư vẫn là ngò ngoại rục dịch lên. Mỹ nhân bảng A. thẩm Mỹ là tương đương chủ quan sự tình, có thể ở Mỹ nhân bảng thượng lưu danh, tuyệt đối là trải qua đại chúng hà khắc bắt bẻ. Mà tu chân giới vốn dĩ liền không thiếu Mỹ nhân, có thể từ này trong đó trổ hết tài năng, lại nên là thế nào tuyệt sắc. Tha thứ dịch dư huyền không nghĩ ra được. Rốt cuộc tu chân giới bình quân nhan giá trị đều là so kiếp trước giải trí trước một vài tuyến thần tượng minh tinh nhan giá trị đi, lại còn có lại thêm có thân hình cùng khí chất. Dịch dư huyền thật sự là xem bất quá tới, cũng thích đi thưởng thức này đó mỹ nhân. Nhưng trưởng nguyên kiếm tông đi 23333, xoái ca là không ít, xoái ca mỗi ngày chỉ nghĩ nàng tăng ca, nàng thật sự nhất không nổi hứng thú tới. Tân tử y kìa biết dịch dư huyền tuyệt đối sẽ đi, thật sự quá dễ hiểu. Nàng chính là thích lớn lên đẹp, này còn dùng đến nói. Tiến đi tân tử ý cái này thích xem kịch vui, dịch dư huyền mới lắp bắp đối với trong tay quy nhất kiếm nói, tiểu nhất ta, ta đảo cũng không thèm để ý cái gì mỹ nhân không mỹ nhân, chủ yếu chính là muốn đi kiếm đạo rừng bia nhìn xem. Nếu thật sự có như vậy nhiều mỹ nhân tiến đến, chỉ là quay chung quanh này đó mỹ nhân phát sinh các loại bắt quái, chính là một cái đại hình phim bộ chân thật hiện trường. Cái gì nhiều nhân tu la chàng, cái gì truy thê hỏa tăng chàng, cái gì phim thần tượng bánh mọc nhỏ. Còn có cái gì mặt ngoài huynh đệ tỷ muội tình thâm lén các loại sốc ra đầu gì đó, khẳng định có rất nhiều. Ai, tu chân giới giải trí thật sự quá ít. Có loại này chân nhân tú có thể xem, dịch dư huyền thật sự là cầm giữ không được a Người, chính là muốn học làm chính mình vui sướng. Kiếm đạo rừng bia bên kia có vô số thiên tài kiếm tu, trường nguyên kiếm tông cũng sẽ có không ít người đi, lúc này ngươi lại không sợ. Quý nhất kiếm linh còn nhìn không ra dịch dư huyền tính toán. Bất quá tuy rằng hắn cũng muốn đi nhưng lại không thể làm dịch dư huyền nhìn ra tới, còn phải trước điếu điếu nàng. Ta có thể dịch dung A. Dịch dư huyền không chút do dự trả lời nói, đến lúc đó đều là một cái kêu tiểu ngư nữ kiếm tu làm, cùng ta dịch dư huyền lại có quan hệ gì. Chỉ cần ta không nhận, ai có thể nhận thức ta. Nhanh như vậy cũng đã tưởng hảo muốn xuyên áo choàng Ngươi thật sự không nghĩ công thành danh toại Không nghĩ, không nghĩ. Dịch dư huyền kiên định trả lời nói, ta có thể ngẫu nhiên trang cái bức, sàng một sàng nhưng tuyệt đối không thể dùng chính mình vốn dĩ thân phận, giả thuyết thân phận nàng liền có thể tiếp thu. Quý nhất kiếm linh cũng chỉ có thể đáp ứng nàng. Đi có thể, nhưng ngươi muốn nghe ta. Kìa kiếm đạo rừng bia tuyệt phi ngươi tưởng đơn giản như vậy, rất nhiều kiếm tu cũng từng ở bên trong bị lạc rốt cuộc ra không được, cũng có bị hung ác kiếm ý đánh trúng thân tử đạo tiêu. Kiếm đạo chân ý có vô số loại, không phải mỗi một cái kiếm tu đều là hiền lành. Quý nhất kiếm linh trong đầu mơ hồ nhớ tới một chút chuyện cũ tới. Giống như đã từng hắn Cũng đi theo Phong Hữu Dư cùng nhau tiến vào quá này kiếm đạo rừng địa, ở nơi đó bọn họ tao ngộ cơ hồ chí mạng nguy cơ, lại bị đồng dạng thân là kiếm tu đồng bạn cấp phản bội, cơ hội là cửu tử nhất sinh. Nếu không phải ở mỗi tòa vô danh tấm bia đá trước hiểu được kiếm ý ngay tại chỗ đột phá, chỉ sợ chính mình cũng trở thành kia kiếm đạo rừng bia một sợi vong hồn. Này ta còn có thể không biết. Dịch Dư huyền kinh ngạc nhìn Quy Nhất Kiếm, yên tâm, có nguy hiểm ta khẳng định thoát được so với ai khác đều mau. Lời nói lại nói trở về Hiện tại tân tử y thì bọn họ đều đi rồi, ngươi như thế nào còn giấu ở kiếm cùng ta nói chuyện. Ta đều đã lâu không có gặp qua ngươi, ngươi lại như vậy đi xuống, ta đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không biến thành một cái xỉu bắt quái, cho nên không dám ra tới thấy ta. Chơi đất chứng dám, dịch dư huyền thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Nhưng mà, Quy nhất kiếm linh ở kế tiếp thời gian nhưng vẫn vẫn duy trì trầm mặc. Nguyên bản chỉ là trình miệng lưới cực nhanh dịch dư huyền tựa hồ cũng cảm giác được không khí cứng đờ. Nhất thời có chút không biết nên từ đâu mà nói lên. Không thể nào. Chẳng lẽ tiểu nhất ở hấp thu kia tiết xương ngón tay lúc sau, thật sự biến xấu. Tuy rằng hắn ngay từ đầu liền không có cái gì mặt cùng hình dáng, nhưng hiện giờ này che che giấu giấu, thật sự gọi người rất khó không nghi ngờ à. Thừa dịp mỗi một lần tan tầm thời gian, dịch dư huyền trộm đi vào chợ, mua một quyển có chứa phong hữu dư bức họa thoại bản trở về trầm rãi xem. Đều nói vật tựa chủ nhân hình, bởi vậy kiếm linh đều sẽ lớn lên giống chính mình chủ nhân. Nếu tiểu nhất là lớn lên giống chính mình nói, hẳn là không đến mức sẽ như vậy thấy không được người. Tuy rằng dịch dư huyền cảm thấy chính mình không phải cái loại này có thể thượng mỹ nhân bảng đại mỹ nhân, nhưng cũng xưng được với là cái tú lệ tiểu mỹ người, nhan giá trị ở mặt bằng chung trở lên vẫn là có thể làm được đến. Nếu là có người không phục, nàng có thể cho quý nhất kiếm đánh tới đối phương chịu phục. Như vậy, rất có khả năng tiểu nhất lớn lên chính là giống hắn tiền nhiệm phong hữu dư. Tuy rằng dịch dư huyền cảm thấy có điểm sinh khí, Bất quá nàng cẩn thận nghĩ nghĩ nếu tiểu nhất một cái nam kiếm linh lớn lên giống chính mình bộ dáng nói, "T, tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm. Kia vẫn là giống Tiền Nhiệm đi. Nếu là tiểu nhất đỉnh nàng mặt mỗi ngày buộc nàng nỗ lực, nàng khả năng chính mình về sau cũng không dám chiếu gương." Dịch Dư Huyền ôm mạc danh chờ mong, mở ra cái này thoại bản. Phong Hữu Dư bức họa, nàng trước kia là gặp qua, liền treo ở bọn họ Trường Nguyên kiếm tông trước cửa, bất quá nàng đều không có cái gì ấn tượng. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đồ vật Nàng nơi nào sẽ để ý? Nhưng thật ra cái này thoại bản bức họa, giống như họa không tồi. Dịch Dư Huyền cẩn thận nghiên cứu một chút họa bổn thượng Phong Hữu Dư bức họa, tuy rằng cảm thấy vị này tổ sư gia lớn lên oai hùng bất phàm, nhưng cũng cùng xấu tự không dính dáng. Chính là này thân cao có phải hay không họa có điểm quá mức, này mẹ nó đều mau là người khổng lồ. Tiểu nhất, kỳ thật tướng mạo thật sự không có như vậy quan trọng. Mặc kệ ngươi là biến thành xỉu bát quái vẫn là tuyệt thế mỹ nhân, ngươi vẫn là ta tiểu nhất, thật sự Dịch dư huyền tâm thật giống như bị miêu cảo không biết bao nhiêu lần giống nhau, đặc biệt đặc biệt muốn biết tiểu nhất hiện tại rốt cuộc biến thành bộ dáng gì. Bộ dáng gì mới có thể làm hắn trốn rồi một năm không ra. Ha ha. Quý nhất kiếm linh chỉ trở về nàng hai chữ. Chính là không ra. Dịch dư huyền như thế nào lừa dối Yến Thanh Ngọc bọn họ, chính mình lại không phải không biết. Nghe nàng thổi, còn không bằng chờ mong nàng chủ động luyện kiếm. Chương 34 đệ 3 14 chương. Dịch dư huyền có cái hư tật xấu. Ở kiếp trước cũng chỉ có số ít cùng nàng quan hệ thân cận người biết Càng là thân cận người muốn giấu giếm nàng chuyện gì Nàng liền càng là muốn dò hỏi tới cùng Nếu là tiểu nhất ngày thường thoải mái hào phóng ra tới lộ diện Chẳng sợ hắn thật sự lớn lên thiên kỳ bách quái Dịch dư huyền cũng sẽ không cảm thấy có cái gì Liền tính thật sự xấu không thành bộ dáng. Cùng lắm thì nàng nhiều nhìn xem Xem thói quen cũng liền không xấu Nhưng hiện giờ tiểu nhất như vậy che che giấu giấu, Ngược lại kích phát nổi lên dịch dư huyền mánh liệt lòng hiếu kỳ Ngươi không phải muốn đi kiếm đạo rừng bia nơi đó đi xem mỹ nhân sao. Kiếm đạo rừng bia tuy rằng mỗi năm đều mở ra, nhưng tu chân giới cam chịu tập tục là 5 năm một tiểu bỉ, 10 năm một đại bỉ. Theo lý thuyết, năm nay hẳn là năm cũ, nhưng tân tử y cố ý đem tin tức nói cho ngươi, chỉ sợ năm nay trận thế sẽ không thua cấp đại niên. Quy nhất kiếm linh rất rõ ràng dịch dư huyền suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc bọn họ hai cái hiện tại cũng coi như là nhất thể cùng sinh. Hắn biết chính mình kỳ thật quang minh hảo phong đứng ra mới là có thể đánh mất dịch dư huyền lòng hiếu kỳ tốt nhất phương án, nhưng hắn chỉ là hơi chút do dự trong chốc lát, kết quả nhoáng lên thần một năm thời gian liền như vậy đi qua, hiện giờ trở ra, như thế nào cũng tìm không thấy thích hợp thời cơ. Vì thế, hắn cũng, cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy giấu đi. Tính. Quy Nhất kiếm linh tưởng, cung lắm thì bị nàng cười nhạo một đốn. Chỉ là ở bị cười nhạo phía trước, hắn còn cần một chút thời gian làm chuẩn bị ở hấp thu xong kia tiết xương ngón tay phía trước, uy nhất kiếm linh đối diện tử loại sự tình này cũng không phải đặc biệt coi trọng, nhưng là ở hấp thu xong kia tiết xương ngón tay lúc sau, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới một ít chuyện quá khứ. hắn giống như đột nhiên liền bắt đầu để ý khởi một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật tới. tỷ như hắn nhịn không được nhớ tới phía trước dịch dư huyền lần đầu nhìn thấy tân tử ý ỉ, phong giao tiến thanh ngọc thời điểm bộ dáng, đẹp nàng chính là thích, khó coi. Nàng chém người tốc độ đều so chém người khác mau chút. Ha ha. Tính tính, nếu ngươi như vậy khó xử, ta cũng không bắt buộc ngươi. Dịch dư huyền ngoài miệng rộng lượng, kiếm đạo rừng bia lại không ở chúng ta cái này đại thế giới, liền tính ngồi chuyển tống trận cũng đến lại đuổi hồi lâu lộ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là trước xuất phát đi. Mới là lạ. Trước thả lỏng tiểu nhất cảnh giấc tâm, chờ hắn khi nào không bố trí phòng vệ lại nói. Nàng chính là một cái hảo thợ săn. Trước kia nàng chịu khổ nhiều năm cuối cùng ngao đi rồi kia một đám không làm người lãnh đạo, hiện giờ nàng còn có thể chịu không nổi một cái ngây ngốc kiếm linh. Không tồn tại. Hảo. Quý nhất kiếm linh trong lòng Hồ nghi, nhưng cũng may mắn dịch dư huyền một chốc hẳn là sẽ không lại động cái gì vài cân não. Dịch dư huyền lúc này đây ra tay khó được hào phóng. Chẳng những bỏ tiền ngồi truyền tống trận, tới kiếm đạo rừng biên nơi thiên phổ đại thế giới lúc sau, còn hoa một tuyệt bút linh thạch mùa tàu bay xa hoa nhất đơn nhân gian. Thậm chí còn ra tay cho người ta tiền đoà. Toàn bộ khiếp sợ quý nhất kiếm linh, hoài nghi dịch dư huyền có phải hay không bị người cấp đoạt xá. Hào phóng như vậy dịch dư huyền, là rốt cuộc bị ông trời xem bất quá mắt cho nên trực tiếp cho nàng dáng xuống tâm ma làm nàng thần trí đại loạn sao. Vì, ta chỉ là đơn thuần muốn hưởng thụ một chút sinh hoạt được không? Ta kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, ngẫu nhiên xa xỉ một phen lại có cái gì không thể. Nói nữa, chẳng lẽ ngươi còn phải làm ta đi đương đầu bếp nữ? Ngươi muốn tiếp tục đi sát gà sát rau. Dịch dư huyền hỏi ngược lại. Không, như vậy thực hảo. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi kiếm được cũng đủ linh thạch. Quý nhất kiếm linh biết dịch dư huyền đầu óc không có ra vấn đề liền hảo, cái khác hắn cũng liền không bắt buộc. Ta đương nhiên yên tâm. Dịch dư huyền gật gật đầu, ngươi hiện tại cho ta cảm giác cả an toàn đặc biệt đặc biệt đủ. Quý nhất kiếm linh tức khắc cảnh giác lên, ngươi rốt cuộc ở đánh cái dạng gì chủ ý. Trời đất trứng giám, ta chỉ là khen khen ngươi. Dịch Dư Huyền nháy một đôi vô tội mắt to, "Ngươi hiện tại thực lực, ta phỏng chứng đánh cái hóa thần kỳ đều không có vấn đề. Này không phải làm ta cảm giác thực an tâm sao?" "Cùng hóa thần kỳ đánh khả năng có điểm miễn cưỡng, bởi vì ngươi còn chưa tới nguyên anh, linh khí sẽ không đủ." Quý Nhất Kiếm Linh thành thành thật thật trả lời nói, "Nhưng chỉ là che chở ngươi chạy trốn, một chút vấn đề đều không có." Dịch Dư Huyền khẳng định gật gật đầu. Nàng một mình đứng ở tàu bay bong tàu thượng, trên cao nhìn xuống, nhìn ra xa bốn phía phong cảnh. Trong tay nắm trường kiếm, tự nhiên cũng trở thành người khác trong mắt một đạo phong cảnh tuyến. Đi vào thiên phổ đại thế giới kiếm tu tự nhiên rất nhiều, nữ kiếm tu cũng tuyệt đối không ở số ít. Nhưng mà, mọi người đều biết, kiếm tu là cái tương đối nghèo đạo thống. Bọn họ tu một lần kiếm giá cả, đủ để cho một cái bình thường tu sĩ táng ra bại sản. So với những cái đó pháp tu thần tu khí tu linh tinh, kiếm tu quả thực nghèo đến không xu dính túi, thuộc về một người đi ở bên ngoài. Người khác vừa nghe là kiếm tu đều không nghĩ muốn lại đây đánh cướp kia một loại. Nhưng thực hiện nhiên, dịch dư huyền là cái ngoại lệ. Rốt cuộc này một con thuyền tàu bay giá cả, nhưng không thấp A. Nhưng độc thân bên ngoài, tu vi còn không đến Nguyên Anh, còn có thể ra nổi loại này giá ngồi tàu bay nữ kiếm tu, cũng là không thể coi khinh. Không điểm bản lĩnh, làm sao dám một mình ra cửa. Nếu chỉ là một cái tiểu môn tiểu phái còn hảo, vạn nhất là cái đại môn phái. Có tò mò tu sĩ tiến lên cùng dịch dư huyền đáp lời biết được là Trường Nguyên Kiếm Tông đệ tử, càng thêm không dám coi khinh dịch dư huyền. Nhân ra sau lưng thế lực đại a. Trường Nguyên Kiếm Tông, nhưng toàn bộ đều là một đám lại cường lại thái quá kiếm đạo kẻ điên. Đại ca, ngươi điên rồi, đó là Trường Nguyên Kiếm Tông người, vẫn là trụ phòng tốt nhất. Chúng ta nếu là đối nàng xuống tay, không phải tự tìm tử lộ. Tàu bay một cái hẻo lánh phòng nội, mấy cái tu sĩ ghé vào cùng nhau, thiết hạ thật mạnh phòng ngự nghe trộm trận pháp, hoa ở bên nhau mưu đồ bí mật. Chính là các ngươi thấy không có Nàng ra tay có bao nhiêu rộng rãi Chỉ cần làm này một đơn Chúng ta mấy cái liền không cần tê ở cái này tiểu địa phương Chúng ta cũng có thể trụ đơn nhân gian Đến lúc đó chúng ta chân trời góc biển đi luôn Cầm đầu nam nhân có chút đỏ mắt nhìn ngoài cửa sổ thân ảnh Trên mặt tràn ngập đố kỵ Này đó cái gọi là thiên tri tiêu tử Chẳng những có tông môn hộ giá hộ tống Hơn nữa công pháp Pháp khí cái gì cần có đều có Như thế nào có thể làm cho bọn họ không hâm mộ Đại ca Này con tàu bay trụ đều là phi phú tức quý, chúng ta nếu là ở chỗ này động thủ, chỉ sợ sẽ bị tập thể công kích. Bọn họ đều chỉ là một ít tiểu nhân vật, nơi nào so đến quá này đó có bối cảnh. Liên lấy lúc này đây mục đích địa kiếm đạo rừng bia tới nói, trước kia còn sẽ có một ít kiếm đạo tán tu tại đây nổi danh, nhưng gần ngàn năm tới có thể ở chỗ này lưu lại thanh danh cơ hồ toàn bộ đều là đại môn phái đệ tử. Tiên đoán nói kiếm tu đạo thống rầm rộ. Bởi vậy trừ bỏ kiếm đạo môn phái tuyển nhận đệ tử ở ngoài Những cái đó pháp tu, thần tu, thậm chí với Phật tu đạo thống đều sẽ độc lập phân ra một chi luyện kiếm đội ngũ. Những cái đó có linh căn hài tử, đầu tiên phải bị đại môn phái sàng chọn một lần, lúc sau lại phải bị môn phái nhỏ tuyển một lần, cuối cùng dư lại tới mới là tàn tu. Chỉ là người có ngộ tính cao thấp, cũng có thông suốt sớm muộn gì. Có chút hài tử thiếu niên ưu tú lớn lên bình bình, cũng có hài tử là thiếu niên ngu rốt sau khi thành niên vượt qua thường nhân. Thực rõ ràng. Vị này cầm đầu nam tử tự nhận là chính mình chính là người sau, hắn sở dĩ lưu lạc vì tán tu thuần túy là bởi vì những cái đó môn phái xem hắn không dạy nổi, là bởi vì chính mình xuất thân thấp hèn vân vân Ai nói chúng ta muốn động thủ ngạnh đoạn? Ha ha, chúng ta muốn động não Cầm đầu đại ca ha hả cười, trên mặt ghen ghét đã bị thỏa thuê đắc ý sở thay thế được, chúng ta liền tìm vị này nữ kiếm tu chơi cái trò chơi nhỏ, đến lúc đó đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu là nàng không muốn đài thọ, chúng ta lại trang trang đáng thương. Thảo một thảo đám thiên tri tiêu tử này thương hại tâm đi. Dịch dư huyền ở bong tàu thượng ước chừng lắc lư hảo chút thiền, thuận tiện tại đây tàu bay thượng hung hăng hưởng thụ một phen, mỗi ngày ăn đổ vật đều là không mang theo trọng dạng. Hơn nữa nàng lại lượng ra trưởng nguyên kiếm tông đệ tử thân phận, cho nên mấy ngày qua cùng nàng phản quan hệ người thật đúng là không ít, nhưng nàng muốn chờ những người đó lại còn không có chờ đến. Cũng may trời xanh không phụ người có lòng, nàng tại đây một ngày lại cho cũ trọng thi, cuối cùng chờ tới muốn chờ người. Xem này lấm la lấm lét đem không có hảo ý bốn chữ đều đã viết ở trên mặt vài người, dịch dư huyền liền biết bọn người kia chính là thượng câu mồi câu. Mặc kệ cái nào niên đại, mặc kệ là tu sĩ vẫn là người thường, thủ phú hiện tượng đều là tồn tại. Vì đạo hữu này, ta thấy ngài cả ngày ở tàu bay thượng không phải ở luyện kiếm đó là đả tọa trừ bỏ tu luyện ở ngoài cũng không cái gì quan trọng sự. Nay tàu bay còn có hảo chút thời gian mới có thể tới mục đích địa, tương phùng tức là có duyên. Không bằng chúng ta ở chỗ này chơi mấy cái thú vị bác diễn như thế nào? Cái gọi là bác diễn, nói trắng ra là chính là đánh cuộc. Bác Loại trò chơi này ở phạm nhân chi gian liền rất lưu hành, ở tu chân giới cũng đồng dạng như thế. Chỉ là tu sĩ có các loại thần thức, pháp khí, từ từ gian lận thủ đoạn, bởi vậy ở một đoạn thời gian nội trò chơi này đều phát triển không đứng dậy. Bất quá, từ có luyện khí sư thành công luyện chế một khoản chuyên vì bác diễn mà thiết trí pháp bảo lúc sau, trò chơi này liền nhanh chóng thịnh hành mở ra. Chủ yếu là mấy năm nay tu chân giới cũng không có gì đại loạn tử, đại gia nhật tử quá còn tính hài lòng. Người này một khi hài lòng, tự nhiên liền phải cho chính mình tìm điểm việc vui, đây cũng là người bản năng. Dịch dư huyền cũng thử chơi qua vài lần bắt diễn, phát hiện này đó trò chơi trên cơ bản cùng hiện đại mấy thứ này cũng không sai biệt lắm, đều là đổi thang mà không đổi thuốc. Tu chân giới lao thiên thủ đoạn tầng không gian nghèo, hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ cũng là hoa hòe loẹ loẹn, thêm lên kỳ thật đều một cái kỳ bản. Mà thân là xã xúc làm công tộc, không thể không bị bắt học được có thể phát huy kỳ hiệu, đơn giản chính là uống rượu, đánh bài, ca hát như vậy tam kiện bộ mà thôi. Đã từng bị bắt cuốn quá dịch dư huyền đối này tam dạng, trừ bỏ ca kh hát không quá hành, dư lại hai dạng đều còn rất hành. Bất quá tới rồi tu chân giới, bởi vì này rượu động bất động chính là mấy trăm năm phân khởi bước, vì thế cũng chỉ dư lại đánh bài này nhất dạng được rồi. Không nghĩ tới, ở ngay lúc này có người đâm họng súng. Không thể. Quý nhất kiếm linh vội vàng khuyên can đến nói, bác diễn quá mức phức tạp, hơn nữa kỳ dâm kỹ xảo thật nhiều. Những người này lai lịch không rõ, ngươi nếu là cùng bọn họ chơi cái này, chỉ sợ ngươi cực cực khổ khổ kiếm hạ linh thạch đều phải tiêu xài không còn. Ta xem, trực tiếp đưa bọn họ đánh chạy là được. Nhiều như vậy linh thạch, dịch dư huyền ngày thường tiêu dùng nhiều một chút nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc hơn phân nửa đều là nàng kiếm. Nhưng nếu là trầm mê tại đây loại sự tình thượng, hắn đến khí hộp máu Nếu là chính mình đệ tử trầm mê bác Diễn mà dẫn tới táng gia bại sản, hắn nhất định phải đem đệ tử đánh quỳ xuống đất xin tha lại trục xuất sư môn." Dịch Dư Huyền nói, cũng muốn bức cho nàng ngày ngày đêm đêm luyện kiếm, luyện được nàng rốt cuộc vô tâm trầm mê bác Diễn mới được. "Xin lỗi, ta sẽ không bác Diễn, hơn nữa sư môn có quy định, không thể trầm mê này nói." Dịch Dư Huyền mặt mang buồn rầu, có chút buồn bực lại có chút hướng tới nói. Cầm đầu nam tu trong lòng đã cười nở hoa. "Này đó danh môn tu sĩ, nhìn đứng đứng đắn đắn." Trong lòng còn không biết ẩn dấu nhiều ít dơ bẩn. Hiện giờ bọn họ thật vất vả thoát ly tông môn bên ngoài du lịch, tự nhiên là cái gì đều muốn thử xem. Người như vậy hắn thấy được nhiều, chỉ là ngoài miệng đầy đầy thôi, nhiều kêu vài lần cũng là được. kia thật là đáng tiếc, kỳ thật trừ bỏ đạo hữu ngươi ở ngoài, chúng ta cũng thỉnh mặt khác một ít đại môn phái đệ tử cùng chúng ta cùng chơi đùa, chúng ta tuy rằng là mượn bác diễn chi danh, nhưng thực tế cũng ở giao lưu luận đạo. Cũng thế, ta cũng không bắt buộc. Đạo hữu ngươi nếu là có hứng thú có thể đến chúng ta nơi này đến xem. Ngươi tới cũng sảng khoái thực, chỉ là lưu lại một địa chỉ cấp dịch dư huyền, liền xoay người chạy lấy người. Xem ra hắn vẫn là có điểm đúng mực. Quý nhất kiếm linh nhẹ nhàng thở ra, muốn cẩn thận cùng dịch dư huyền nói một câu này bác diễn nguy hại. Rốt cuộc dịch dư huyền hàng năm đều ở trường nguyên kiếm tông đốc, ngày thường cũng không thấy nàng chơi này đó, khẳng định là không tiếp xúc quá. Tiểu nhất, xem ra mặc kệ ngươi hiện tại biến thành bộ dáng gì. Nhưng vẫn là trước sau như một hào lửa a. Dịch dư huyền trực tiếp cười ra tiếng tới, cái gì nha, nhân ra lúc này mới thả cái móc, hạ thấp ngươi cảnh giới tâm mà thôi. Ngươi xem đi, đợi chút còn sẽ có bất đồng người, phùng linh thạch hỉ khí dương dương từ ta trước mặt trải qua, hoặc là dùng các loại phương pháp làm ta biết hắn ở bác diễn bên trong kiếm lời tuyệt bút linh thạch đâu. Dịch dư huyền đôi tay giao nhau, ôm ngực với trước, tiểu nhất ta, nếu không phải ngươi có thể đánh, ta quả thực không dám tưởng tượng ngươi muốn quá thượng cái dạng gì Trường 35 đệ 35 chương, Quý nhất kiếm linh phát hiện chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn nhất thời có chút phân không rõ, sống thời gian lớn lên người rốt cuộc là chính mình vẫn là dịch dư huyền. Bằng không vì cái gì rõ ràng chính mình mới là ở các phương diện đều có tư cách dạy dỗ dịch dư huyền người, như thế nào hiện tại trừ bỏ luyện kiếm này một cái, dư lại đều bị dịch dư huyền đảo khách thành chủ đâu. Xem ra, đây là thiên đạo ở báo cho ta, làm ta muốn chuyên tâm thúc giục dịch dư huyền luyện kiếm. Quý nhất kiếm linh yên lặng cho chính mình ăn ủi Kế tiếp tình huống, liền cùng dịch dư huyền nói giống nhau như lúc. Thường thường sẽ có cái gì, ngươi ở bắt trong phim thắng tới rồi một phen danh kiếm. Ta đi, ngươi cư nhiên thắng tới rồi một ngàn thượng phẩm linh thạch. Thật sự sao thật sự đơn giản như vậy là có thể thắng tiền. Là huynh đệ ta mới nói cho ngươi, chạy nhanh, bỏ lỡ này thôn không này cửa hàng, tiểu tâm chút đừng bị những người khác cấp phát hiện. Linh tinh lời nói cuồn cuộn không ngừng truyền vào đến dịch dư huyền lỗ thai. Dịch dư huyền hơi hơi nhúng mày, hết thể đều ở không nói gì. Nhân sinh như thế, toàn dựa kỹ thuật diễn. Nay tu chân giới nhân sinh càng là một hồi vũ trụ cấp bậc đại sân khấu, diễn kịch thời gian có thể so phạm nhân trường nhiều, liền càng muốn thời thời khắc khắc rèn luyện chính mình, tỉnh lại tự thân, tranh thủ làm được ma cao một thước đạo cao một trượng, mới có thể lập với bất bại chi địa, có cũng đủ tự tin nằm yên a. Dịch dư huyền một bên lắc đầu thở dài, một bên tràn đầy trên mặt tươi cười, vui vui vẻ vẻ giả dạng làm một cái tham dục phía trên lại tiểu tâm cẩn thận danh môn đệ tử hình tượng chủ động cắn thượng cái này thẳng không thể lại thẳng ca câu kia vị đạo hữu này ngươi phía trước nói cái kia bác diễn thật sự rất đơn giản sao ta đây thử xem xem đi dịch dư huyền xuyên qua tàu bay một đường từ đỉnh đi vào phân ôi tiến đến phía trước cái kia tự tiến cử tuổi trẻ nam tử trước mặt hiện tại chúng ta đều sắp kết thúc cũng thế ngươi độc thân bên ngoài cũng không dễ dàng vậy chơi mấy cái đi Điểm đến tương ngăn, chuyển biến tốt liền thu, như thế nào? Không thành vấn đề. Kia, vì an toàn khởi kiến, nơi này có một phần khế ước, phiền toái ngải thêm một chút. Đến lúc đó ở bác diễn bên trong nếu là thua, là muốn nhận trướng. Không thành vấn đề. Dịch Dư Huyền sang sảng cười nói, ta tuyệt phi kia chờ thiếu nợ không còn người, ngươi xem ta bảo kiếm liền biết. Vì thủ tín với người, Dịch Dư Huyền còn tú một phen chính mình trên tay quy nhất kiếm. Quy nhất kiếm giống mô giống dạng hỗ trợ thả một chút quang mang ra tới. Quả nhiên liền thấy đối phương trong mắt tinh quang đại thịnh. Tuy rằng làm kiếm linh hắn, bộ dáng có điều thay đổi, không nên ra tới gặp người, nhưng là làm kiếm cấp bậc, kia vẫn là thực có thể lấy đến ra tay. Không biết vì sao, quy nhất kiếm linh lại dịch dư huyền cùng người này giao phong bên trong, mặc danh cảm nhận được một cổ thỏa mãn cảm giác. Quả nhiên, chính mình vẫn là muốn mặt. Cùng thời điểm, tàu bay thượng. Dịch dư huyền làm trường nguyên kiếm tông đệ tử, trong tay lại có một phen thoạt nhìn xa xỉ danh kiếm. Lần này tàu bay mục đích điệu lại là kiếm đạo rừng địa, tự nhiên có không ít đồng dạng xuất thân danh môn tu sĩ ở nhìn chằm chằm dịch dư huyền nhất cử nhất động. Phía trước thấy dịch dư huyền mỗi ngày ở tàu bay thượng còn kiên trì luyện kiếm, đối nàng cũng rất là có điều hảo cảm, không nghĩ còn không có đi lên chào hỏi, đối phương cũng đã ngây ngốc lâm vào tới rồi như thế vụng về bấy dập bên trong. Xem ra kiếm tu quả nhiên đều là thẳng tính. Ai, bản khác ấn tượng hại trên người. Nếu là dịch dư huyền ở chỗ này... Khẳng định phải cho bọn họ đảo một đảo đầu góc thủy. Đều thời đại nào, liền đừng có ngừng lưu tại đi qua. Thật sự cho rằng kiếm tu thẳng tính. Mọi người đều là tu hành, bọn họ chỉ là ngày thường nhìn ốc, cắt ra lúc sau vẫn là có không ít phúc hắc. Đương nhiên, quy nhất kiếm linh đó là thật sự ngốc Chủ tử, yêu cầu chúng ta đi nhắc nhở một chút cái này nữ kiếm tu sao. Có cái gì hảo nhắc nhở? Cái gọi là kiếm đạo dầm rộ, bất quá là một câu lời nói xuông. Ai biết cái này rầm rộ phải chờ tới mấy ngàn mấy vạn năm sau. Đáng thương những cái đó kiếm đạo tông môn, năm xưa chiến công hiển hách ai không xem trọng liếc mắt một cái, hiện giờ đều phải dựa vào loại này hư vô mở mịt đổ vật tê mỏi chính mình. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, lúc này đây kiếm đạo rừng bia lại hội, này đó kiếm tu còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Nam tử khinh phiêu phiêu cười nói, này nữ kiếm tu chính mình tìm chết, chúng ta không đẩy nàng một phen đã là tận tình tận nghĩa, lại có cái gì hảo cứu. Cùng loại ngôn luận cũng đồng dạng xuất hiện ở mặt khác trong phòng. Đối với dịch dư huyền rơi vào hổ khẩu tình huống bi thảm, bọn họ cũng không tính toán vươn tay tới cứu nàng một phen, đương nhiên, cũng không tính toán bỏ đá xuống giếng. Ở tu chân giới, nhân tình đạm mạc thường thường mới là chuyện thường. Dịch dư huyền mang theo quý nhất kiếm đi tới cái này chơi bác diễn trong căn phòng nhỏ. Tuy rằng chỉ là một cái phòng nhỏ, nhưng là ngoại ý muốn nơi này chen đầy không ít người, rất có cái loại này sòng bạc cảm giác. Trứng mù mịt. Nhưng là sẽ làm người sinh ra một loại sa đoạ khoái cảm. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng mang chính mình lại đây cái này kêu hà trí thu người sẽ là loại này bác diễn lao đại. Nhưng hiện giờ xem ra nhiều nhất cũng chính là cái loại này quy công chia bài giống nhau nhân vật. Cũng chính là lừa ngốc tử lại đây thua tiền sau đó chịu thành. Cũng là, có thể tại đây tàu bay thượng kinh doanh loại đồ vật này, không điểm thực lực đối cảnh sao được. Nói không chừng này sau lưng lão đại cùng này tàu bay chủ nhân đều là cùng nhau. Một con trâu bái hai lần ra. Làm này đó có tiền tu sĩ eo truyền bạc triệu bước lên tàu bay, hai bàn tay trắng đi xuống. Dịch dư huyền phóng nhãn nhìn lại, này đó chầm mê với bác diễn tu sĩ trên mặt cơ hồ đều chỉ còn lại có cùng nhiệt này một loại biểu tình, mặc kệ thắng thua, sợ là đạo tâm đều không ổn định. Bác diễn hại người. Quý nhất kiếm linh nhịn không được thân kiếm đều rung động lên, loại đồ vật này nên muốn hoàn toàn tiêu trừ. Tiêu trừ không được. Dịch dư huyền bình tĩnh trả lời nói, chỉ cần có người ở, liền ít đi không được loại đồ vật này Hơn nữa, kỳ thật các ngươi tu chân giới giáo dục phương pháp cũng rất có vấn đề. Một cái tiểu hài tử cái gì còn cũng đều không hiểu thời điểm đã bị tông môn cấp mời chào thu làm đệ tử, trừ bỏ nguyện trung thành tông môn chính là mỗi ngày tu hành. Chờ bọn họ trúc cơ kết đan lại xuống núi, tam quan đều đã dưỡng thành, thứ gì đều không có kiến thức quá, có thể không bị lừa sao. Nhắc tới cái này, dịch dư huyền liền rất muốn trợn trắng mắt. Nay còn không phải là ở trên núi ăn ngon uống tốt quyển dưỡng một đống dê béo. Sau đó trở dê béo xuống núi lúc sau bị bầy sói phân cách, cuối cùng sống sót trở lại trên núi mới là cái gọi là dương vương sao. Cùng dưỡng cổ không sai biệt lắm. Dịch dư huyền, ngươi cũng là tu chân giới người. Chỉ là rất nhiều thời điểm, ta tổng cảm thấy ngươi cũng không giống như đem chính mình trở thành nơi này người. Quý nhất kiếm linh tò mò nhìn về phía dịch dư huyền, cho nên ngươi ở tông môn cơ hồ giao không đến bằng hữu, ngươi như vậy về sau chỉ sợ sẽ có tâm ma. Mỗi người đều có, ta cũng có tài bình thường. Dịch dư huyền cũng không muốn quá nói chuyện nhiều luận cái này đề tài. Nàng thật là không có đem chính mình hoàn toàn chuyển vì tu chân giới tư duy. Cố chấp dùng kiếp trước tư duy cùng tam quan tới dung nhập thế giới này, chính là không nghĩ muốn dịch dư huyền người này biến thành chính mình không thích bộ dáng. Nếu liền chính mình đều từ bỏ chính mình trước kia kinh nghiệm, sinh hoạt trí tuệ, thậm chí quá vãng hết thảy, còn không phải là tương đương thừa nhận đã từng dịch dư huyền, là chân chân chính chính chết đi sao. Nàng chính là không thích cái này tu chân giới. Không thích cái này so kiếp trước còn muốn lạnh nhạt xã hội, không thích nơi này không có bất luận cái gì pháp luật, không thích nơi này mạng người như cỏ rác. Cho nên nàng cũng không nghĩ thay đổi. Có sai lại không phải nàng, vì cái gì không nên là thế giới này thay đổi mà là yêu cầu nàng thuận theo thế giới này. Nàng chính là không thuận theo lại như thế nào. Tu sĩ nếu muốn thuận theo nói, nên thành thành thật thật sinh lão bệnh tử đương một phàm nhân, còn cầu cái gì nói hỏi cái gì tiên. Yên tâm, cho dù có tâm ma cũng không sao luôn có biện pháp. Quý nhất kiếm linh Giác đến chính mình đại khái cũng không có gì tư cách nói dịch dư huyền. Hắn cũng vô pháp tưởng tượng nếu dịch dư huyền cùng mặt khác tu sĩ giống nhau như lúc nói, chính mình hiện giờ lại sẽ là cái dạng gì trạng thái. Đại khái hiện tại hẳn là đã cùng với một cái công thành danh toại cường đại kiếm tu khắp nơi trinh chiến đi. Hà Đạo Hiếu, ta liền ở chỗ này chơi sao? Dịch dư huyền quay đầu, có chút tò mò nhìn bên cạnh nam nhân, bọn họ chơi là cái gì? Những cái đó chơi chỉ là cơ bản nhất phàm nhân đồ vật mà thôi. Dịch đạo hữu ngươi là trường nguyên kiếm tông đệ tử, cho nên chúng ta liền chơi một chút không giống nhau. Hà Chí Thu hướng tới dịch dư huyền giống như chân thành đề nghị nói, đánh quốc kiếm, đạo hữu có từng chơi qua. Chưa từng nghe nói. Dịch dư huyền thành thành thật thật lắc đầu. Rất đơn giản. Hà Chí Thu lãnh dịch dư huyền tới rồi một cái khác trong phòng đi, phòng này cũng đừng có động tiên. Nhìn như nhỏ hẹp, nhưng thực tế lại là hơi co lại qua đi. Bên trong hẳn là đặt một kiện lợi hại pháp bảo, thu nhỏ lại các loại cảnh quan bao gồm tu sĩ thân hình lại đưa bọn họ đặt ở cùng cái địa phương. Mà cái này pháp bảo, còn lại là làm thành một tòa cảnh quan lâm viên, bên trong thật mạnh dây núi, thác nước con sông cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một ít yêu thú tu sĩ đứng hàng trong đó. Những cái đó mang theo kiếm tu sĩ ở bên trong cũng là rõ ràng có thể thấy được, tất cả tại trong lòng bàn tay. Cơ bản chính là hơi co lại bản thú đông nhà. Người với người chi gian não động ở nào đó dưới tình huống thật đúng là đều là liên hệ. Hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội làm ra tới tivi tiếp sóng, nơi này liền dùng pháp bảo làm cái hiện trường phát sóng trực tiếp. Tấm tắc, có ý tứ. Này pháp bảo, lợi hại. Dịch Dư Huyền ánh mắt sáng lên, này chỉ sợ đến là thượng phẩm pháp bảo cấp bậc. Dịch Đạo hữu hảo ánh mắt. Này pháp bảo tên là Bác Hí Sơn Trang, tiến vào bên trong tu sĩ cùng yêu thú đều không thể vượt qua nguyên anh kỳ tu vi, bên trong có các loại bẫy dập trận pháp. Mỗi một lần mở ra Bên trong đều sẽ có 18 danh kiếm tu đi vào, mỗi một người kiếm tu đều có bọn họ danh hào ở trong đó. Mà chơi pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần đạo hữu ngươi xem trọng nào đó kiếm tu, ở trên người hắn áp chú Linh Thạch là được. Áp càng nhiều, thắng được liền càng nhiều. Áp chú đồ vật không chỉ là Linh Thạch, Pháp Bảo, Pháp khí, Đùa Chú, Trận Bàn, Linh Thảo ăn Dược, thậm chí là tu sĩ chính mình, chúng ta cũng đều là sẽ thu. Mà thắng được kia một người kiếm tu cùng hắn sau lưng áp chú giả. Đem ấn tỷ lệ đạt được mặt khác thua ra sở tiền đặt cược đồ vật, chúng ta nhà cái chỉ thu trong đó hai thành làm pháp bảo hao tổn phí mà thôi. Hảo gia hỏa, này còn không phải là đánh cuộc. Mã thu chân bản. Bọn người kia còn rất sẽ chơi. Mà này đó đi vào tu sĩ, có chút là bởi vì chơi bác diễn thua hai bàn tay trắng cho nên muốn vào đi xông vào một lần ý đồ nhất cử xoay người, cũng có một ít là coi trọng tiền đặt cược mỗi dạng đồ vật cho nên chủ động đi vào. Đương nhiên còn có một ít là bị người lừa dối ở sấm kiếm đạo rừng bia phía trước trước dùng cái này luyện luyện thân, hoa hòe luyện luyện, cái gì đều có. Dịch đạo hữu, chỉ cần ngươi xem trọng nào danh tu sĩ, liền có thể hạ chú. Lập tức tân một vòng đánh cuộc kiếm liền phải bắt đầu rồi. Ngươi cũng là kiếm tu, nói vậy đối kiếm tu càng có phân biệt lực, ta cũng là xem ngươi đặc biệt giống ta muội muội mới mang ngài tới nơi này. Hà trí thu có chút tham lam nhìn thoáng qua dịch dư huyền kiếm. Đã nghĩ đến lúc đó chính mình cầm thanh kiếm này đi xâm kiếm đạo rừng địa, lại sẽ có cái dạng nào kỳ ngộ. Đáng xấu hổ. Đương đương kiếm tu, cư nhiên trở thành bị mọi người tìm niềm vui lối tượng. Này đó tiến vào cái này pháp bảo kiếm tu, đều nên bị quan cái mấy trăm năm cấm đoán mới có thể ra tới. Quý nhất kiếm linh lập tức liền tạc, bác diễn liền bác diễn, như thế nào còn có kiếm tu sẽ dại dột trở thành bị người khác tìm niềm vui lối tượng. Tu sĩ tôn nghiêm đâu. Kiếm tu kiếm tâm đâu liên này bản lĩnh còn muốn đi sấm kiếm đạo rừng địa, trực tiếp dùng kiếm cắt cổ còn nhanh một chút đừng tức giận đừng tức giận ngươi xem ta như thế nào giáo huấn bọn họ dịch dư huyền cười tủm tỉm nhìn trong tay quy nhất kiếm ngươi yên tâm có rất nhiều ngươi lên sân khấu cơ hội bất quá bọn họ có thể làm lớn như vậy trận trượng sợ là có cao nhân ở phía sau hộ giá hộ tống đến lúc đó ngươi cũng không nên thủ hạ lưu tình phải nhớ đến hảo hảo bảo hộ ta đả kích chơi gái đánh bạc thuốc viện chính là mỗi người có trách Làm tân thời đại người nối nghiệp, như thế nào có thể đối này, đó hắc gác thế lực làm như không thấy. Ngươi yên tâm, liền tính ta liều mạng thân kiếm đức gãy cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Quý nhất kiếm linh kiên định bất di nói, ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm tốt, ta nhất định duy trì ngươi. Dịch dư huyền đôi mắt cong lên. Ai, nàng kiếm linh như thế nào chính là một cái tiểu ngốc từ đâu? Tuy rằng còn có vài phần ngu ngốc một cách đáng yêu là được. Chương 36 đệ 3 16 chương Các người nơi này nhưng có cái gì thấp nhất áp chú tối cao áp chú tiêu chuẩn sao? Dịch dư huyền có chút lo lắng hỏi, kia vạn nhất ta áp tiền quá ít hoặc là quá nhiều, không đủ bồi người khác nhưng làm sao bây giờ? Đó chính là chuyện của chúng ta. Hà Chí Thu càng thêm khẳng định trước mắt tu sĩ là cái tiểu bạch, liền này cũng không biết. Nhà cái nếu thật sự chỉ thu phòng phí dụng tuy rằng có thể lập với bất bại chi địa, nhưng muốn kiếm tiền phát tài liền khó khăn. Bọn họ tại đây tàu bay thượng bắt lấy như vậy khối địa phương. Khơi thông quan hệ tiêu phí cũng không phải là cực nhỏ. Ý tứ là, nhà cái sẽ đem khoản duy trì cân bằng sao. Tóm lại, sẽ không mệnh người. Hà Chí Thu có chung vinh dự, tiêu ngạo nói, chúng ta nơi này chủ nhân, cũng không phải là người bình thường. Vậy là tốt rồi. Dịch dư huyền túi đầu ngượng ngùng cười cười, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Dịch đạo hữu, này đó kiếm tu nhóm đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Người cảm thấy ở bọn họ bên trong, sẽ có ai có thể thuận lợi tới cuối cùng chung điểm đâu. Nếu không nghĩ muốn áp chú khôi thủ nói, áp chú đệ nhị cũng là có thể. Như vậy một hồi bác hí sơn trang mở ra cũng là muốn hao phí không ít tài nguyên, có thể cung cấp đánh bạc chơi pháp nhưng quá nhiều, căn bản không có khả năng cũng chỉ là chỉ cần áp chú cùng cái, ta kiến nghị có thể thử áp chú cái này đều côn bằng kiếm tu. Trong tay hắn kiếm liền tên là côn bằng, nghe nói đúc kiếm chủ tài liệu liền tới tự với chim đại bàng, uy lực vô cùng, hắn đã liên tục rất nhiều lần đều đã ở thi đấu bên trong đạt được tiền tam hảo thành tích. Áp chú hắn tuy rằng tiền lời không cao, nhưng cũng không đến mức sẽ thua quá thảm. Làm tay mới nho nhỏ thắng thượng mấy cái hoặc là thua thượng mấy cái, làm cho bọn họ một chút trầm mê, bắt đầu áp lên chính mình toàn bộ thân ra, đây mới là hắn vui thấy. Cái này côn bằng tu vi nhìn như ở này đó kiếm tu bên trong là tối cao, nhưng hắn căn cơ không xong, kim đan đã co vài phần tán loạn chi tướng, không thể tuyển hắn. Quý nhất kiếm linh ngoài miệng nói muốn đem bác diễn hoàn toàn phá hủy, nhưng thấy dịch dư huyền đã đi vào cái này địa phương. Vẫn là không đành lòng thấy dịch dư huyền bị người lừa gạt thua trận những cái đó linh thạch. Những cái đó linh thạch, nói như thế nào cũng có không ít là hắn bán mạng được đến tiền. Bại bởi loại người này xem như sao lại thế này. Nga, vậy ngươi cảm thấy hẳn là áp ai? Dịch dư huyền thuận miệng hỏi, trước mấy cái chúng ta trước thử một chút bọn họ cảnh giác tâm, tùy tiện áp chú hảo. Ngươi nói áp cái nào liền áp cái nào, làm ngươi cũng chơi một chút. Quý nhất kiếm linh nghiêm túc đánh giá nổi lên nơi này 18 cái kiếm tu. Sau đó mới chọn ba cái, làm dịch dư huyền áp trú. Dùng hắn cách nói tới nói, này ba người đều là căn cơ củng cố, có kiếm đạo hơi thở làn tràn, luận thực lực hẳn là 18 cái bên trong mạnh nhất. Dịch dư huyền trong lòng yên lặng ai thán một tiếng quý nhất kiếm linh vẫn là đơn thuần điểm, bất quá vẫn là không chút do dự móc ra bó lớn linh thạch, áp ở này ba người trên người. Dịch đạo hưu ánh mắt hơn người. Hà trí Chí thu chính mình cũng là hiểu công việc, đương nhiên minh bạch này 18 cái kiếm tu cụ thể thực lực như thế nào. Không nghĩ tới cái này nhìn như ngu xuẩn nữ kiếm tu cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian trong vòng là có thể phân biệt gian này đó kiếm tu cao thấp. Quả nhiên không hổ là bối cảnh thâm hậu trường nguyên kiếm tông đệ từ sao. Bất quá như vậy thực hảo. Càng là như vậy thiên tài, hắn liền càng là muốn thấy bọn họ trên đường chết non bộ dáng Nơi nào? Dịch dư huyền ngượng ngùng sờ sơ đầu, ta chỉ cầu chính mình không cần thua quá thảm thì tốt rồi. Ta có dự cảm, dịch đạo hữu ngươi sẽ thắng. 28 cái kiếm tu tiến vào cái này bác Hí Sơn Trang trong khi muốn 3 ngày thời gian 3 ngày về sau mới có thể một lần nữa ra một cái kết quả bởi vậy trong sân mặt khác tham dự trận này bác diễn tu sĩ tại đây trong vòng 3 ngày đều sẽ chặt chẽ canh giữ ở cái này địa phương không ngừng quan sát đến này 18 cái kiếm tu hành động sau đó căn cứ chính mình trong tay hiện có linh thạch cho dù điều chỉnh áp trú sách lược tranh thủ làm được ích lợi lớn nhất hóa nếu là không tham lam vẫn luôn bảo trì lý trí lại thực thức thời nói Cũng là có thể ở chỗ này kiếm được một bút xà xỉ linh thạch. Tại đây phòng bên trong, liền có một cái người như vậy. Ha ha ha, ta có chút mệt mỏi. Dịch dư huyền rối rối người, ta đã ở chỗ này ngây người mấy cái canh giờ, ngượng ngùng. Hà Đạo Hiếu, ta phải đi về luyện kiếm. Ở chỗ này vẫn luôn lốc ngồi thật sự quá nhàm chán, có thời gian này nàng còn không bằng trở về xem thoại bản đâu. Dịch Đạo Hiếu, người mới ngồi mấy cái canh giờ mà thôi. Hà Trí Thu có chút sừng sốt. Còn có thượng trên chiếu bạc đến một nửa liền nói muốn đi ra ngoài. Ít nhất cũng đến chờ đợi kết quả ra tới lúc sau đi. Chính là luyện kiếm không đợi người, chúng ta sư môn ngươi cũng biết, từ trước đến nay quy định đều là thực nghiêm khắc. Chúng ta đệ tử đều có thể chăm học khổ luyện vì muốn, ta nào dám châm chế. Dịch Dư Huyền đúng lý hợp tình trả lời nói, quy nhất kiếm linh đều phải bị Dịch Dư Huyền vô sỉ chấn kinh rồi. Có liêm sỉ một chút đi. Trường Nguyên kiếm tông môn quy khi nào ở nguyên nơi này hảo xử quá? Nga Muốn khấu tiền thời điểm liền phá lệ hảo sử, ngày thường ngươi có thể căn bản coi như môn quy không tồn tại. Dịch đạo hưu không hổ là đại môn đệ tử, như thế tự hạn chế thật là làm người bội phục. Hà trí thu tựa như bị người rót một chén khổ canh, sắc mặt không phải giống nhau khó coi. Ngày mai ta sẽ sớm một chút tới, dù sao nơi này một chốc cũng sẽ không ra vấn đề. Nói nữa, một chút tiền trinh mà thôi, ta không lo lắng. Hà đạo hưu, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, dịch dư huyền tiêu xái vây vây tay rời đi Giống như vừa rồi đã áp chú người căn bản là không phải nàng giống nhau. Hà trí thu sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Hắn nhất định phải cái này nữ tu thua táng ra bại sản mới được. Một chút tiền trinh. Quý nhất kiếm linh đưa ra nghi ngờ. Ô ô ô, kia mới không phải một chút tiền trinh. Ta tính, không sai biệt lắm là ta làm nội môn đệ tử 10 năm tiền lương. Ô ô ô, ta thật vất vả phát tới tiền của phi nghĩa, liền như vậy cấp áp. Dịch dư huyền trở lại chính mình phòng, thống khổ cơ hồ muốn rớt nước mắt. Ngươi vừa rồi không phải thực tiêu xái sao? Phía trước ngươi tiêu tiền cũng rất hào phóng a. Tiếp như thế nào giống nhau? Ta tiêu tiền hào phóng là cho chính mình mua vui vẻ, chính là hiện tại này số tiền chẳng khác nào ném đá trên sông. Nga, cũng không phải ném đá trên sông, bình thường tới nói, bọn họ vì bắt được ta càng nhiều tiền, này tiền ta còn là có thể kiếm. Vậy ngươi còn? Tuy rằng ta biết sẽ kiếm tiền, chính là ta còn là lo lắng a, không được sao? Dịch dư huyền hỏi ngược lại. Quy Nhất kiếm linh giác đến cái này lo dịp giống như cũng đúng, nhưng lại cảm thấy giống như nơi nào không đúng lắm. Nhưng liên tưởng đến mỗi một lần hắn cùng dịch dư huyền giảng đạo lý đều giảng không thắng, hắn duy nhị học được chính là nói sang chuyện khác cùng câm miệng. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta luyện nữa một lát kiếm đi, bằng không dễ dàng bị những cái đó bắc diễn người phát hiện. Luyện! Ta hôm nay luyện được mỗi một lần kiếm, đều phải từ bọn họ trên người cho ta đem tăng ca phí cấp kiếm trở về. Dịch dư huyền khẽ cắn môi, hung tợn nói. Tuy rằng, nhưng là, hôm nay bốn cái canh giờ công tác thời gian còn chưa tới đâu, còn không tới phiên ngươi nói tăng cà phí thời điểm. Quy nhất kiếm linh chỉ có thể lần nữa câm miệng. Rốt cuộc dịch dư huyền mỗi lần cảm xúc dao động khá lớn thời điểm, nàng luyện kiếm hiệu suất cũng liền sẽ càng cao. Khác không nói, nàng luyện kiếm thiên phú cùng bản lĩnh là nhất đẳng nhất hảo. Hơn nữa quy nhất kiếm linh hiện giờ hoặc nhiều hoặc ít cũng khôi phục một chút ký ức, ở chỉ điểm khởi dịch dư huyền kiếm Pháp tới thời điểm liền càng là như cá gặp nước Nàng cả người đều là mắt thường có thể thấy được tiến bộ lên. Dịch dư huyền mỗi ngày đều là một bên oán giận công tác cường độ quá lớn, một bên lại nhắc mãi vì dân trừ hại, muốn bắt tăng ca phí vân vân, Làm công người vĩnh không nhận thua linh tinh nói, mới nỗ lực căng xuống dưới. Ý chí lực tương đương ngoan cường. Nàng trong cơ thể kim đan đạo vận ngược lại càng thêm thâm. Quý nhất kiếm linh hoàn toàn vô pháp lý giải này mà đạo vận rốt cuộc là cái cái gì nguyên lý. Nhưng thật ra ban đêm luyện kiếm kết thúc thời điểm. Dịch dư huyền phát hiện có một cái hạc giấy ở nàng cửa sổ lăng lư. Nàng đơn giản nhìn trộm một chút, cũng không có tại đây hạc giấy thượng phát hiện có cái gì nguy hiểm. Nàng đem hạc giấy nhận lấy, mở ra lúc sau phát hiện mặt trên có một câu, đánh cuộc kiếm có trá, nhanh rời. Dịch dư huyền đem này trên giấy tin tức qua lại nhìn vài biến, vẫn là không có phát hiện cái gì quan thiếu. Hôm nay ta đi đánh cuộc kiếm tuy rằng có không ít người vây xem, nhưng là nơi đó phòng thủ nghiêm mật, biết ta đi đánh cuộc kiếm hẳn là chỉ có hà trí thu cùng cái kia trong phòng cùng ta giống nhau ở đánh cuộc kiếm nhân tài là tiểu nhất ta nhớ rõ nơi đó hẳn là không có ta nhận thức người đi hẳn là có người không đành lòng gặp ngươi mắc mưu bị lựa chọn nên mới tới nhắc nhở ngươi như thế có ý tứ dịch dư huyền trên mặt tươi cười đột nhiên chân thành không ít ai xem ra trên thế giới này cũng vẫn là sẽ có người tốt tồn tại bất quá thực đáng tiếc nàng tạm thời khả năng muốn cô phụ cái này người tốt mong đợi ngày hôm sau Dịch Dư Huyền theo thường lệ lại đi đánh cuộc kiếm trong phòng ngồi trong chốc lát, nàng phía trước gáp chú kia ba cái kiếm tu biểu hiện đều cũng không tệ lắm, bồi suất còn ở liên tục lên cao. Nhưng thật ra Dịch Dư Huyền cẩn thận đánh giá trong phòng các tu sĩ, phát hiện bọn họ phân loại hoa hòe loẻo loẻn, lại còn có đến từ chính bất đồng thế giới, không, có một cái là nàng quen mắt. Nhưng nàng nhìn chung quanh thời điểm, cũng không ai cho nàng nào đó minh xác tin tức. Xem ra đối phương cũng là muốn che giấu chính mình. Dịch đạo Hưu đang xem cái gì? Hà Chí Thu Tựa Hồ đã nhận ra có gì, nhưng hắn càng thêm không nghĩ buông Tha Dịch Dư Huyền như vậy một con cá lớn. Nếu là cùng xuống dưới đây đều là hắn công trạng, hắn cũng là có thể phân thành. Không có, ta chỉ là suy nghĩ, không nghĩ tới nơi này còn có Phật tu tại đây a. Dịch Dư Huyền thuận miệng nhìn về phía một người mặc tăng bào nữ tu nói. Phật tu đạo thống không chỉ có thu nam đệ tử, nữ đệ tử cũng thu không ít. Tu chân giới ở nam nữ chi biệt thượng giới hạn cũng không rõ ràng. So với giới tính chi phần, môn phái. Đạo thống, trung tộc, tín ngưỡng mới là bọn họ chi gian căn bản vấn đề. Nam nữ chi gian kia một chút thể lực sai biệt, ở pháp thuật trước mặt không đáng giá nhắc tới. Phật tu cũng là người. Hà Trí Thu cười nói, chúng ta nơi này quang minh chính đại, lại không phải cái gì ma quật, đương nhiên sẽ có Phật tu tới. Đại khái là bởi vì dịch dư huyền nhìn nhiều vị nào nữ Phật tu vài lần, kia nữ Phật tu ngẩn đầu lên, cũng cùng dịch dư huyền nhìn nhau hai mắt. Vị này nữ Phật tu lớn lên là mắt thường có thể thấy được bình thường. Bất quá nàng làn da bạch quá mức, nhìn cũng rất là cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng nàng trên mặt cũng ẩn ẩn có kích động chi sắc, nhưng dịch dư huyền thấy thế nào như thế nào cảm thấy có điểm biến yếu. Cái này nữ phát tu, có điểm ý tứ, nàng muốn trước nhớ kỹ. Ta đây liền càng yên tâm. Dịch dư huyền thuận miệng có lệ vài câu, lại làm bộ làm tịch tựa hồ đối cái khác bác diễn cảm thấy hứng thú, điếu đủ hà trí thu ăn uống lúc sau mới đi. Đào mắt liền tới tới rồi ngày thứ ba. Nay 18 danh kiếm tu cuối cùng phân ra bại Dịch dư huyền phía trước gáp 3 người, chỉ có một người tiến vào tiền tam, cái khác hai người xếp hạng đều dựa vào sau. Nhưng tổng thể tính lên, dịch dư huyền chẳng những không có lô vốn, ngược lại còn nho nhỏ kiếm lời một chút, chính là kiếm không nhiều lắm. Hà chí thu ngược lại ở bên cạnh thở ngắn than dài, nếu là dịch đạo hữu ngươi lúc trước đem sở hữu linh thạch đều áp cái này côn bằng thượng, ngươi linh thạch chính là ước chừng có thể phiên 5 lần A. Chuyện này không có khả năng. Côn bằng về điểm này tu vi, sao có thể đoạt được khôi thủ Quý nhất Kiếm Linh hoàn toàn không thể tin được, hắn xem trọng ba người kia khẳng định là tổng hợp thực lực mạnh nhất, như thế nào cũng không nên có hai cái sớm đào thải mới là. Đương nhiên là bởi vì này 18 cái kiếm tu có một nhóm người là nhà cái người. Bọn họ căn cứ bồi suất tùy thời tạo thành đồng minh, ở cuối cùng trận chung kết phía trước liên thủ chế tạo thật mạnh ngoài ý muốn cùng trùng hợp đem đại đứng đầu tuyển thủ cấp đào thải rớt, bằng không nhà cái như thế nào kiếm tiền. Dịch Dư Huyền đương như nói, thật tinh mắt tu sĩ nơi nơi đều là Nhưng là chơi bác diễn tu sĩ thưởng thường lưng đeo món nợ khổng lồ, chính là bởi vì quá mức tin tưởng chính mình ánh mắt. Quý Nhất Kiếm Linh không nghĩ tới những người này cư nhiên sẽ như vậy vô sỉ. Mấy hắn còn tưởng rằng đây là một hồi hắn chú định sẽ thăng bác diễn. Không nghĩ tới là hắn tưởng quá mức thiên chân. Chúng ta đây trực tiếp đi vào, đêm này đó bác Hí Sơn trang cấp hủy diệt, người đem sở hữu tiền đều áp chính mình. Quý Nhất Kiếm Linh lại đưa ra một cái phương án tới, người yên tâm, ta có tin tưởng có thể đưa bọn họ đầu toàn bộ đánh bại. Ngươi nếu là dám như vậy làm ta liền trước đánh bạo ngươi đầu. Dịch dư huyền hung hăng mắt trợn trắng, liền tính muốn nháo sự, cũng đến là trước đưa bọn họ bước cho không có biện pháp, bọn họ động thủ trước, chúng ta lại tự bảo vệ mình mới được. Ngươi đi lên đem nhân ra toàn bộ đánh bạo, này không phải nói do khiêu khích sao. Nói nữa, nàng cũng không phải rất tưởng tìm chết ta. Nàng có càng tốt biện pháp, cũng đủ lăn lộn bọn người kia. Nói xong, dịch dư huyền cũng giả bộ một bộ hối hận bộ dáng tới nhìn về phía Hà Trí Thu, không sai. Ta cũng thực hối hận, lúc này đây ta không thể như vậy áp chú. Lúc này đây, không bằng thử lại đệ nhị danh. Côn bằng lúc này đây cũng chỉ là may mắn thắng, liền tính đả tọa khôi phục sợ là cũng thực lực hữu hạn. đệ nhị danh bồi xuất tuy rằng không cao, nhưng nếu là áp nhiều, hẳn là cũng có thể kiếm một ít. Hà Chí Thu lại hỗ trợ ra chủ ý. Phía trước hắn đã ra một lần chủ ý, dịch dư huyền không chọn dùng, kết quả ngược lại sai thất cơ hội tốt. Lúc này đây, Hà Chí Thu có tin tưởng đối phương sẽ tin tưởng hắn nói đồng dạng chiêu số, hắn đã dùng quá rất nhiều lần. đương nhiên, ta này đó linh thạch toàn bộ đều áp lúc này đây đệ nhị danh. Dịch Dư Huyền không chút do dự trả lời nói, không ngoài sở liệu, lúc này đây, Dịch Dư Huyền linh thạch đã thua một nửa đi ra ngoài. Lần thứ ba, Dịch Dư Huyền lại thắng đã trở lại một chút, nhưng như cũ không có hồi vốn. Lần thứ tư áp chú, Dịch Dư Huyền chẳng những không có thắng, ngược lại ở cuối cùng thời điểm xui sẹo, đem tiền vốn toàn bộ đều bồi đi vào. Dịch Dư Huyền hoàn toàn bành không được. Trực tiếp tạc, cả người kiếm khí làm trong phòng mặt khác tu sĩ đều nhịn không được kêu một tiếng hảo. tiểu cô nương kiếm đạo tu vi không tồi a Ngươi nếu là kết cục tiến cái này bác Hy Sơn Trang, ta đem sở hữu tiền đều mua ngươi thắng. Ha ha, thua liền thua, lại thắng trở về là được. Hà trí thu ở giả mù sa mưa an ủi, nói cái gì thắng bại là là thiên chú định vân vân Quý nhất kiếm linh chính là thiệt tình thực lòng đang an ủi, ngươi phía trước đều nói này đó là tất yếu tiền vốn, ngươi đừng nóng giận. Dịch dư huyền giờ phút này bộ dáng đã không còn là kỹ thuật diễn có thể đạt tới trình độ. Nàng thật là ở hàng thật giá thật sinh khí. Rốt cuộc này đó linh thạch là đứng đắn mệt đi vào. Dịch dư huyền không nghĩ tới bọn người kia như vậy hắc, cư nhiên liền làm nàng kiếm tiền thu tay lại cơ hội đều không cho, đi lên liền trực tiếp manh tể A. Bất quá cứ như vậy, nàng cũng liền hoàn toàn đã không có phòng trường. Phi, cơ bản quy tắc đều không tuân thủ, vậy chớ có trách ta chơi tàn nhẫn. Dịch đạo hữu. Trên người của ngươi linh thạch đã không nhiều lắm, không bằng vẫn là tính, ngươi vận may không tốt lắm. Hà Chí Thu bất đắc dĩ túi đầu, là ta sai, ta không nên mang ngươi tới nơi này, chúng ta vẫn là đi thôi. Không, ta thua trận chính là muốn thắng trở về. Dịch dư huyền một hơi lại lấy ra một đống linh thạch tới, ta muốn một hơi gỡ vốn, đây là ta sở hữu thân ra. Bất quá, như vậy vẫn là quá chậm, ta trên người không có quá nhiều linh thạch, còn cần lưu lại một chút dùng để hàng ngày tiêu dùng. Như vậy đi. Các người bên này hẳn là có có thể đánh giá đồ vật giá trị người đi. Đương nhiên là có. Hà Chí Thu biết, đây là dịch dư huyền tính toán thế chấp trên người bảo vật, nơi nào còn có thể không ngăn cần. Vậy là tốt rồi. Dịch dư huyền đi theo Hà Trí Thu cùng nhau qua đi, ta cũng muốn giám định một chút ta trong tay đồ vật rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền. Dịch dư huyền lấy ra tam kiện giá trị không giống nhau pháp khí tới. Này đó đều là lúc trước nàng cùng Quy nhất kiếm linh hợp lực giết chết cái kia nguyên anh kỷ mà tu cất chứa Chỉ là lúc ấy nổi bật chính kính, bọn họ không dám tùy tiện ra tay. Hiện giờ cảnh đời đổi rời, hơn nữa lại thay đổi một cái đại thế giới, mấy thứ này cũng liền có thể chuẩn bị ra tay. Vị đạo hữu này, ngươi này ba cái pháp khí phẩm chất đều xương được với là trung đẳng. Đặc biệt là này một mặt chiêu hồn cờ, đó là nguyên anh tu sĩ cũng có thể dùng đến, ít nhất giá trị 5.000 thượng phẩm linh thạch, dư lại này hai cái, kiếm nói đại khái là 1.000 thượng phẩm linh thạch, cây đao này liền tương đối bình thường chỉ có thể giá trị 3.000 trung phẩm linh thạch. Tuy rằng có điều ép giá, nhưng cái này giá cũng còn xem như công đạo. Hà Chí Thu càng là kích động, không nghĩ tới dịch dư huyền cư nhiên sẽ như vậy có tiền. Một khi dịch dư huyền đem này đó đều thua trận, như vậy hắn sẽ có một tuyệt bút tiến chứng. Hú hù, dịch dư huyền trên người đã có nhiều như vậy không tồi pháp khí lấy ra tới cầm đồ, như vậy trên tay nàng này một phen kiếm, lại nên giá trị bao nhiêu. Dịch dư huyền cũng thực kích động, Nàng là biết này đó pháp khí khả năng giá trị xa xỉ, nhưng không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy đáng giá a. trách không được mọi người đều thích hắc ăn hắc, nguyên lai like hắc ăn hắc là thật sự kiếm tiền. Dịch Đạo Hữu, này đó ngươi đều phải áp chú đệ nhị danh sao? Hà Chí thu nỗ lực áp chế chính mình thanh em run rẩy, phía trước các tiểu đệ còn làm hắn không cần xúc động, may mắn hắn kiên trì mình thấy, bằng không hắn chẳng phải là bỏ lỡ một con lợi hại dê béo. Không. Dịch Dư huyền lại từ nhận lấy ra tam kiện giống nhau như lúc một gỗ tới rõ ràng đem tam dạng pháp khí đồng thời thả đi vào ở đóng lại chắp lúc sau, dịch dư huyền làm cho bọn họ mặt trực tiếp tại đây ba cái hộp thượng thiết trí một cái một khi kích phát thần thức liền sẽ rách nát trận pháp. Ta nghĩ nghĩ, ta cảm thấy bác diễn loại đồ vật này phần lớn vẫn là dừa khí vận. Lúc này đây kiếm đạo dừng bia hành trình, thực lực của ta sợ là không đủ, chỉ có thể ký thác với thiên mệnh. Dịch dư huyền thở ngắn than dài nói, cho nên ta muốn nhìn xem ta lúc này đây vận khí rốt cuộc như thế nào. Cái gì? Hà Chí thu tựa hồ có chút nháo không rõ dịch dư huyền suy nghĩ cái gì. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta hiện tại cũng không biết này bà cái cháp trang pháp khí rốt cuộc giá trị nhiều ít, cho nên ta tính toán tùy cơ đầu. Dịch dư huyền khẽ cười nói, Hà Đạo Hữu ngươi nghe nói qua có một loại gọi là bờ lai bột trò chơi sao. Đó chính là ở ngươi bắt được một cái cháp phía trước, ngươi vĩnh viễn cũng không biết này cháp đồ vật, rốt cuộc là trên đường cái tùy ý có thể thấy được, vẫn là khó gặp chân bảo khoảng. Kết quả chỉ có ở mở ra chắp lúc sau mới có thể biết giá trị, loại đồ vật này cùng bác diễn không phải thực tương tự sao. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết này 18 cái kiếm tu rốt cuộc ai sẽ thắng. Đồng dạng, không mở ra hộp, ai cũng không biết dịch dư huyền hộp rốt cuộc trang chính là cái gì pháp khí, tự nhiên cũng liền sẽ không biết nàng rốt cuộc ở ai trên người áp chú đồ vật là nhiều nhất. Liên áp này mấy cái đi. Dịch dư huyền tùy tay đem chắp phân biệt áp chú ba cái hoàn toàn không dẫn người chú ý kiếm tu trên người. Hết thể liền mặc cho số Phật đi, Ngài nói đi, Hà Đạo hữu Trong phòng mặt khác đang ở đánh bạc các tu sĩ cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ đại khái không có nghĩ tới, trên thế giới này cư nhiên còn có chơi đánh bạc người sẽ làm ra như vậy thủ đoạn. Đặc biệt là cái kia nữ Phật tu, càng là kinh ngạc nhìn dịch dư huyền vài lần, nhưng trong ánh mắt thực mau liền hiện lên vài tia hiểu ra. Ta cũng đi theo áp. Nữ Phật tu nhanh chóng quyết định, cũng cùng dịch dư huyền làm đồng dạng sự tình, ngay sau đó bắt đầu áp chú lên. Trong phòng không ít đã đánh cuộc đỏ mắt tu sĩ nghe thấy còn có loại này chơi pháp, cũng là nhạy bén cảm giác được này, trong đó chất chứa khắc sâu hàm nghĩa. Ha, kỳ thật bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có cảm giác được, bọn họ thua nhiều như vậy, không chỉ có chỉ là bởi vì vận may không tốt, mà là bởi vì bị cái này địa phương người hạ bộ. Chỉ là bọn hắn thế đơn lực cô, lại không có chứng cứ chứng minh, chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này, chờ mong có thể đem phía trước hao tổn rất tiền toàn bộ đều kiếm trở về. Nhưng càng là muốn hồi bổn. Bọn họ ngược lại cũng liền thua càng thảm. kia bác hí sơn trang 18 danh kiếm tu, còn không phải là bởi vì thua hết sở hữu tiền tròn nên mới đi bán mình gán nợ sao. Hiện giờ này một vòng là kiếm tu chi chiến, như vậy tiếp theo này tàu bay thượng liền có thể là Phật tu chi chiến, Pháp tu chi chiến, Thần tu chi chiến. Nhưng dịch dư huyền nói ra phương pháp này, thật giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, làm cho bọn họ nháy mắt thanh tỉnh lên. Cư nhiên, cư nhiên còn có thể như vậy chơi sao. Nếu cái này song bạc nói chính mình không lừa ra dối trẻ, như vậy tại hạ chú thời điểm, bọn họ dùng cái hộp đem chính mình tiền đặt cửa gáp lên cũng không xúc phạm quy định đi. Nói nữa, bọn họ không phải quảng cáo dùm bên chính mình tuyệt đối sẽ không ra ngàn sao. Bọn họ chỉ cần thu hai thành pháp bảo hao tổn phí là được, đến nỗi bọn họ chính mình, thua nhiều thua thiếu bọn họ đều gánh hảo. Bọn họ nguyện ý, trong sân không khí nhất thời cứng đờ lên, liên quan quy nhất kiếm linh, nhìn này đột nhiên liền lịch chuyển không khí cũng cảm giác được dịch dư huyền này nhất chiêu lực sát thương cường đại. Đây là hắn cùng nàng khác nhau sao? Đương hắn còn nghĩ muốn hay không tự mình hạ chàng đi đem cái này, bác hí sơn trang đều cấp hủy diệt thời điểm, dịch dư huyền chỉ dùng như vậy khinh phiêu phiêu ba cái cháp, liền sắp đem cái này, bác hí sơn trang quy tắc đều cấp điên đảo. Bở lai buột, nàng cái này trong đầu mỗi ngày tưởng rốt cuộc đều là một ít thứ gì, vì cái gì nàng mỗi một lần làm ra tới sự tình đều sẽ làm hắn cứ điệu ra ngoài dự kiến nhưng lại cảm thấy này đích xác lại là nàng có thể làm được sự tình. Này có phải hay không chính là dịch dư huyền thường xuyên treo ở trong miệng dùng ma pháp đánh bại ma pháp? Hà Chí Thu. Hắn chỉ xác định chính mình thập phần tương đương nhất định, muốn đem cái này nữ kiếm tu bẩm thầy vạn đoạn. chương 37 đệ 37 chương Nhà cái muốn kiếm tiền, đơn giản chính là thao tác bồi suất Nếu đánh bạc thật sự toàn dựa vận khí, kia nhà cái nếu là vận khí không hảo chẳng phải là muốn mệnh ra phía chân trời. Bởi vậy, cho nên thao tác bác diễn nhà cái đều cắt có các hộp tối thao tác thủ đoạn, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chính mình tài nguyên không ngừng. Mà bác Hy Sơn Trang không thể nghi ngờ chính là một con hạ kim trứng gà. Nhưng hiện tại dịch dư huyền lộng một cái bờ lai buột làm tiền đặt cực, liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm bên trong áp chú đồ vật rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền. Nếu là nàng một người như thế cũng liền thôi, nhưng vấn đề là hiện tại tất cả mọi người cùng nàng giống nhau chơi. Bởi vậy, chính là nhà cái cũng không biết rốt cuộc này đó dân cờ bạc gáp chú ở ai trên người tiền càng nhiều, tự nhiên cũng liền không có biện pháp đạt được kích lợi. Vận khí tốt nói, có lẽ còn có thể thắng, vận khí thiếu chút nữa nói, nói không chừng muốn bồi cái tinh quang. Hà Trí Thu rất rõ ràng, một khi chính mình thất thủ, chỉ sợ chính mình ngày mai liền phải đi gặp Diêm Vương. Nhưng cố tình, hắn hiện tại bó tay không biện pháp. Hà Đạo Hiếu, ngài sát mặt tựa hồ có điểm khó coi. Dịch dư huyền giả bộ một bộ người tốt bộ dáng, cười tủm tìm nhìn về phía Hà Trí Thu, nên không phải là ngài trột dạ đi. Ha ha, ta lại có cái gì hảo tâm hư? Hà Trí Thu ngượng ngùng xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, chỉ là cái này chú phương thức. Dù sao thắng thua đều là ta trận này thượng này đó các đạo hữu sự tình, bọn họ đều không ngại, các ngươi cũng không cần để ý. Không không, tao ý tứ là, này đó kiếm tu vừa mới mới xông qua một lần bác hí sân trang, hẳn là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ít nhất đến làm hắn trước cùng chủ tử hảo hảo báo cáo một phen, lại nói kế tiếp sự tình hẳn là làm sao bây giờ. Nếu là về sau loại này bờ lai buộc áp chú phương thức chuyển lưu đi ra ngoài, hắn sợ là phải bị chủ tử cha tấn muốn sống không được muốn chết không xong. Hà đạo hữu, phía trước khế đất thượng, cũng không phải là như vậy với ta. Dịch dư huyền thở dài một hơi, từ từ nói, này mặt trên nhưng viết minh bạch, nếu là ta áp chú lúc sau đổi ý hoặc là nhà cái đổi ý, đều phải bồi thường ta gấp trăm lần đồng giá linh thạch. Vẫn là nói. Ngài hiện tại là muốn bồi thường ta đâu. Bất quá bồi thường ta một người chỉ sợ còn không quá đủ, trong sân còn có nhiều như vậy đạo hữu đâu. Đúng là, khai, vì cái gì không khai. Chúng ta thua nhiều thắng thiếu cũng nhận, các ngươi thao cái gì nhàn tâm. Chính là, các ngươi chịu hai thành phí dụng, chẳng lẽ còn không đủ dùng sao. Trong sân các tu sĩ cũng sôi nổi bắt đầu náo lọt lên. Đương nhiên không đủ. Hai thành cũng liền đủ bác hí sơn trang mở ra một lần hao tổn. Chân chính đầu to ở cùng này tàu bay chủ nhân khơi thông quan hệ phí dụ thượng. Nếu không thể từ các ngươi những người này trên người ép dù, bọn họ khai một lần liền phải bồi một lần. Không dùng được bao lâu, bọn họ liền phải mất công đế hướng lên trời. Quá bất địch chúng. Quá bất địch chúng A. Hà Chí Thu khẽ cắn môi, đạo hữu ngươi hạ chú phương thức cử thế vô song, ta tưởng, ta yêu cầu cùng chủ tử nói một tiếng. Kia cũng đến chờ ta lúc này đây chơi xong A, trên đường liền triệt nhiều mất hứng. Dịch dư huyền ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhẹ nhàng nhìn Hà Chí Thu nói, lúc này đây ba ngày, ta liền ở chỗ này không đi rồi. Chờ kết quả ra tới, cũng hảo an một an hà đạo hữu ngươi tâm. Hà Trí Thu thế mới biết, chính mình cho rằng đảo một đầu dê béo tiến vào, thực tế tiến vào lại là một đầu sói đói. Cái này nữ kiếm tu, thật là không sợ chết. Nàng nếu là chính mình trộm thắng một ít linh thạch chạy cũng liền chạy, nhiều nhất cũng chính là hắn công trạng sẽ thiếu một chút. Đại gia lẫn nhau tường an không có việc gì cũng sẽ không đi truy cứu nàng cái gì. Nhưng nàng hiện giờ nói ra loại này phương pháp, không thể nghi ngờ chính là muốn cho bọn họ này đó chơi bác diễn người đều khai không đi xuống, trực tiếp ném đi hiện có quy tắc. Nơi này sở mang đến tổn thất không thể đo lường, này nữ kiếm tu lẻ loi một mình, luôn có lạc đơn thời điểm. Đó là trường nguyên kiếm tông, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc che chở nàng. Hảo, nếu ngươi muốn khai, vậy trước khai một lần. Hà Trí Thu trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn nếu là muốn chết, cũng muốn ở trước khi chết đem cái này đầu sỏ gây tội bắt lấy, đi cùng chủ tử thỉnh tội, lúc này mới có thể có một đường sinh cơ. Ta đây liền ở chỗ này chờ. Dịch dư huyền cũng thả lòng lại, tựa hồ căn bản là không có chú ý tới Hà Trí Thu động tác giống nhau. Hắn vừa mới đưa tin, hẳn là muốn thỉnh giúp đỡ lại đây. Quy Nhất kiếm linh nhỏ giọng nhắc nhở nói. Khẳng định, bằng không lúc này đây có thể bồi chết hắn. Dịch dư huyền cười lạnh hai tiếng, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện chính mình hảo vận khí, xem hắn lúc này đây có thể hay không vận khí tốt một chút, bồi thiếu một chút. Lúc này đây bác hí sơn trang chơi một lần như cũng là 3 ngày, nhưng này 3 ngày, trong sân tu sĩ không có một cái đi. Bọn họ đều ở gắt gao nhìn chầm chầm bên trong kiếm tu nhóm biểu hiện. Một ít lẫn vào này đó kiếm tu gian tế cũng là trong lòng nôn nóng, bọn họ đến bây giờ đều không có thu được tin tức, không biết hai bồi xuất cao hai bồi xuất thấp. Bởi vậy bọn họ muốn như thế nào xác định bọn họ muốn liên thủ đối phó ai? Hà Trí Thu cũng không biết là nghĩ như thế nào, hắn nhìn ở bên cạnh thản nhiên tự đắc dịch dư huyền, quyết đoán ra lệnh, làm những cái đó kiếm tu trước diệt trừ dịch dư huyền áp chú kia ba cái kiếm tu. Nói ngắn lại, mặt khác tu si có thể thắng, nhưng duy độc nữ nhân này tuyệt đối không thể thắng. Mà bờ lai bột hạ chú phương thức, cũng đã chuyển tới nên biết đến người lô thai. quý nhất kiếm linh một bên bùng ra thần thức quan sát đến này tàu bay nhất cử nhất động. Một bên cũng ở chú ý tàu bay ở ngoài hướng đi. Kiếm đạo rừng bia việc như thế long trọng, tiến đến nơi này tàu bay nhiều không kể xiết. Nếu là mỗi một con thuyền tàu bay thượng đều có như vậy một cái chơi bắt diễn địa phương, như vậy này hội tụ lên lợi nhuận cơ hồ có thể có thể so với một cái trung đại hình tông môn sáng nghiệp. Tu chân giới cùng ngày thường lâu, nhưng ngầm không thể gặp quang sự tình lại nhiều không kể xiết. Quý nhất kiếm linh quay đầu lại nhìn nhìn dịch dư huyền, trong ánh mắt lập lệ chính mình cũng không biết khẩn trương. Hắn nhất thời cũng không biết muốn hay không tiếp tục khuyên dịch dư huyền tiếp tục luyện kiếm. Nếu dịch dư huyền vẫn luôn biểu hiện bình bình, nàng liền sẽ không bị coi trọng, sẽ không dẫn người chú ý, hoàn toàn có thể bình bình an an áp lực chính mình tu hành, vẫn luôn chờ đợi phi thăng, đều có thể không dính thế sự. Nhưng một khi nàng trở nên xuất sắc, vô số đôi mắt đều gắt gao nhìn chầm chầm nàng, như vậy nàng địch nhân cũng sẽ trở nên càng thêm khổng lồ. Hắn mơ hồ biết chính mình cũng sẽ là dịch dư huyền một cái trọng đại thai hoàng ẩm nhưng lại không biết hẳn là như thế nào cho phải. Nếu hắn có thể nghĩ nhiều khởi một chút sự tình nói, có lẽ là có thể làm càng nhiều quyết định. Ba ngày thời gian thoảng qua, 18 danh kiếm tu thứ tự cũng đã ra tới. Dịch dư huyền áp chú kêu ba cái tu sĩ, một cái cũng không có thể thắng. Xem ra dịch đạo hữu vận khí của ngươi không tốt lắm. Hà Chí Thu âm trầm trầm nói, dư lại người cũng có thể đem chính mình chắc mở ra, chúng ta dựa theo quy củ làm việc tính sổ là được. Theo áp chú hộp một đám bị mở ra, Hà Chí Thu sắc mặt cũng dần dần từ âm chuyển tình. Này đó trong sân tu sĩ, đều đã ở đây tử thua nhiều như vậy tiền, trên người nơi nào còn có cái gì đáng giá chân bảo. Hơn nữa lúc này đây kết quả bất ngờ, đạt được khôi thủ tu sĩ là một cái vẫn luôn biểu hiện bình bình người, áp chú người của hắn càng là không mấy cái. Như vậy tính số dưới, lúc này đây bác Tây Sơn Trang bọn họ chẳng những không có thua, còn thắng một tiểu đem. Dịch đạo hữu, ngài chơi Pháp rất có ý tứ, bất quá về sao sợ là liền không thể như vậy chơi. Hà Chí Thu đôi mắt bên trong mang theo sắc khí. Đây là trời cho cơ hội tốt, nếu là trước tiên giết chết dịch dư huyền, liền không cần lo lắng chính mình sẽ bị mặt trên nhầm vào. Ai, đừng nóng nội. Áp chú khôi thủ tu sĩ kia một bên, không phải còn có một cái hộp gỗ sao. Dịch dư huyền nhấc chân đi đến một cái bàn tay đại chắp trước mặt, nhẹ giọng nhìn Hà Trí Thu hỏi, cái này, các ngươi cũng là muốn bổi. Hà Trí Thu sắc mặt biến đổi, tựa hồ đã đoán được cái gì, cái này hộp nhỏ cũng là của ngươi, ngươi là khi nào phóng đương nhiên là làm tiểu nhất hỗ trợ phóng thừa dịp mặt khác các tu sĩ cùng nhau dùng bờ lai like bột giáp chú thời điểm lặng lẽ dùng một cái khác không chớp mắt chắp lẫn vào trong đó mà lúc đó Hà Chí thu đôi mắt toàn bộ đều bị Dịch Dư Huyền lấy ra kia ba cái đại chắp cấp hấp dẫn nơi nào còn sẽ chú ý tới như vậy một cái bình thường hộp nhỏ Hà Đạo Hiếu các ngươi mời đến định giá người cần phải hảo hảo trưởng trướng mắt nhìn xem ta nơi này đồ vật giá trị bao nhiêu tiền lại muốn bồi ta bao nhiêu tiền Dịch Dư Huyền nhẹ giọng cười. Trong ánh mắt tràn ngập đắc ý cùng một chút thương hại. Đây mới là nàng trước mắt trên người nhất có giá trị đồ vật ta. Đương nhiên, quy nhất kiếm không tính ở bên trong. Người yên tâm. Hà trí thu âm thầm nghiến rằng, chúng ta nhưng không làm những cái đó hư. Hắn đã tính qua, trừ bỏ vừa rồi những cái đó linh thạch, bọn họ hiện tại vẫn là ở vào lợi nhuận trạng thái. Liên tính dịch dư huyền chắp trang chính là giá trị một vạn thượng phẩm linh thạch đồ vật, bọn họ bên này xóa lợi nhuận bộ phận, hao tổn cũng không tính nhiều. Nhưng sao có thể đâu Dịch Dư Huyền phía trước lấy ra tới cái kia giá trị 5000 thượng phẩm linh thạch pháp khí, cũng đã rất ít thấy. Liên tính là Trường Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, trừ bỏ bọn họ trong tay kiếm, cũng chưa chắc sẽ có cái gì lợi hại đồ vật bằng thân. Bần nhi tự nhận dám bảo cũng có vài phần ánh mắt, không biết có không thỉnh đạo hữu làm ta bằng quan. Đúng lúc vào lúc này, một cái tháng số ít tiền vốn trở về vị kia nữ Phật tu cũng chủ động đứng dậy, đây là rõ ràng muốn giúp Dịch Dư Huyền một phen, sợ nàng lấy ra tới đồ vật bị người xem nhẹ giá trị. Ha ha, yên tâm, thứ này mọi người đều nhận thức, ta không lo lắng cái này. Dịch dư huyền ha ha cười, làm cho mọi người mặt, trực tiếp đem chính mình chắp đồ vật mở ra. Chắp trang, là một viên móng tay cái lớn nhỏ trứng. Hoặc là nói, là con nhện trứng. Đây là tân tử Y cùng tiểu Mỹ rời khỏi sau, tiểu Mỹ vì cảm tạ dịch dư huyền hỗ trợ bắt được linh dược lúc sau đưa cho nàng. Thông thiên nhện con nối roi tự nhiên là gian nan, bằng không cũng không đến mức cho tới bây giờ thuần trùng thông thiên nhện đều diệt sạch nông nỗi nhưng nếu là không dựng dục con nối dõi chỉ là đơn thuần hấp thu thông thiên nện yêu khí trứng sinh hạ vậy không khó khăn nga cái này không khó cũng là tương đối với con nối dõi mà nói đối với bình thường tu sĩ tới nói thông thiên nện sinh hạ tới trứng đã là tha thiết ước mơ trí bảo tiểu mỹ đưa trứng thời điểm tân tử y lì mặt đều nhăn thành khổ qua có thể làm một cái phú nhị đại đều lộ ra như vậy thống khổ biểu tình khẳng định giá trị xa xỉ chỉ thấy này viên con nện trứng thượng ẩn ẩn lan tràn kim sắc hoa văn thoát nhìn cực kỳ giống một viên kim quang sáng sán đa quý ở như vậy tối tăm hoàng cảnh hạ cũng có vẻ rực rỡ lấp lánh này đây là thông thiên nện trứng không không thông thiên nện trứng hẳn là trong truyền thuyết vàng dòng sắc này hẳn là mang theo thông thiên nện huyết mạch con nện yêu thú sở sinh hạ tới trứng hơn nữa nhìn dáng vẻ này con nện yêu thú hẳn là cụ bị vài tia thông thiên nện linh tính nữ phật tu lập tức nhận ra tới cao cấp yêu thú trứng nếu là chưa từng sinh ra linh trí mà vỏ trứng lộ ra kim sắc hoa văn Đó là yêu thú trứng bên trong cực phẩm. Nếu là có thể phối hợp tương quan đan dược dùng, đó là liền thăng tam cấp cũng chưa chắc không thể. Ta, ta ở chúng ta lão tổ nhà kho gặp qua như vậy trứng, lão tổ vẫn luôn đang chờ đan dược đưa tới, đem trứng xem cùng trong mắt giống nhau. Chính là kia quả trứng, còn không có này một viên hảo. Quả trứng này, đó là mua chúng ta ngồi tàu bay đều đủ rồi, không, phải nói là mua 10 con đều đủ rồi. Sắc, như vậy đáng ra sao? Dịch dư huyền tức khắc cảm thấy chính mình trong tay quả trứng này quý trọng lên. Tiểu nhất, ngươi như thế nào không nhắc nhở này trứng như vậy quý A. Dịch dư huyền có chút đau lòng, sớm biết rằng ngoạn ý nhi này như vậy quý nàng nên trực tiếp lấy ra đi bán đi, dùng những thứ khác tới hấp dẫn thù hận. Ta cũng không biết, ta chưa bao giờ dùng loại đồ vật này. Quý nhất kiếm linh thành thành thật thật nói, ta từ trước đến nay thực khinh bị dùng ngoại vật tới tăng lên thực lực của chính mình con đường. Hơn nữa lúc ấy, loại này yêu thú trứng ăn người không nhiều lắm. Giá cả cũng không quý, cho nên có thể tăng lên tu vi gì đó, đều bị hắn cho rằng là đường ngang ngõ tắt, đừng nói là chú ý, đó là nhiều xem một cái đều cảm thấy là đối chính mình vũ nhục. Hơn nữa nhiều năm như vậy qua đi, hắn nào biết đâu rằng tu chân giới đã đem này đó ngoại vật phùng thượng thiên. Trước kia ở hắn xem ra cũng không cụ bị giá trị đồ vật, lập tức liền thành giá trên trời. Nay chứng nếu là đặt ở đấu giá hội, sợ là mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch cũng bán. Nữ Phật tu ở bên cạnh tiếp lời nói, Dịch dư huyền tức khắc sinh ra một loại muốn đem tiểu Mỹ bắt cóc ý tưởng. Này nếu là tiểu Mỹ không có việc gì cho chính mình sau chứng, kia đến nhiều kiếm tiền. Tỉnh tỉnh, thông thiên nghệ lấy cực phẩm linh thạch đương linh thạch gặm, ngươi nuôi không nổi. Quý nhất kiếm linh nỗ lực bảo vệ chính mình địa vị, thay đổi tiểu Mỹ, là ngươi bảo hộ nó. Mà hiện tại, là ta bảo hộ ngươi. Nhìn một cái tiểu nhất này toan. Dịch dư huyền trong lòng còn có điểm Mỹ tư tư. Ai, quá được hoan nên chính là điểm này không tốt Hà Chí Thu nghe thấy nữ Phật tu nói, càng thêm nhận định dịch dư huyền là tới ta bãi. Như vậy chân quý đồ vật, hắn đều chỉ có nghe nói cổ, nhưng cái này nữ kiếm tu không chút do dự đem nó đặt ở một cái cái hộp nhỏ lấy tới làm tiền đặc cược, rõ ràng chính là muốn hô hắn. Ngươi là cô ý, ngươi cùng ta có thù án. Hà Chí Thu đôi mắt đã đỏ. Hắn căn bản không có khả năng bồi đến thời. Liên tính bọn họ chủ tử sau lưng bồi đến thời, cũng sẽ không bồi. Nói chi vậy? Rõ ràng là Hà Đạo hữu ngươi trước chủ động tới treo chọc ta nha. Dịch dư huyền vô tội nhìn Hà Trí Thu nói, nếu ngài không nghĩ bồi thường nói, ta cũng chỉ có thể đi tìm xem tàu bay chủ nhân. Hỏi một chút xem, bọn họ cho phép các ngươi ở chỗ này thiết lập như vậy địa điểm chơi bác diễn, lại không muốn bồi phó ta tương ứng tiền đặc cược. Ta tưởng, mặc kệ đến nơi nào, ta đều là có lý một cái. Mà chỉ cần chiếm cứ đạo đức điểm cao, vậy tùy tiện nàng như thế nào chơi. Ta, ta, ta và ngươi liều mạng. Hà Chí Thu hốc mắt sung huyết, trong tay trường kiếm đã trực tiếp rút ra tới. Sự tình náo tới rồi tình trạng này, vô luận như thế nào hắn cũng không có gì kết cục tốt. Nhưng là tại đây phía trước, hắn cũng muốn đem cái này làm hại hắn như thế nữ nhân giết chết, ai cũng đừng nghĩ rơi vào hảo. Hà Chí Thu tuy rằng nhìn không quá hành, nhưng rốt cuộc cũng là kim đan hậu kỳ Tu Vi. Liên tính kiếm Tu có thể đánh, hắn cho rằng chính mình ở Tu Vi Thượng vẫn là mạnh hơn dịch dư huyền không ít địa phương. Thậm chí... Hắn còn không quên nâng bên người giúp đỡ xuống nước, các ngươi không động thủ còn chờ cái gì. Một khi nàng rời đi nơi này, chúng ta chẳng lẽ ở chủ tử nơi đó còn có hảo quả tự ăn. Thua không nổi, đánh người. Dịch dư huyền mới sẽ không nốc đến ở cái này hẹp hòi địa phương cùng những người này đánh đâu. Nàng đến trước chạy ra đi tố tố khổ mới là. Dịch dư huyền xoay người liền chạy, thật giống như đã trước tiên diễn luyện quá vô số lần giống nhau, nháy mắt cũng đã đã không có thân ảnh. Hà Chí thu đám người cũng không lưu tình chút nào đổi theo. Song bạc mặt khác tu sĩ còn có chút lăng, nhưng bọn hắn trên mặt thực mau cũng nháo ra xem kịch vui tư thế, sôi nổi đuổi kịp. Ngược lại là phía trước chợ giúp dịch dư huyền cái kia nữ Phật tu đứng ở tại chỗ mỉm cười, cũng không có sốt ruột tiến lên. Người mới vừa rồi còn đưa than ngày tuyết, hiện giờ như thế nào bất động? Bên cạnh một người nhìn nữ Phật tu tò mò hỏi. Nữ Phật tu chỉ là chắp tay trước ngực, A-di Đà Phật, Bần ni chỉ là đến từ rèn luyện thiền tâm thôi. Đến nỗi vị này nữ đạo hữu, sợ là không dùng được chúng ta hỗ trợ. Nàng trong tay kia một phép kiếm, còn có trên người nàng truyền đến kia một cổ như có như không đạo vận, đều biểu hiện nàng không giống người thường. Ngược lại là nàng, phía trước nhìn nhầm, còn tưởng rằng nàng chỉ là vào nhầm lạc lối tiểu cô nương, động lòng chắc gần muốn làm nàng rời đi nơi này, không nghĩ ngược lại là nàng ánh mắt thiền cận. Như thế nhân vật cư nhiên cũng đi vào lúc này đây kiếm đạo rừng bia đại hội, thật sự là gọi người hâm mộ. Kiếm tu đạo thống tuy rằng so với dĩ vãng có điều suy sụt nhưng bọn họ tổng có thể có được như vậy kinh tài tuyệt diễm đệ tử xuất hiện. Trường Nguyên Kiếm Tông, khi nào lại có như vậy đệ tử? Vẫn là nói, chỉ là nương trường Nguyên Kiếm Tông chi danh bên ngoài hành tàu đâu. Lại xem dịch dư huyền bên này, nàng đã ở tàu bay thượng hung hăng náo loạn một hồi. Thì như cái gì thua không nổi liền đánh người tàu bay chủ nhân cư nhiên cùng bác diễn nhân viên cùng một ruột mở phi pháp bác sân khấu sở bồi không dậy nổi linh thạch còn muốn giết người vân vân linh tinh khiến cho mọi người chú ý lời nói, càng là tuần hoàn lập lại nói. Nói toàn bộ tàu bay tu sĩ đều ra tới xem náo nhiệt, muốn nhìn xem sự tình rốt cuộc phát triển đến mức nào. Đặc biệt là tàu bay chủ nhân bên này, càng là khí đau đầu. hắn bất quá chính là thu điểm linh thạch, đối nào đó sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, như thế nào liền nháo tới rồi tình trạng này Nếu là trong lén lút nháo ra tới, lặng lẽ xử lý thì tốt rồi, chính là hiện giờ tất cả mọi người đã biết, ngược lại không hảo xuống tay. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, lại có cái gì bồi không dậy nổi. Mất mặt xấu hổ. Tàu bay người trên liền không thể ra tới giải quyết những người này sao. Các ngươi hồn nào nhồn nháo chậm chế chúng ta tiểu thư nghỉ ngơi. Tàu bay người trên cũng không để ý quá nhiều, bọn họ chỉ là sợ hai chậm chễ chính mình, thuận tiện nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Hà Chí Thu đám người cũng biết chính mình đại thế đã mất Dịch dư huyền đã sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị Nhưng nếu là hiện tại liền thu tay lại Chỉ sợ bọn họ đến lúc đó càng thêm không có hảo quả tự ăn Hà Chí Thu càng nghĩ càng giận Trước kia những cái đó thăm dục chấp niệm, Còn có hắn đủ loại cảnh ngộ, Ở ngay lúc này phản phất núi lớn giống nhau hướng tới hắn để ép lại đây Hắn đôi mắt bất tri bất giác Đã dần dần che kín màu đỏ tươi Cùng này tương đối là hắn hiện giờ càng thêm táo bạo cảm xúc giống như nhìn chung quanh hết thể đều là như vậy trước mắt. Dựa vào cái gì những người này là có thể cao cao tại thượng. Dựa vào cái gì bọn họ là có thể ở chỗ này nhìn chính mình mất mặt. Mà lột hạ này đó sắc ngoài lúc sau, bọn họ ở sòng bạc tư thái cũng là xấu không nỡ nhìn thẳng, cùng hắn cũng không có bất luận cái gì khác nhau. sắt, sắt, sắt. Những người này, này đó ngồi ở tàu bay người trên, này đó ở tàu bay thượng xem vai hề giống nhau nhìn người của hắn đều đáng chết. Hà Trí Thu trên người linh khí đột nhiên bạo trướng, mà trên người hắn hơi thở cũng là càng ngày càng không cho người điểm xấu. Đại ca, chúng ta chạy nhanh đi về trước, tàu bay bên này người đã tới cảnh cáo chúng ta, đến nỗi bồi thường chúng ta lúc sau lại nghĩ cách. Một tiểu đệ nhịn không được tiến lên muốn đem Hà Chí Thu lôi đi. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì đại ca hành động theo cảm tình dẫn tới chính mình cũng bị chủ tử đuổi ra khỏi nhà. Ngược lại là đại ca xuống đài, chính mình nói không chừng còn có thể thượng vị đâu. Người là muốn ta đã chết. Ngươi hảo thay thế ta có phải hay không? Hà Chí Thu lạnh lùng nhìn lại đây khuyên bảo chính mình tiểu đệ, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi vẫn luôn đều không phục ta có phải hay không? Đại ca! Ta đã sớm làm ngươi không cần đi treo chọc nữ nhân này. Tiểu đệ cũng có oan khí. Đúng vậy! Hà Chí Thu ánh mắt dùng mình, ta đã sớm hẳn là nghe ngươi lời nói. Đại ca tiểu đệ đang muốn nói chuyện, đột nhiên không thể tin tưởng túi đầu. Một thanh trường kiếm đã sỏ xuyên qua hắn đan điền. Trong thân thể hắn kim đan bị trường kiếm mang ra, đảo mắt cũng đã vào Hà Chí Thu trong tay. Người đi trước một bước, chờ ta giết nữ nhân kia lại đến cùng người nói. Hà Chí Thu móc ra tiểu đệ kim đan, cùng máu tươi, không chút do dự đem nó nuốt vào trong bụng. Hắn tâm ma nhập thể, muốn đọa vào ma đạo. Quý nhất kiếm linh nhắc nhở dịch dư huyền nói, phải cẩn thận, loại này cố chấp tu sĩ có đôi khi rất khó đối phó. Cho nên nói, công tác vẫn là không thể quá để bụng a, chính mình sinh hoạt mới là quan trọng nhất. Dịch dư huyền có chút thương hại cái này tu sĩ, ở nàng xem ra, cái này tu sĩ không thể nghi ngờ chính là cái loại này toàn thân tâm đầu nhập đến tu chân thượng kết quả phát hiện chính mình như thế nào cũng đuổi không kịp người khác, muốn dùng đường ngang ngõ tắt kiếm tiền nhưng lại gánh bác không dậy nổi thất bại hậu quả, vì thế kết quả chính là đạo tâm hóng mất, từ tiên chuyển ma. Ta giết ngươi, hà trí thu cảm giác được chính mình trong cơ thể có quần quận không ngừng lực lượng chảy ra. Hắn nhìn trước mắt dịch dư huyền, trong lòng càng thêm hận này thế đạo bất công. Như vậy một cái tuổi còn trẻ nữ kiếm tu trên người bảo vật nhiều hắn đều xem bất quá tới, hơn nữa đều là kim đăng kỳ, nàng căn cơ rõ ràng so với chính mình càng thêm thuần hậu. Hiện giờ một chút tàu bay, nàng liền mang theo bảo kiếm tiến đến kiếm đạo rừng địa, nổi danh. Không, hắn liền phải ở chỗ này giết nàng. Làm như vậy một thiên tài, cũng muốn cho chính mình trôn cùng. Hà trí thu kiếm hỗn loạn ma khí, kiếm chiêu tuy rằng không đủ quả quyết, nhưng hắn sát khí bốn phía Trong lúc nhất thời cá nhân khí thế ngược lại không chê ở kiếm thế phía trên. Loại này kề bên hỏng mất kẻ điên, mặc cho ai cũng là không nghĩ trêu trọng. Tàu bay thượng, không có một cái tu sĩ nguyện ý ở ngay lúc này chủ động hỗ trợ. Nắm chặt ta. Quý nhất kiếm linh cũng không kịp nhắc nhở. Cái này đọa vào ma đạo tu sĩ, hoàn toàn là liều mạng không muốn sống tư thế tới. Một khi bị hắn cuốn lấy, đến lúc đó dịch dư huyền bên này kiếm đạo rừng bia một hàng liền phải không duyên cớ nhiều ra vô số sự tình tới. Hắn muốn trước giải quyết dứt người này. Thoáng chốc, kiếm quang cùng ánh nắng đồng thời chiếu rọi, đem Dịch Dư Huyền cùng trong tay Quy Nhất Kiếm hoàn hoàn toàn toàn che đợi lên. Liên tinh tàu bay người trên từng có nhân thần thức, ở như vậy mãnh liệt kiếm y dưới cũng khó có thể đột phá, tùy tiện nhìn trộm sẽ chỉ làm chính mình thần thức bị hao tổn. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm Dịch Dư Huyền cùng chính mình bí mật sẽ không bị người phát hiện. Dịch Dư Huyền cảm giác được chính mình tay phải bị gắt gao nắm lấy, thân thể phía sau. Thậm chí đã ẩn ẩn có thể cảm giác được một cái hơi mang thực sự thể tồn tại thân thể. Quy Nhất Kiếm Linh cư nhiên đã bắt đầu sinh ra thật thể. Kia một tiểu tiết xương ngón tay, quy lực có lớn như vậy sao? Dịch Dư huyền hoàn toàn tin tưởng Quy Nhất Kiếm Linh bản lĩnh. Kẻ hèn một cái Hà Trí Thu, kỳ thật nàng đánh giá một chút, chính mình cũng là đánh thắng được. Chính là Quy Nhất Kiếm Linh ở ngay lúc này có điểm quan tâm sẽ bị loạn ý tứ. Nàng hoàn toàn không có đi xem Hà Trí Thu như thế nào, mà là hơi hơi nghiêng đầu. Quay đầu đi nhìn Quy Nhất kiếm linh bộ dáng. ngẩng đầu phía trước, nàng đã làm tốt cười nhạo tiểu nhất chuẩn bị, xem hắn hấp thu phong hữu dư xương ngón tay lúc sau rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì tới. Chứ bỏ đầu trọc, mặt khác nàng cũng không phải không thể chịu được. ngẩng đầu lúc sau, liền cái gì ý tưởng cũng chưa. Trong đầu trống rỗng. Qua hồi lâu, giống như cùng Hà Trí Thu đánh nhau đã hoàn toàn hạ màn, nàng mới có chút khôi phục thần trí. Nàng mới hoảng hốt nhớ tới lúc còn rất nhỏ chính mình xem qua những cái đó ven đường tam vô tiểu thuyết miêu tả. Nguyên lai like những cái đó tiểu thuyết cư nhiên đều không phải gặp người. Trước kia xem những cái đó khuynh quốc khuynh thành dựa vào một khuôn mặt giết người sở hữu nam nhân đều hái nàng thời xưa tuyệt thế mà gì sở tiểu thuyết nữ chủ nhóm, có mặt. Chương 38 đệ 38 18 chương. Dịch dư huyền cảm thấy thế giới giống như huyền huyễn. Lại hoặc là, là nàng ở bất chi bất giác thời điểm, lại xuyên qua một hồi cho nên nàng mới không có phát hiện thế giới tuyến thay đổi. Nàng si ngốc nhìn chầm trầm quy nhất kiếm linh tân mọc ra tới mặt, lăng là không có đi quản chính mình hiện tại còn thân ở đấu pháp trung tâm. Bên hai len ken quang quang, ở như vậy thể diện trước cũng như là biến thành dễ nghe âm phủ giống nhau. a, này tựa như vận mệnh giống nhau tình cờ gặp gỡ. Này nhất định chính là ta xuyên qua lại đây lúc sau, ông trời rốt cuộc đại phát thiện tâm, phải cho chính mình bồi thường. Lao lao, người nước miếng chảy ra. Quy Nhất Kiếm Linh hơi có chút tức muốn hụt máu, xem đủ rồi không có. Gì? Dịch dư huyền từ hoảng hốt chung bừng tỉnh. Người thanh âm như thế nào vẫn là nam. Thời xưa nữ chủ mặt tuyệt thế bầu không khí cảm lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Ta vốn dĩ chính là nam. Giá ta đánh xong, giữ lại sự tình chính người xử lý. Quy Nhất Kiếm Linh nhớ tới dịch dư huyền mới vừa rồi ánh mắt, càng là khí tâm đổ, dứt khoát nhanh như chấp trở lại kiếm, lại như thế nào cũng không chịu ra tới. Dịch Dư huyền cân nhắc một chút, cũng đại khái có thể lý giải Tiểu Nhất hiện giờ tâm tình. Nếu nói Tiểu Nhất hiện tại lớn lên này một chương chính là trước kia Tổ sư Phong Hữu Dư mặt nói. Chậc chậc chậc, nàng xem như biết vì cái gì về Tổ sư ra cá nhân chuyện ký luôn có như vậy nhiều không có mắt người muốn cùng Phong Hữu Dư là địch. Cũng không biết bên trong có bao nhiêu là bởi vì gương mặt này khiến cho. Ai, nàng cũng không phải không có gặp qua đại mỹ nhân. Phía trước la giao, tiến thanh ngọc, tân tử y Các đều xưng được với là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng ở tiểu nhất loại này tuyệt đối mỹ mạo trước mặt liền có vẻ có chút quá mức nhạt nhẽo. Cụ thể hình dung từ nàng cũng không dám nói, dùng để dùng đi đều là như vậy mấy bộ. Đơn giản tôi nói, nếu là tiểu nhất gương mặt này nói, nàng là có thể tin tưởng tuyệt thế mạ gì sở là chân thật tồn tại. Nói vậy liền tính tiểu nhất là nam kiếm linh, nam nhân cũng sẽ dương dương đem chính mình bẻ cong lại đi theo đổi hắn. Sớm biết rằng tiểu nhất trường như vậy. Nàng còn dùng đến đi cái gì kiếm đạo rừng bia xem mỹ nhân. Đáng tiếc tiểu nhất ra mặt mỏng, liền nhìn thoáng qua liền vô cùng lo lắng đi trở về. Nhưng là đi, có thể lý giải. May mắn này mặt không phải lớn lên ở trên người mình. Dịch dư huyền đối chính mình vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, quá đẹp người nếu là không có tuyệt đối thực lực, đó chính là một cái thai nạn. Nàng đối chính mình hiện tại dung mạo liền rất vừa lòng, tuy rằng không phải cái gì tuyệt thế đại mỹ nhân, nhưng cũng xưng được với là cái mỹ nhân. Miên cưỡng cũng thuộc về có thể rửa mặt tan cơm, cũng sẽ không đưa tới thai họa cấp bở. Nếu là tiểu nhất mặt lớn lên ở trên người mình, nàng trừ phi là cả đời không ra khỏi cửa, bằng không sợ là đi đến nơi nào, phiền toái liền theo tới nơi nào. Suy nghĩ cẩn thận sự tình, dịch dư huyền phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện tiểu nhất đã thao tác chính mình tay, nhất kiếm đâm vào hà trí thu trong đan điển, chặt đứt hắn tu vi, đem hắn biến thành một cái phế nhân. Không giết mới hảo, ta còn chờ hắn chủ tử sau lưng lại đầy chuộc hắn đâu. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, ta chỉ là muốn lấy về thuộc về ta tiền đánh bạc, nhưng không nghĩ tùy ý trêu chọc người khác. Dịch dư huyền cũng tán đồng quy nhất kiếm linh xử trí phương thức. Bất quá liền hà trí thu bản nhân tới nói, khả năng càng thêm hy vọng ở chỗ này bị bọn họ giết chết đi, ít nhất còn có thể chết cái thông khoái. Hắn căn bản là không cường, ngươi cũng có thể đối phó. Quy nhất kiếm linh muốn nơi này liền càng thêm tức giận, cái này hà Chí thu cũng chính là cái mặt mũi quang. Cố tình vừa rồi dịch dư huyền còn giả bộ bị dọa đến bộ dáng, cho nên hắn mới xuất hiện. Hiện giờ hắn suy nghĩ cẩn thận sở hữu tiền căn hậu quả, nơi nào còn có thể không rõ dịch dư huyền ở đánh cái gì chủ ý. Cũng may Quy nhất kiếm linh cũng không phải cái giận chó đánh mèo người. Chỉ có thể tự trách mình ngu xuẩn, không thể cùng dịch dư huyền sinh khí. Kiếm Quang tan đi, dịch dư huyền một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà ở tàu bay bên cạnh cách đó không xa, có mấy cái tu sĩ chính ý vị không rõ nhìn nàng. Tiểu nữ Hoa Nhi kiếm đạo căn cơ không tồi a, không biết là nhà ai đệ tử?" Một trung niên nhân hai chân ngồi xếp bằng ở một cái hồ lô pháp bảo thượng, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình tròm râu nhìn Dịch Dư Huyền hỏi. "Trường Nguyên kiếm tông." Dịch Dư Huyền hướng tới vị này, rõ ràng tu vi cao hơn chính mình không ít, người chấp một cái van mối lễ. Tôn lao ái ấu không mất mặt. Trách không được." Trung niên nhân cười cười, lại nhìn về phía Dịch Dư Huyền bên cạnh kia vẻ mặt không thể tin tưởng, nhưng ánh mắt đã khôi phục thanh minh hà trí thu, tùy tiện một cái vẫy tay, Liền đem hắn nhiếp qua đi Mặc Mặc trưởng lão Hà trí thu nhìn thấy cái này trung nhân nhân Sợ tới mức nha quan run lên Ta Ta tu vi toàn hủy Nữ nhân kia nàng Câm miệng Mặc trưởng lão nghe thấy hắn chết đã đến nơi còn dám phản cán Sắc mặt lập tức kéo xuống dưới Bọn họ này ngành sản xuất Làm tuy rằng là không thể gặp quang sinh ý Nhưng liền tính ngầm lại như thế nào điều chỉnh bồi suất tan dê béo Bên ngoài thượng vẫn là phải làm ra một phen thành tin bộ dáng hiện giờ Hà Chí thu động thủ giết người lý do là muốn quỵn nợ này nếu là truyền ra đi bọn họ này sinh ý còn như thế nào làm nếu là hắn có thể đem người giết kia cũng coi như là hắn bản lĩnh nhưng hiện tại vấn đề là hắn bị người ta phản sát nhân gia còn để lại hắn một mạng chỉ là phi tu vi mà thôi hiện giờ bọn họ liền chọn nhân gia lý đều chọn không ra cái sai tới nguyên lai like là mạc trưởng lão dịch dư huyền chấp tay cười nói người này ngài có thể mang về bất quá này tiền sao ngươi yên tâm Ngươi phía trước gáp đi xuống tiền, chúng ta đều sẽ một năm một mười buổi cho ngươi. Chỉ là thượng trăm vạn linh thạch không phải dễ dàng như vậy tiền đến, còn thỉnh cô nương ngươi lưu lại cái địa chỉ, đến lúc đó chúng ta cho ngươi đưa qua đi. Mạc trưởng lão hoàn toàn không kiêng rẻ mọi người. Thượng trăm vạn linh thạch. Mọi người lập tức hướng tới dịch dư huyền nhìn qua đi. Chắc không được muốn động thủ. Nhiều như vậy linh thạch, liền tính là hóa thần kỳ tu sĩ cũng không có như vậy thân ra. Trong lúc nhất thời, Mọi người nhìn về phía dịch dư huyền ánh mắt đều mang theo một chút phức tạp. Này đáng chết lao nhân, cô ý ra ta nướng đúng không? Còn thỉnh các trưởng lão đem linh thạch đưa đến trường nguyên kiếm tông bổ tổn đường chỗ. Dịch dư huyền chắp tay cười nói, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có ta sư minh giúp ta đem linh thạch nhận lấy. Lúc này, không dọn ra tông môn tới lại đã khi nào. Hảo! Mặc trưởng lao ở chỗ này nhìn nhìn dịch dư huyền, nhẹ giọng nói, ta ở chỗ này cũng mong ước cô nương ngươi đắc đạo trưởng chạy ở kiếm đạo rừng bia nhất cử thành danh. Hiện giờ có nhiều người như vậy đều biết dịch dư huyền giá trị nhiều như vậy linh thạch, chỉ sợ muốn có ý đồ với nàng người muốn nhiều như cá giết qua sông. Liên tính là trường nguyên kiếm tông, cũng chưa chắc có thể hộ được nàng. Muốn chiếm bọn họ tiện nghi, cũng phải nhìn chính mình có hay không cái này mệnh. Mặc trường lão mang theo nản lòng thoái chí hà trí thu thực mau liền rời đi nơi này, mà dịch dư huyền nhìn thoáng qua tàu bay người trên, cũng là quyết đoán rời đi. Tàu bay vẽ tàu là không tiện nghi. Bất quá hiện tại lưu lại nhưng một chút chỗ tốt đều không có. Tùy tay lại giải quyết mấy cái muốn cấp phú tế bẩn tu sĩ lúc sau, Dịch Dư Huyền đơn giản cấp Trần Mục Vân cùng lộ danh hai vị này sư huynh truyền cái tin lúc sau, mới tìm cái địa phương biến trang. Lúc này ngươi nhưng thật ra không lo lắng tông môn sẽ phát hiện ngươi ngày thường nguy trang. Quý Nhất Kiếm Linh nhìn Dịch Dư Huyền thuần thục ở trên mặt đồ bôi mặt, có chút không quá lý giải. Bất quá Dịch Dư Huyền lại nói, nàng nếu là dùng đan dược hoặc là pháp bảo biến trang, dễ dàng bị người nhìn ra tới không bằng loại này bình thường nhất hóa trang thuật dịch dung, bởi vì quá mức tự nhiên ngược lại sẽ không có tu sĩ tưởng được đến. Đây chính là thượng trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Dịch dư huyền dừng lại cho chính mình hóa trang tay, ý vị thâm trường nói, người đều là bắt nạt kẻ yếu. Nếu ta ở trong công ty biểu hiện rất nghèo, thập phần yêu cầu vị này công tác nuôi sống ta chính mình, như vậy lãnh đạo nhóm xem chuẩn ta sẽ không từ trước, tự nhiên sẽ cho ta rất nhiều không thuộc về công tác của ta, buộc ta tăng ca. Nhưng hiện tại mọi người đều biết ta có tiền có nhàn, căn bản không hiếm lạ này công tắc nói, bọn họ ngược lại sẽ đối ta khách khách khí khí. Rốt cuộc, ta chính là tùy thời có thể chạy lấy người. Nói nữa, phú quý không về quê, như cẩm ý ý dạ hành. Nhân sinh còn có cái gì lạc thú đang nói? Hiện tại trường nguyên kiếm tông liền tính biết nàng ngày thường hôn nhật tử, cũng đến hảo hảo ngẫm lại có nên hay không vì chuyện này đi xử phạt nàng. Rốt cuộc dịch dư huyền trên người mang theo nhiều như vậy linh thạch, đến nơi nào đều có thể hôn thức hảo. Nàng trước kia đi làm chính là không có điều kiện này. Sau lại nàng mới biết được, mặc kệ là ở công ty vẫn là ở đơn vị, những cái đó gia đình giàu có đồng sự, luôn là có thể so gia đình giống nhau người đạt được càng nhiều quyền tự chủ. Lãnh đạo khai 20 vạn xe, nhân gia khai 200 vạn xe. Một cái đối mặt, lãnh đạo liền không có tự tin quát lớn nhân gia. Hiện giờ nàng thân gia như thế phong phú, hơn nữa mắt thường có thể thấy được ngày thường ẩn tàng rồi tu vi, lớn nhỏ cũng là một nhân tài hơn nữa nàng làm lại không phải cái gì đạo đức suy đổi sự có thể làm một cái làm bắc diện thế lực tự mình tới cửa đưa lên trăm vạn linh thạch này nói ra đi nhiều có mặt mũi Trường nguyên kiếm tông chẳng những không ra xử phạt nàng chỉ sợ còn phải phụng nàng có tiền sẽ có càng nhiều quyền tự chủ bọn họ hẳn là cũng sẽ không như thế trên nghèo yêu giàu quy nhất kiếm linh giác đến dịch dư huyền đem người tưởng có điểm quá xấu rồi nếu là những cái đó trưởng lao trưởng môn bọn họ so với ta có tiền nhiều Tự nhiên sẽ không chê nghèo yêu giàu, chính là trường nguyên kiếm tông nội nội ngoại ngoại như vậy nhiều đệ tử, luôn có chán ghét ta. Dịch dư huyền không nghĩ tranh luận này đó, ngươi đến xem, ta hiện tại trang điểm như thế nào. Ta nhìn chính là đôi mắt lớn một chút, môi đỏ một chút, không có gì khác biến hóa. Quý nhất kiếm linh là nói thực ra nói. Tính, ngươi một cái thẳng nam kiếm linh, khẳng định nhìn không ra tới, ta hiện tại mỹ mạo độ thẳng tắp bay lên hào đi. Ta phía trước tối nhan ra cửa, hiện tại kiểu tóc, trang điểm. Trang dung toàn bộ đều thay đổi, người bình thường nhận không ra ta. Từ giờ trở đi, ta chính là tán tu tiểu ngư. Dịch dư huyền nhìn nhìn thủy kính một bộ hồng y ghi đầu đội kim quan chính mình, nhìn nhưng thật ra có vài phần yêu diễm hương vị. Thấy thế nào đều như là một cái ma môn yêu nữ, căn bản không giống như là cái cầm kiếm mà đứng kiếm tu. Như vậy mới xem như đủ tư cách ngụy trang sao. Ánh mắt đầu tiên khiến cho người cảm thấy chính mình không phải cái kiếm tu. Bất quá, khá xinh đẹp. Quý nhất kiếm linh vẫn là nghiêm túc khen hai câu, quần áo cũng rất hồng. Ta đem kia kiện bình an pháp y gì mặc ở bên trong, như vậy liền không rõ ràng. Dịch dư huyền cười hắc hắc, ngươi như vậy mỹ nhân nhi khen ta, tổng muốn ta cảm thấy ngượng ngùng. Ta cũng không phải chính mình muốn trưởng thành cái dạng này. Quý nhất kiếm linh thập phần buồn bực, ngươi yên tâm, chờ ta khôi phục thật thể lúc sau, là có thể cho chính mình một lần nữa niết cốt, đến lúc đó ta liền đem chính mình biến cái bộ dáng. Đừng đừng đừng. Dịch dư huyền trăm triệu không nghĩ tới tiểu nhất cư nhiên còn sinh ra cho chính mình chỉnh dung ý tưởng. Người khác chỉnh dung là vì trở nên càng đẹp mắt, hắn khét ngược, là muốn làm chính mình trở nên càng thêm khó coi. Từ từ, nếu người biến thành cái dạng này là bởi vì hấp thu tổ sư ra xương ngón tay nói, như vậy cũng liền ý nghĩa tổ sư ra phía trước cũng là cái dạng này. Kiều tông môn bức họa cùng tổ sư ra chân thật diện mạo. Tổ sư ra nên sẽ không cũng cho chính mình chỉnh cái mặt đi. Dịch dư huyền cảm thấy chính mình khả năng hiểu thấu đáo cái gì giấu giếm ở lịch sử bí mật, nhưng là bí mật này giống như hiểu thấu đáo cũng không có gì dùng. Hẳn là đi. Quý nhất kiếm linh gật gật đầu nói, thân là kiếm tu, tự nhiên là muốn một trường càng thêm đoan chính mặt. Cái này diện mạo, thật sự có điểm quá mức. Quá mức không hảo hình dung. Dù sao quý nhất kiếm linh rắc đến rất sốt ruột, bằng không cũng sẽ không một trốn chính là một năm. Tiểu nhất ta, ta đời này cũng không có cầu quá ngươi cái gì. Đáp ứng ta. Ngươi cả đời đều không cần chỉnh dung, liền bảo chỉ gương mặt này được chứ. Dịch dư huyền thiệt tình thực lòng nói, lập tức chính là ta sinh nhật, ngươi liền đem cái này trở thành là ta quả sinh nhật đi. Như vậy đẹp mặt, nàng hận không thể đi lên dán một dán, thời thời khắc khắc nhìn đều xem không nhị. Tiểu nhất cư nhiên muốn chỉnh dung. Không, không được. Tuyệt đối không được. Đây là phí phạm của trời A, muốn tao trời phạt. Nhân ra nữ hoa nương nương tỉ mỉ điều khắc ra tới mặt, đã bị ngươi như vậy hoa hòa. Ông trời đều phải xem bất quá đi được chứ. Nếu phong hữu dư không có cho chính mình chỉnh dung, nàng cảm thấy những cái đó tiến đến đối phó hắn thù địch, thấy hắn mặt chiến lược liền phải thiếu một nửa. Chỉ là hắn kẻ hái mộ là có thể vòng quanh đại thế giới xếp hàng bài cái vài vòng, không đợi kẻ thù tới cửa, liền có người theo đuổi chính mình chủ động đi cấp Mỹ nhân bài ưu giải nạ đi. Sẽ thực phiền thoái. Không có việc gì, ta cho ngươi mua cái mặt nạ, về sau ngươi cho ta một người xem là được. Dịch dư huyền không chút do dự nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng tự ti, có ngươi, về sau cái gì dung chi tục phấn ta đều trước mắt. Ngươi này miệng lưỡi chân chu rốt cuộc là cùng ai học. Quý nhất kiếm linh giác đến trường nguyên kiếm tông hẳn là dưỡng không ra như vậy đệ tử. Phát ra từ bản tâm, thiệt tình thực lòng. Dịch dư huyền không biết xấu hổ trả lời nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể bảo vệ tốt ngươi. Vậy ngươi mỗi ngày nhiều luyện một canh giờ kiếm đi. Quý nhất kiếm linh nhân cơ hội nói, ai ai ai, việc nào ra việc đó. Dịch dư huyền cũng đi theo nói, ta chỉ có thể bảo đảm đi làm bốn cái canh giờ ta bảo đảm cùng ngươi hảo hảo luyện kiếm. Nhưng ngươi nếu là làm ta tăng ca, ta cũng không dám bảo đảm ta học có nghiêm túc hay không. Ngươi, đúng rồi, ta cũng đi cho ngươi mua mười mấy tân vỏ kiếm, cho ngươi đổi dùng. Dịch dư huyền cũng đi theo nói, đúng rồi, nếu không ta cũng cho ngươi đổi một cái màu đỏ vỏ kiếm đi. Ngươi này đều đã quyết định, còn dùng đến tới hỏi ta. Quy nhắc kiếm linh cam chịu. Hắn đều trường như vậy còn để ý vỏ kiếm nhan sắc từ đầu tới đuôi rực rỡ hẳn lên dịch dư huyền thật đúng là cấp quy nhất kiếm linh mua một cái lại hoa lệ lại không thích hợp màu đỏ vỏ kiếm mặt trên còn được khảm đầy đá quý loại này thấy thế nào như thế nào đều là nhà giàu mới nổi ra tiểu thư cùng tu chân giới tôn sùng cái loại này thành tinh vô vi trắng tinh tự nhiên rộng hoàn toàn không giống nhau dọc theo đường đi dịch dư huyền không biết thu hoạch nhiều ít ánh mắt nàng cũng hồn nhiên không sợ mà là lại chọn một con thuyền xa hoa tàu bay tiếp tục xử hướng kiếm đạo dừng bia. Kiếm đạo rừng bia tọa lạc ở một tòa cao không thể phàn núi rừng phía trên. Nơi đó địa thế đầu tiểu, xung quanh hàng năm quát lên trận gió, còn thường xuyên bạn có không biết hỗn loạn nhiều ít độc dược khói độc. Giống nhau tu sĩ nếu là tùy tiện tiếp cận, sợ là bất tử cũng muốn lột ra. Nhưng nguy hiểm chỗ thường thường liền bạn có kỳ ngộ. Ở kiếm đạo rừng bia bên cạnh, sinh trưởng một loại tên là phong giao trụ linh dược. Loại này linh dược cước chừng chỉ có ngón tay lớn nhỏ, tròn tròn bạch bạch một cây, thập phần không thấy được, lại sinh trưởng ở trận gió phong mắt chỗ. Loại này phong giao trụ có thể làm thuốc, cũng có thể dùng để luyện khí, thậm chí đối với tu sĩ rèn thể cũng có cực đại công dụng, bởi vậy ở thị trường thượng thường, thường thường là dù ra giá cũng không có người bán. Nói như vậy, ở kiếm đạo rừng bia sông ra thanh danh kiếm tu, nếu là trong túi ngượng ngùng, là có thể nhân cơ hội nhiều hái một ít phong giao trụ lấy tới đổi linh thạch. Đây cũng là một nghèo hai trăng kiếm tu nhất có thể đại phát nhất bút thời điểm. Cho nên này kiếm đạo rừng bia, mỗi năm đều có thể hấp dẫn vô số kiếm tu tiến đến. Chỉ là phong giao trụ rất khó sinh trưởng, thường thường 10 năm mới có thể trường một vụ. Bởi vậy kiếm đạo rừng bia đại hội cũng là 10 năm một đại bỉ, 5 năm một tiểu bỉ. Năm nay rõ ràng là tiểu bỉ chi năm, nhưng tiến đến tham gia kiếm tu, còn có tới vây xem nhân viên lại vượt qua dĩ vãng đại bỉ chi năm. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là nghe nói sẽ có mỹ nhân bảng thượng tu sĩ tiến đến, thuần túy lại đây xem náo nhiệt. Bằng không xem kiếm tu đại lao ra có gì đẹp. Bọn họ đi kiếm đạo rừng bia lang bản. Vây xem nhân sĩ lại nhìn không thấy. Bởi vậy có thể thấy được, tu chân giới đối với này đó mỹ nhân thổi phồng, cũng là cực kỳ ra sức. Tương tự nói, các loại bảng đơn kỳ thật cùng hiện đại giới giải trí đánh bảng kém không quá nhiều. Chiến lực bảng hấp dẫn tự nhiên chính là chú ý tu sĩ thực lực fans, mỹ nhân bảng hấp dẫn chú ý chính là tu sĩ nhan giá trị fans. Lúc này đây, hai nhà fans đều tới, người này tự nhiên liền nhiều. Dịch dư huyền đến thời gian có điểm vãn. Thời gian này điểm kiếm đạo rừng bia phụ cận khu vực liền cái đặt chân châu ngồi cũng chưa. Đương nhiên, nàng nếu là nguyện ý cho thấy thân phận nói, trường nguyên kiếm tông ở chỗ này có cái trường kỳ trú điểm khách điếm, bên trong trụ đều là trường nguyên kiếm tông đệ tử. Nhưng, nàng nếu là đi, ngụy trang ý nghĩa liền không tồn tại. Vẫn là đến tưởng cái biện pháp mới được. Dịch dư huyền ở chợ đi dạo hồi lâu, cuối cùng tìm được rồi một cái người môi giới, lấy một bút xa xỉ giá cả thành công bắt được Hoàng ưu bọn đầu cơ, phiếu Thành công nhập chú một cái không tồi khách điếm phòng. Chính là cái này tiền. Khu khu, không có việc gì, ta lập tức chính là phải có trăm vạn linh thạch tiến trướng phú bà. Điểm này tiền trinh ta không thể để ở trong lòng. Dịch dư huyền như vậy an ủi chính mình, nhưng nhiều ít vẫn là có điểm không thoải mái. Liên này phá khách điếm phá phòng, ta cư nhiên hoa mấy trăm linh thạch. Nhiều như vậy tiền đều cũng đủ ta đem này phá khách điếm mua tới. Mặc kệ ở đâu cái thời đại, hoàng yêu, bọn đầu cơ, đều là nhận người hợp tổng so ngươi không chỗ đặt chân cường, Quý nhất kiếm linh hảo ngôn hảo ngữ khuyên. ở dịch dư huyền vào ở lúc sau, hắn liền từ thân kiếm phiêu ra tới. lúc này hắn trên mặt đã mang lên một cái màu đen mặt nạ, liền quần áo cũng biến ảo thành màu đen, thoạt nhìn nhiều vài phần túc sắt cảm giác mạnh mẽ áp xuống hắn quá mức nữ tính hóa mỹ lệ dung mạo. nơi này hơi thở làm ta có chút hoài niệm, ta trước kia nhất định đã tới nơi này. Quý nhất kiếm linh nói như vậy, đi theo tổ sư ra cùng nhau tới bái. dịch dư huyền ngáp một cái. Ta không được, ta mệt mỏi quá, ta muốn trước ngủ một lát. Chờ tỉnh ngủ chúng ta lại trừ bỏ kiếm ăn. Nghe nói nơi này có cái không tồi đặc sắc tiểu lầu, còn sáng tạo khác người làm một cái mỹ nhân yến, ta tỉnh ngủ liền đi xem. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể đi ra ngoài dạo một dạo. Nơi này nơi nơi đều là kiếm linh, ngươi không thấy được, ngươi tiền tiêu vật ta cho ngươi, chính ngươi nhìn hoa, lại siêu chi ngươi liền chính mình đi kiếm. Quý nhất kiếm linh gật gật đầu. Hắn cũng đích xác muốn đi ra ngoài nhìn xem mặt khác kiếm linh nhóm là cái dạng gì tình huống. Ở địa phương khác, kiếm linh là khó gặp tồn tại. Nhưng là ở cái này kiếm đạo rừng địa chỗ, kiếm linh liền cũng không như thế nào thưa thớt. Thường thường liền có kiếm linh từ phía trên thổi qua, còn có kiếm linh sẽ tới các loại tài liệu cửa hàng cho chính mình mua đồ vật, bởi vậy đại gia đã sớm đã thấy nhiều không trách. Quý nhất kiếm linh cũng cảm thấy mới mẻ thực. Hắn vẫn là lần đầu tiên có cơ hội như vậy đi cùng khác kiếm linh nhóm gặp mặt. Mặc kệ như thế nào, Hán tuyệt đối không thể mất mặt. Quý Nhất Kiếm Linh ở ngay lúc này, đột nhiên bắt đầu sĩ diện lên. Quý Nhất Kiếm Linh trước tiên nội liền mang theo dịch dư huyền cấp tiền tiêu vật đi tới chợ tốt nhất đúc kiếm thiết bị phô. Vận khí không tồi, vừa lúc cũng có hai cái kiếm linh kết bạn mà đến. Trường quay, ta phía trước muốn cái kia cực hàn quyết tâm đến hoa không có. Đầu tiên ánh vào Quý Nhất Kiếm Linh nhắn mảnh, chính là một cái cao cao tráng trắng kiếm linh. Đối phương một thân cơ bắp, thoạt nhìn phá lệ hùng hồn dày nặng, mà đối phương bộ dáng cũng là oai hùng bất phàm. Đặc biệt là kia một fan mỹ cẩn, càng là làm quý nhất kiếm linh hâm mộ không thôi. Nếu là hắn cũng có thể trường như vậy thì tốt rồi. Là Hàn chu kiếm linh A ngài muốn cực hàng quyết tâm đến là tới rồi, bất quá bởi vì năm nay tương đối đặc thủ, phía trước giá cả sợ là không thể bán cho ngài. Ta bên này chỉ là nhập hàng giới liền không ngừng cái kia số. Trường này cũng là một cái tu vi bất phàm cao thủ, hắn ở chỗ này kinh doanh cửa hàng nhiều năm, gặp qua kiếm linh nhiều không kể xiết. Trước kia hắn còn sẽ đối kiếm linh tất cung tất kính. Sau lại phát hiện này đó kiếm linh cùng khác cái gì khí linh cũng không có gì khác nhau. Nhất định phải lời nói, chính là này đó kiếm linh tính cách phổ biến tương đối táo bạo kiêu căng, bởi vì bọn họ chủ nhân đối chúng nó đều là ăn ngon uống tốt cung phụng Cuối cùng này đó kiếm linh nếu là hủy hoại thứ gì, dù sao cũng là chúng nó chủ nhân bồi thường, bọn họ bên này khẳng định sẽ không mệt. Hiện tại muốn nhiều ít linh thạch. Hàn chu kiếm linh là số ít tương đối tính cách ôn hòa loại hình, cùng hắn cẩu thả bề ngoài nhưng hoàn toàn bất động Hắn cũng rõ ràng chủ nhân nhà mình hiện tại kinh tế tình huống, thật sự không thể nói hảo. Ngay thương vì nó, cũng đã tiêu phí không ít linh thạch, lúc này đây kiếm đạo rừng bia hành trình, tiêu phí càng là thật lớn. Nhưng cực hàng quyết tâm đối linh kiếm tới nói là cái thứ tốt, nếu có nó trợ giúp, chủ nhân khiêu chiến kiếm đạo rừng bia cũng có thể nhiều vài phần phần thắng. Trước kia chỉ cần 6.000 thượng phẩm linh thạch, hiện tại muốn 1 vạn. Trường quay trả lời nói, hàng chu kiếm linh cùng cùng đi nó mà đến kiếm linh sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh Không hẹn mà cùng nói, này cũng quá quý. Trên người chúng nó tiền thêm lên đều không có nhiều như vậy, này không sai biệt lắm đều đã là phiên bội, muốn hay không như vậy quý. Hai vị đều là ta láo khách hàng, hẳn là biết ta sẽ không công phu sư tử ngoạn, thật sự là gần nhất thứ này muốn người nhiều, chính là cái này dối. Trường quay cũng không khỏi như mày, này vẫn là hắn cực cực khổ khổ làm đến, nhưng kiếm tu phổ biến bần cùng, nếu là bán không xong cũng chỉ có thể tạp trong tay. Quý nhất kiếm linh nhìn nhìn dịch dư huyền cho hắn tiền tiêu vặt, Ước chừng có 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Quý nhất kiếm linh tức khắc sàng khoái. Dịch dư huyền tiền đồ, cuối cùng biết lại nghèo không thể nghèo kiếm linh. chương 39 đệ 3 19 trường. Hàn chu kiếm linh cùng đi cùng mà đến kiếm linh rõ ràng đều không thể tiếp thu gần gấp đôi giá cả. Có thể thấu ra 6.000 thượng phẩm linh thạch, đều là bọn họ thắt lương buộc bụng kết quả. Xin lỗi, thấp nhất cũng là 9.000 thượng phẩm linh thạch, thật sự không thể lại thấp. Trường quay cũng cảm thấy phiền muộn. Hắn ở nhập hàng phía trước cũng không nghĩ tới cái này, cực hàn quyết tâm giá cả sẽ tăng tới tình trạng này. Nhưng hắn nếu là thấp bán, lô vốn đảo vẫn là tiếp theo. Nếu là bị trên đường mặt khác chủ quán đã biết, không thiếu được muốn lại đây tìm hắn phiền thoái. Hàn chu kiếm linh vẫn là vẻ mặt khó xử. Cái này cực hàn quyết tâm 8.000 thượng phẩm linh thạch, ta muốn. Thuận tiện, ta còn mua điểm mặt khác đồ vật. Quý nhất kiếm linh ở ngay lúc này há mồm nói. Nếu này hai cái kiếm linh không có tiền mua. Chính mình lại mua cũng không xem như đoạt người chi hảo. Còn nữa, dịch dư huyền giá hỏa này không muốn tăng ca thêm giờ luyện kiếm, vậy chỉ có thể mượn một chút ngoại lực. Tỷ như cực hàn quyết tâm gì đó, dịch dư huyền cũng dùng được với A. Thứ này đối kiếm tu tới nói trợ giúp không nhỏ, cũng trách không được nó ở ngay lúc này trường giới. Trường quay cùng hàng chu kiếm linh lúc này mới phát hiện bên cạnh cư nhiên còn có một cái kiếm linh ở. Chỉ là so sánh với mặt khác kiếm linh đã biến thành thật thể, mà quý nhất kiếm linh xem này còn như ẩn như hiện. Vừa thấy chính là mới sinh ra không lâu tiểu kiếm linh, trên người kiếm khi đều còn tương đối ôn hòa, hơn nữa quý nhất kiếm linh vẫn luôn ở bên cạnh mặt không lên tiếng, căn bản sẽ không dẫn người chú ý. Bọn họ nào biết đâu rằng, quý nhất kiếm linh cố ý đem chính mình trên người kiếm ý thu liêm sạch sẽ, vì chính là không cho người khác chú ý tới hắn. Người như thế nào đoạt chúng ta đồ vật? Hàn chu kiếm linh bên cạnh cái kia kiếm linh dẫn đầu nhẫn mại không được. Ta ở chỗ này nghe xong thật lâu, đều không có phát hiện các ngươi có muốn mua ý tứ. Quý nhất kiếm linh nói thẳng không cố kỵ nói, các ngươi nếu muốn mua nói, ta liền không mua. Vấn đề là, các ngươi rốt cuộc mua không mua? Mua đương nhiên là muốn mua, nhưng vấn đề không phải chúng nó trong tay không có đủ linh thạch sao? Hai cái kiếm linh đều không nói. Nhưng thật ra trưởng quầy nhìn nhìn Quý nhất kiếm linh, lại nhìn nhìn rõ ràng lấy không ra linh thạch tới Hàn Chu kiếm linh, quyết đoán lựa chọn càng thêm thích hợp chính mình khách hàng. Chờ đến Dịch Dư Huyền từ ngọt ngào ngượng đẹp tỉnh lại thời điểm, thấy chính là Quý nhất kiếm linh mặt mày hớn hở mặt Còn có trên bàn một đống lớn đồ vật. Dịch Dư Huyền ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn, thấy mấy thứ này, trong lòng có chút chần chờ. Chính mình cấp tiểu nhất tiền tiêu vật, nên sẽ không toàn bộ dùng xong rồi đi. Này đó đều là ta cho ngươi mua. Quý nhất kiếm linh hoàn toàn không có phát hiện Dịch Dư Huyền mở mịt, mà là cười tủm tìm cấp Dịch Dư Huyền giới thiệu chính mình cho nàng mua lễ vật, ta cùng trưởng quầy chém giá cả, mua những thứ khác không được, mua kiếm tu sử dụng đồ vật hay đều đừng nghĩ lừa đến ta. Ngươi xem, cái này cực hàn quyết tâm liền không tồi. Ngươi nếu là đem nó dung ở ta thân kiếm, như vậy xuất kiếm thời điểm, thân kiếm thượng liền sẽ tự mang một cổ băng hàn chi ý, cực đại gia tăng lực sát thương. Còn có cái này. Chú ý, quý nhất kiếm linh ở cùng dịch dư huyền hỉ khí dương dương giới thiệu chính mình mua đồ vật thời điểm, mặt nạ là gỡ xuống tới. Dịch dư huyền trong lòng có hai thanh âm ở điên cùng giằng co. Một cái ở giống giận ta cấp chính là một năm tiền tiêu vặt hắn cư nhiên một ngày liền cho ta tiêu hết hơn nữa mua cư nhiên đều là làm công độ dùng. Một cái khắc thanh âm tuy rằng mỏng manh lại không thể bỏ qua, như vậy mị kiếm linh đem sở hữu tiền tiêu vật đều cho ngươi mua đồ vật, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Cuối cùng, vẫn là cái kêu ôn ôn nhu nhu thanh âm chiếm cứ thượng phong. Nàng cũng không thể yêu cầu quá cao. Ngắm lại hiện đại xã hội, như vậy nhiều nam nhân chết moi chết môi, có tiền tiêu vật liền không biết chính mình họ gì. Nhìn nhìn lại tiểu nhất, có tiền tiêu vật lúc sau cũng là nghĩ cho nàng mua đồ vật. Tuy rằng mua nàng đều không thích. tiểu nhất Thiền tiêu vật còn thừa nhiều ít. Dịch dư huyền vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, chỉ là đang hỏi thời điểm yên lặng rời đi tầm mắt không đi xem tiểu nhất, miễn cho đến lúc đó chính mình lại bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí. Còn thương một ngàn thượng phẩm linh thạch, mặt khác đồ vật ta đều trứng mắt, ngươi khẳng định cũng không thích. Quý nhất kiếm linh nghiêm túc nói. Dịch dư huyền nhạy bén đã nhận ra quý nhất kiếm linh trong giọng nói cao hứng, ngươi giống như thật cao hứng. Cũng không có. Quý nhất kiếm linh ngạnh chống một hơi cuối cùng vẫn là ở dịch dư huyền hoài nghi trong ánh mắt bại hạ chợt tới. khu kỳ thật chính là bị mấy cái kiếm linh hâm mộ mà thôi. có thể nuôi nổi kiếm linh kiếm tu đều có thể nói là kiếm tu người xuất sắc. nói như vậy ít nhất cũng đến là cái chân truyền đệ tử, mặt trên còn có sư phụ sẽ cho trợ cấp cái loại này. nhưng vấn đề chính là giống nhau có kiếm linh chân truyền đệ tử sư phụ, chính hắn tám phần cũng là dưỡng kiếm linh. nay dùng tiền tốc độ, xôn xao như nước chảy giống nhau. hàn chu kiếm linh chủ nhân đã xưng được với là rất có tiền. Này 6.000 thượng phẩm linh thạch còn có một đường lại đây tiêu dùng, nghe nói đều là hàn chu kiếm linh cùng hắn chủ nhân cùng nhau tiếp không ít nhiệm vụ, chém không ít ma tu lúc sau mới được đến linh thạch. Không có biện pháp, chỉ là đơn thuần làm công là thật sự phát không được tài. Nhiều nhất cũng cũng chỉ có nhiều như vậy tiền. Nhưng là dịch dư huyền không giống nhau, nàng trực tiếp đi xúc xem nhân ra làm bác diễn người cái bản, này tiền lời tự nhiên lại là không giống nhau. Bởi vậy, Tại quy nhất kiếm linh hảo sản tiêu phí 1-2 vạn thượng phẩm linh thạch mua đồ vật, hơn nữa nghe nói này còn chỉ là kiếm linh tiền tiêu vặt lúc sau, hàn chu kiếm linh liền không chút nào che giấu biểu đạt chính mình hâm mộ. Một bên cảm thán chính mình chủ nhân thật sự sẽ không kiếm tiền, một bên lại thập phần ra mặt dạy thỉnh giáo đến tuột cùng như thế nào mới có thể đương hảo một cái kiếm linh. Tuy rằng quy nhất kiếm linh không có gì quá vãng ký ức, nhưng hắn tự giác chính mình cũng là kiếm linh lao tiền bối, hung hăng qua một phen thích lên mặt dạy lời nghiện. Chỉ cảm thấy trước kia ở dịch dư huyền nơi này chịu tỏa, đều ở khắc kiếm linh nơi đó bổ đã trở lại. Dịch dư huyền không nghĩ tới tiểu nhất này mi thanh mục tú ra hỏa cư nhiên cũng như vậy sĩ diện. Bất quá tính. con thương một ngàn linh thạch, chứng minh hắn vẫn là thực quản gia, không có giống như trước đây toàn bại quang không nói còn làm nàng nợ ngập đầu. Giữa một cái tuyệt thế mỹ nhân, không tiêu tiền sao được. Dịch dư huyền đối chính mình vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Nghỉ ngơi xong, lại luyện một hai cái canh giờ kiếm lúc sau. Dịch dư huyền mới mang theo tiểu nhất chen vào kiếm đạo rừng bia chân núi chỗ. Nơi đó kiếm tu liền càng nhiều. Hoặc là nói, tám phần trở lên đều là kiếm tu. Đó chính là trường nguyên kiếm tông đệ tử. Quả nhiên thần thái phi dương, khí thế mười phần. Ai ai, bên kia hình như là Ngọc Thanh kiếm tông đệ tử, Hoang Nga, xem ra lúc này đây như cũng là này hai nhà muốn tranh phong. Cũng không nhất định, ngươi nhìn xem kia một mặt còn không có xuất hiện đâu. Ngươi nói chính là đệ nhất pháp tu tông môn thiên diễn tông. Thiên diễn tông kiếm tu một mạch, nghe nói cũng là nhân tài đông đúc, lúc này đây cũng tới. Nay thật đúng là Long tranh hổ đấu, các không nhường nhịn A. Vây xem kiếm tu nhóm có vẻ kích động cực kỳ, không nghĩ tới lúc này đây kiếm đạo rừng bia đại hội cư nhiên hội tụ đến từ bốn phương tám hướng lợi hại tông môn. Rất nhiều mặt khác đại thế giới người cũng đều tới, vì chính là thấu một thấu cái này náo nhiệt. Dịch dư huyền tự nhiên cũng thấy nhà mình tông môn các đệ tử. Tiểu nhất, ngươi nhìn xem cầm đầu cái kia là chúng ta trưởng môn đệ tử. Trường Nguyên Kiếm tông đại sư huynh Phong Hà tử, không nghĩ tới lúc này đây là hắn mang đội. Hắn hiện tại đã là Nguyên Anh đỉnh tu vi, khoảng cách xuất khiếu kỳ cũng chính là hắn tùy thời có thể đột phá công phu. Chẳng qua hắn muốn ở Nguyên Anh kỳ hảo hảo mài rúa, vẫn luôn đè nặng chính mình tu vi thôi. Hắn hiện tại cũng bất quá mới 30 xuát đầu, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Ta tự nhận thiên phú không tồi, so với hắn tới vẫn là yếu đi điểm. Trong tay hắn kia thanh kiếm, cũng là ở kiếm trùng lấy được danh kiếm Long Phi, cũng có kiếm linh vị này phong hà tử chẳng những là trường nguyên kiếm tông danh xứng với thực đại sư minh hơn nữa ở vô số kiếm tu bên trong cũng là trẻ tuổi khiêng đỉnh nhân vật ai nếu là lúc trước quý nhất kiếm lựa chọn phong hà tử nói kia khả năng lại là một khác phiên cảnh tượng ta biết hắn quý nhất kiếm linh cũng không quá minh bạch dịch dư huyền mạch não nơi nào có như vậy diệt chính mình uy phong trường người khác chí khí lúc ấy thỉnh thế kiếm nguyên bản là muốn ở ngươi cùng hắn chi gian nhị tuyển một chẳng qua hắn trước lựa chọn long phi kiếm cho nên thịnh thế kiếm liền không có lại chọn hắn. Lúc đó tiến vào kiếm chủng, xuất sắc nhất hai người không thể nghi ngờ chính là phong hà tử cùng dịch dư huyền. Luận tu vi, đương nhiên là phong hà tử càng sâu một bậc. Bất quá ta cũng không muốn thịnh thế kiếm, vẫn là tiểu nhất người tốt nhất. Dịch dư huyền nhân cơ hội biểu lộ một chút chính mình tâm ý, giống quy nhất kiếm như vậy có thể đánh nhưng là người khác lại nhận không ra kiếm, mới là nàng lý tưởng nhất trạng thái sao. Tuy rằng tiểu nhất phía trước sắc thật cũng không có điều. Nhưng giống như hắn nghe khuyên phục quảng giáo, bằng không liền tính tiểu nhất lớn lên lại đẹp, nàng cũng xin miễn thứ cho kẻ bất tải. Hắn hiện tại phong cảnh, nguyên bản cũng nên là của ngươi. Bị nhiều người như vậy như là vây xem con khỉ giống nhau vây xem, lại có cái gì tốt? Dịch dư huyền hỏi ngược lại, chúng ta cái này đại sư huynh A, chính là trách nhiệm tâm quá nặng. Hơn nữa nổi danh cũng không phải một chuyện tốt, chờ tiến vào kiếm đạo rừng địa, hắn khẳng định là sẽ bị liên hợp lại nhằm vào kia một cái. Liên ở Dịch Dư Huyền Cùng Quy Nhất Kiếm đang ở không coi ai ra gì ở trong đầu thảo luận thời điểm, dẫn theo Trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử Phong Hà Tử đột nhiên hướng tới Dịch Dư Huyền phương hướng nhìn lại đây. Dịch Dư Huyền Cùng Quy Nhất Kiếm Linh nói chuyện phiếm đột nhiên im bặt. Không thể nào, không thể nào, bọn họ ở trong đầu nói người nói bậy còn có thể bị nghe thấy. Chủ nhân. Long Phi Kiếm Linh cũng có chút kỳ quái nhìn chủ nhân nhà mình. Phong Hà Tử ánh mắt đảo qua Hồng Y Lệ như hỏa dịch dư huyền, lại nhìn nhìn đối phương trên mặt kia yêu diễm Trang dung tức mau liền đem ánh mắt rời đi. Đại khái là nhận sai đi. Cái này nữ tu đều không phải là bọn họ kiếm trong tông kia một cái sư muội. ở xuất phát phía trước, trưởng giáo sư phụ còn cố ý cùng hắn nhắc tới một cái tiêu dịch dư huyền sư muội, mà chính mình cũng đi tra xét tra cái này dịch sư muội lai lịch cùng tư liệu, mới phát hiện nguyên lai ở bọn họ trường nguyên kiếm tông còn có sống như thế tự do tiêu sái một người. hắn từ này đó tư liệu bên trong liền cơ hồ có thể khẳng định, vị này dịch sư muội thiên phú tuyệt đối không thấp. Hơn nữa chỉ sợ còn xa siêu mọi người phía trên Nhưng nàng như cũ lựa chọn điệu thấp là người Bổ tồn đường lộ danh Tân chân truyền đệ tử Trần Mục Vân Còn có vừa mới trở về bảng tú Tựa hồ đều cùng vị này dịch dư huyền quan hệ phi thiện Thậm chí liền Long Phi kiếm linh đều nói Lúc trước ở kiếm trùng bên trong Nó cũng mơ hồ cảm giác được có một người thiên phú là không ở hắn dưới Chỉ là lúc ấy tới người chỉ có hắn Một cái khác lại chạy Không biết vì sao Phong hà tử trực giác người này chính là dịch dư huyền Nếu Dịch Dư Huyền cũng đi vào lúc này, đây kiếm đạo rừng bia đại hội nói, bọn họ Trường Nguyên kiếm tông có thể tại nơi đây thắng lợi nắm chắc, liền càng nhiều vài phần. Dịch Dư Huyền nào biết đâu rằng chính mình đã bị người Lặng Yên không một tiếng động theo dõi. Nàng chỉ là đi theo mọi người ở xem náo nhiệt mà thôi. Trường Nguyên kiếm tông, Ngọc Thanh kiếm tông người xuất sắc nàng rất rõ ràng, ở trong tông môn nghe được cũng không ít. Nhưng là Thiên Diễn tông kiếm đạo một mạch, nàng nhưng thật ra chưa từng nghe nói. Bất quá Thiên Diễn tông cũng thần thần bí bí. Vẫn luôn đều không có phái đệ tử ra tới hành tẩu, phòng chừng là muốn làm vũ khí bí mật sử dụng. Dịch dư huyền cũng lười đến lại chờ. Tiến vào kiếm đạo rừng bia kiếm tu, ít nhất cũng muốn là ở Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa không thể vượt qua hóa thần kỳ. Chỉ có Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, đan thành Nguyên Anh, thân thể hoại tử cũng có thể giữ được một mạng tình hung dưới, mới có thể không hề cố kỵ xâm kia trận gió, tiến vào đến kiếm đạo rừng bia bên trong. Mà hóa thần kỳ tu sĩ... Cơ hồ đã đem thần thức rèn luyện tới rồi kiên cô không phá vỡ nổi nông nỗi kiếm đạo rừng bia lưu lại những cái đó kiếm đạo chân ý, cũng rất khó làm hóa thần kỳ tu sĩ lĩnh ngộ đến cái gì. Bởi vậy, ước định mà thành dưới, này kiếm đạo rừng bia tu sĩ phần lớn cũng liền bảo chỉ ở cái này tu vi. Dịch dư huyền hiện giờ cũng chính là kim đan trung hậu kỳ tu vi, tự nhiên là không thể tiến bảo. Cho nên nàng mới chỉ là thuần túy tới mua nước tương thưởng thức mỹ nhân sao. Chỉ là đợi hồi lâu. Đều không có chờ đến kia trong truyền thuyết Mỹ Nhân bảng Mỹ Nhân xuất hiện, dịch dư huyền có chút nhẫn mại không được, lại mượn cơ hội tìm hiểu một phen. Ai, tiểu cô nương ngươi cũng lớn lên khá xinh đẹp, chính là nóng nội. Ngươi cũng không nghĩ, Mỹ Nhân bảng thượng Mỹ Nhân sao có thể tùy tiện ra tới suốt đầu lộ diện. Các nàng nha, khẳng định phải chờ tới cuối cùng một khắc mới xuất hiện. Từ xưa anh hùng xứng Mỹ Nhân, nói không chừng lúc này đây ở kiếm đạo rừng bia thượng đạt được thành tiểu những cái đó kiếm tu mới có thể đạt được Mỹ Nhân hữu gái đâu. Gì? Này đó mỹ nhân còn phải chờ đến cuối cùng thời điểm mới xuất hiện. Này cách cục nhỏ không phải? Trước kia giới giải trí những cái đó liên hoan phim khai mạc, chính thức bước trên thảm đỏ phía trước, nữ minh tinh nhóm các loại vật liêu ngoài lề tuyên truyền ảnh chụp đều đã trước tiên đi rồi vài bát, như vậy mới có thể cho chính mình lăng xê được không? Chờ đến cuối cùng thời điểm mới xuất hiện, giai đoạn trước vẫn luôn che giấu, đến lúc đó đại gia ai còn phân rõ ai là ai à? Dịch dư huyền tức khắc cảm thấy không có gì ý tứ. Nàng thật sự chính là lại đây thưởng thức một chút mỹ nhân A. Đang lúc dịch dư huyền muốn dẹp đường hồi phủ thời điểm, đại khái là ông trời cũng đã nghe thấy được dịch dư huyền tiếng lòng, thực mau khiến cho nàng nghe thấy được một tin tức. Nói là ở phía đông, có hai cái kiếm tu vì một cái mỹ nhân vung tay đánh nhau. Có ý tứ chính là, cái này mỹ nhân đúng là xuất từ thiên diễn tông, nghe nói chính là thiên diễn tông lạc hà sơn một mạch lạc hà tiên tử con gái một nhi lý thu hà. Vị này Lý Thu Hà cư nhiên ở không bao lâu cũng đã hiển lộ ra không thua này mẫu thân Mỹ Mạo, 15 tuổi cũng đã bước lên Mỹ Nhân Bảng. Mỹ Nhân Bảng nội cũng không cụ thể xếp hạng. Rốt cuộc thẩm Mỹ loại đồ vật này là không thể thống nhất. Bởi vậy, Mỹ Nhân Bảng thượng chỉ là bất đồng phong cách phân chia mấy cái phân loại, như tiên, Mỹ, yêu, linh bốn loại bảng đơn, đại khái đem bất đồng phong cách Mỹ Nhân đứng hàng trong đó. Mà vị này Lý Thu Hà đúng là thuộc về Mỹ Bảng chi nhất bị nhân bảng lợi bình là có dạng mây đỏ đầy trời chi sắc tuyết địa thược dược chi mỹ cứ nghe này yêu thích xuyên đường đỏ chi sắc một đôi đơn phượng nhãn đặc biệt câu nhân mà vì nàng vung tay đánh nhau một cái là nàng ở thiên diễn tông kiếm đạo một mạch sư đệ thu thuật vân một cái còn lại là nàng kẻ ái mộ tán tu kiếm đạo thiên tài trọng kiếm phương thải cái này thu thuật vân cùng lý thu hà đúng là thanh mai trúc mã từ tiểu nhất khởi lớn lên nghe nói thu thuật vân vốn dĩ không gọi tên này là sau lại chính mình sửa Tên này không thể nghi ngờ liền biểu lộ hắn đối Lý Thu Hà vị này sư tỷ tâm ý hơn nữa, Thu thuật Vân Kiếm Đạo Thiên Phú xuất chúng, ở Thiên Diễn Tông cũng thập phần chịu coi trọng. Hiện giờ tuổi còn trẻ cũng đã là Nguyên Anh Kỳ, mà cái này trọng kiếm Phương Thải nghe nói là Lý Thu Hà có một lần ra ngoài bị người nhìn trúng sắc đẹp muốn cường đoạt, vừa lúc là Phương Thải đi ngang qua cứu nàng một mạng. Lúc này đây kiếm đạo dừng bia hành trình, ba người trực tiếp đánh vào một chỗ, tự nhiên không tránh được ra tay. Một cái là thanh mai trúc mã. Một cái là trời dáng người trong lòng. Hoa Nga. Nay còn không phải là thần tượng tiên hiệp kịch kinh điển cốt truyện. Dịch dư huyền tức khắc kích động. Nàng đều nhiều ít năm không có xem qua phim truyền hình. Nàng không bao giờ ghét bỏ biền kịch không làm người. Dùng chân viết kịch bản. Chỉ cần có xem. Muốn gì xe đặt đâu. Không nghĩ tới hiện tại nàng có thể đuổi kịp hiện trường bản. Muốn xem. Muốn xem. Nhất định phải xem. Quý nhất kiếm linh đối này cũng phá lệ cảm thấy hứng thú. Mau đi. Chúng ta đi xem này hai cái kiếm tu rốt cuộc là cái gì trình độ. Quý nhất kiếm linh thập phần muốn biết trường nguyên kiếm tông đệ tử hiện tại địch nhân đều là cái dạng gì. Thiên diễn tông hắn có ấn tượng, truyền thừa so trường nguyên kiếm tông cũng muốn xa xăm. Trước kia thiên diễn tông là đơn thuần pháp tu tông môn, bởi vì ở loạn thế chi kiếp thấy kiếm tu sức chiến đấu, lúc này mới mở kiếm đạo một mạch. Không nghĩ tới nhiều năm qua đi, bọn họ kiếm đạo một mạch cũng đã tới rồi như vậy lợi hại xuất sắc nông nối. Còn có cái kia kiếm phương thải Đi chính là kiếm tu bên trong tương đương hiếm thấy trọng kiếm chiêu số, trước kia hắn cùng dịch dư huyền ở du lịch thời điểm cũng nhiều ít nghe qua tên này, không nghĩ ở chỗ này gặp. Cũng nên làm dịch dư huyền nhìn xem, thiên hạ này có thiên phú kiếm tu giữ dội nhiều, nàng không thể lại như vậy vui vẻ thoải mái đi xuống. Dịch dư huyền cùng quý nhất kiếm linh mạch não hoàn toàn không ở một cái kênh thượng, nhưng không ảnh hưởng bọn họ giờ phút này đều sinh ra xem diễn tâm tư. Ở tìm hiểu đến địa chỉ lúc sau, bọn họ hai người ngự kiếm mà đi. Tốc độ sớm đã vượt qua kim đan kỳ tu sĩ ứng có tiêu chuẩn. Đi chậm, này náo nhiệt cũng liền không đổi kịp. Sư tỷ, ngươi cầu ta làm ta buông tha hắn. Ha ha, nhiều năm như vậy, ta chưa từng có nghe thấy ngươi có cầu quá ta cái gì. Một thân cẩm y gì hoa phục, ngọc diện môi đỏ tiểu công tử sắc mặt khó coi, người này đúng là thu thuật vân. Hắn đứng ở một cái xa kiệu phía trước, trên mặt âm trầm cơ hổ có thể tích ra thủy. Mà hắn đối diện, còn lại là đứng một cái vai hùng bất phàm nam tử cao lớn vẻ mắt cho còn có một khối nho nhỏ vết sẹo. Bất quá này vết sẹo cũng không có làm hắn dung mạo mất đi sáng giỏi, ngược lại còn ra tăng rồi vài phần tiêu sái không kềm chế được mị lực. Đơn giản tới nói, đây là hai cái phong cách, tạo hình, thậm chí tính cách đều hoàn toàn bất đồng nam nhân. Dịch Dư Huyền đã đến thời điểm, phát hiện chung quanh vây xem có không ít, nhưng là mọi người đều chạm khá xa. Bằng không đến lúc đó đánh lên tới bị thương chính mình đã có thể không hảo. Thu hạ hả cô nương, ngươi không cần cầu hắn cái gì. Thật đánh lên tới Còn không biết ai thua thắng thua đâu. Phương Thải khinh thường nhìn Thu Thuật Vân liếc mắt một cái. Ngươi như vậy kiếm pháp, chỉ sợ liền người đều không có giết qua mấy cái. Thu Hà cô nương là vì không cho ngươi mất mặt, cho nên mới làm ngươi dừng tay. Hoa hoa hoa, này thật là một bước cũng không nhường. Dịch dư huyền nhịn không được vỗ tay. Loại này tình tay ba thật là kéo dài không suy. Tiểu nhất, ta xem này Lý Thu Hà tám phần là thích thượng Phương Thải. Này Phương Thải trên mặt tươi cười quả thực vô pháp nhìn thẳng. Thanh mai chúc mã, ai Thanh Mai chúc mã bị trời giáng đánh bại ví dụ nhiều đi. Dịch Dư Huyền lắc đầu thở dài. Nay Thu thuật Vân cùng Lý Thu Hà ở một cái tông môn, vì nàng liền tên đều cấp sửa lại, kết quả cũng không có thể hôn đến một cái vị hôn phu linh tinh danh phận. Có thể thấy được là thập phần không được. Hiện giờ có trời giáng, vậy càng thêm không diễn. Chưa chắc. Thiên Diễn Tông trước kia liền tương đối đoàn kết, hơn nữa hơi tính bài ngoại. Tuy rằng ta không biết hiện giờ Thiên Diễn Tông thay đổi nhiều ít, nhưng ta tưởng thay đổi cũng không nhiều lắm. Liên Thiên Diễn Tông bên trong người mà nói, khẳng định là hy vọng Lý Thu Hà cùng Thu Thuật Vân song tu. Quý nhất kiếm linh lý trí nói, tu chân giới đạo lữ, rất nhiều thời điểm đều không phải là bởi vì lương tình tương duyệt mà ở cùng nhau, đơn thuần chỉ là bởi vì công pháp, đạo thống, môn phái nguyên nhân mà cử hành song tu đại điển. Nếu là lẫn nhau có cái gì người trong lòng, nhiều cưới mấy cái thị thiếp thị quân cũng là không sao. Đạo lữ nói trắng ra là, cũng chỉ là tu hành một loại phương thức mà thôi. Hơn nữa tu chân nhân sĩ 5 tháng dài lâu, vài thập niên như một ngày, có không ít người đều làm được đến. Chính là muốn mấy trăm năm như một ngày, mấy ngàn năm như một ngày, kia cơ hồ không có khả năng. Ngay cả những cái đó được xưng chính mình trung tâm như một cả đời liền thích một người yêu tu, cũng thường xuyên truyền đến hòa ly việc. Nhân tộc ở cảm tình thượng liền càng thêm thiện biến. Quy nhất kiếm linh cũng không tin tưởng sẽ có vẫn luôn bất biến cảm tình. Liền tính là lưỡng tình tương duyệt đạo lữ, cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành bằng hưu giống nhau. Mà thành bằng hưu, lại như thế nào sẽ đi quản bằng hưu có hay không người trong lòng đâu. Cũng cũng chỉ có ở tuổi trẻ tu sĩ, còn sẽ để ý cái gì ngươi thích ta, không thích ta linh tinh chuyện nhỏ. Tuy rằng tiểu nhất ngươi không có đạo lữ, nhưng là suy nghĩ của ngươi ta là đồng ý. Dịch dư huyền cũng đi theo gật đầu, có lẽ đích sắc có cái gì đầu bạc đến lao tốt đẹp tình yêu, nhưng những cái đó đầu bạc đến lão, nhiều nhất cũng chính là 7 chục năm đâu. Nếu là 7 chục năm kéo dài đến 7-800 năm, sách. Dù sao liền tính làm ta ăn ta yêu nhất đồ ăn, ta cũng không thể bảo đảm ta có thể bảy 800 năm không đổi khẩu vị. Cho nên nàng cũng không tính toán cùng tu chân giới người lâu lâu dài dài ở bên nhau, ương thuận cái gì vĩnh hằng bất biến lời thể, đó chính là ở cho nhau tra tấn. Nàng liền tính toán nhiều cùng mấy cái tiểu ca ca kết giao yêu đường, có cảm tình liền ở bên nhau, không cảm tình liền hảo tụ hảo tán chờ đợi cái tiếp theo, mọi người đều cho nhau không chấm chế, lại còn có có thể vẫn luôn hưởng thụ luyến ái tốt đẹp. Không cần đi để ý hôn nhân những cái đó lông gà vỏ tỏi. Thật tốt ta. Đây mới là nàng lý tưởng cảm tình sinh hoạt. Sư tỷ, ngươi thật sự thu thuật vân đã nói không được nữa. Hắn có lẽ đã dự cảm tới rồi chính mình thất bại. Bên trong tiệu không có thanh âm. Qua hồi lâu, mới có một bóng người, gót sen nhẹ nhàng, từ cốc tiệu thượng đi xuống tới. Dịch dư huyền cùng vây xem đám người hết thể dối dài cổ chờ xem. Thức mau, liền từ cốc tiệu trên dưới tới một cái rung mạo diễm lệ. Mặt mày mang theo ưu sầu, trên người ăn mặc màu cam hồng pháp y lại sấn nàng ra thịt càng như tuyết giống nhau trắng tinh nữ tử. Nàng này đúng là Mỹ nhân bảng Lý Thu Hà. Dịch dư huyền đột nhiên cảm giác được người chung quanh liền hô hấp đều thiện không ít, tựa hồ đều ở vì Lý Thu Hà Mỹ mạo mà khiếp sợ. Nhưng là, dịch dư huyền không gì cảm giác. Nói như thế nào đâu, Lý Thu Hà Mỹ là Mỹ, nàng cũng cảm thấy chính mình lại đầu thai cái năm sáu lần đều trưởng không ra cái dạng này. So với nàng trước kia gặp qua cũng không kém cái gì Nhưng vẫn là làm dịch dư huyền có điểm thất vọng Nguyên lai like Mỹ nhân bảng thượng Mỹ nhân cũng bất quá như thế Cùng nhà nàng tiểu nhất so sánh với Vẫn là có điểm kém xa Chương 40 chương 40 Đại khái là bởi vì vây xem quần chúng thực sự có điểm quá nhiều Lý Thu Hà chủ động đứng ra Hướng tới người chung quanh hơi hơi hành lễ Chư vị đạo Hữu Đây là ta cùng hai vị đạo hữu sự tình Còn thỉnh chư vị hành cái phương tiện Tạm thời tan đi đi Không cho Lý Thu Hà mặt mũi, cũng muốn cho nàng phía sau Thiên Diễn Tông mặt mũi. Nhân gian nếu là giả cơm vờ điếc, bọn họ cũng mừng rỡ xem náo nhiệt, nhưng hiện giờ nhân ra đã bắt đầu đổi khách, kia vẫn là thôi đi. Nơi này lạc thú nhiều đến là, cũng không trông cậy vào bọn họ ba cái có thể náo ra cái gì hoa tới. Dịch Dư Huyền cũng chuẩn bị dọn dẹp một chút rồi đi. Ngươi không tiếp tục xem. Quý Nhất Kiếm Linh có chút khiếp sợ, ở hắn xem ra, Dịch Dư Huyền hẳn là sẽ là lưu lại nơi này xem kịch vui mới đúng. Kết quả Lý Thu Hà như vậy khinh phiêu phiêu một câu, dịch dư huyền cư nhiên liền thật sự phải đi. Này không phải nàng ngày thường ái xem bắt quái tắc phong A. Không ý gì, ta dùng chân đều có thể đoán được kế tiếp. Hơn nữa đi, Lý Thu Hà lớn lên không quá phù hợp ta thẩm mỹ. Dịch dư huyền liếc trong tay quý nhất kiếm liếc mắt một cái, cũng không biết là cái nào ra hỏa làm hại nàng hiện tại ánh mắt như vậy cao. Muốn nói phụ trách, quý nhất kiếm linh đến phụ toàn trách hảo đi. Hiện tại hảo hảo. Nàng một cái diện mạo bình bình ra hỏa cư nhiên bắt đầu cảm thấy nhân ra Lý Thu Hà lớn lên không đủ Mỹ, là tiểu nhất cho nàng dũ khí. Nói xong, dịch dư huyền cũng không quay đầu lại rời đi, đến nỗi mặt khác, vẫn là nhìn nhìn lại đi. Đáng tiếc chính là, trừ bỏ Lý Thu Hà nơi này bắt quay ở ngoài, dịch dư huyền mang theo quy nhất kiếm liên tục đi rồi vài vòng, đều không có phát hiện có cái gì tân chuyện thú vị. Mặt khác mỹ nhân đều phải tạp ở cuối cùng mới đến, các nàng hiện tại cũng, cũng chỉ có thể chậm rãi đợi. Quý Nhất Kiếm Linh nhưng thật ra thực vui vẻ, vừa lúc mượn cơ hội này làm Dịch Dư Huyền nhiều luyện kiếm, đem cái kia cực hạn quyết tâm cũng hảo hảo hấp thu một bộ phận. Tuy rằng Dịch Dư Huyền hiện tại ngoài miệng nói không nghĩ đi sấm kiếm đạo rừng địa, nhưng vạn nhất đến lúc đó nàng đột nhiên thay đổi ý tưởng đâu? Này một cái năm năm không được, tiếp theo cái năm năm luôn là hành. Ở cái này phương diện, Quý Nhất Kiếm Linh ý tưởng đã thập phần thành thủ. Chấn nhỏ thượng, Thiên Diễn tông nơi dừng chân khách điểm. Thu Hà, ngươi thật là làm ta thất vọng một người mặc âm dương đạo bào lão giả thất vọng nhìn phía dưới quỳ lý thu hà ngựa khí cũng có vẻ âm trầm ngươi thế nhưng vì một